c h ư ơ một trăm giận mà không dám nói gì người có tên cây có bóng làm tô t ấ n tới hải cốt chiến mã xuất hiện ở phó b à n cửa vào thời điểm không thể nghi ngờ dẫn phát rồi một hồi chấn động mãnh liệt hải cốt chiến mã công nhận độ thật sự là rất cao tô tận muốn đê điều cũng rất khó ngoa tạo cho tàn đại thần ta hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người sống tầm tắc đây chính là hải cốt chiến mã à, có người nói trên diễn đàn có người hoa một ngàn vạn điểm tín dụng thu mua cũng quá lạc phong à, hai mươi tăng cấp cái này nở mở cái gì tốc độ lên cấp g cho tàn đại thần làm sao sẽ tới nơi đây dựa theo đạo lý nói phó bản bên trong trang bị hắn hẳn là trường m ắ ta không biết có lẽ là tới đi dạo một chút đâu người chơi nhóm nghị luận ở mỹ nhìn về phía t ô tận ánh mắt đều mang không che giấu chút nào cực kỳ hâm mộ màu sắc không thiếu nữ người chơi càng đối với lấy t ô tẫn nhìn trộm t i ê n y n ộ mã trường kiếm t i ê n n g a y đây là vô số người chơi trong mơ m ộ n g du h í cuộc đời có thể phần lớn người tình huống thật cũng là cải thiền đào quáng và phó bản người chơi nhóm ước ao tô tẫn nguyên nhân cũng thật phần đơn giản bởi vì bọn họ ở tô tẫn trên người thấy được bọn họ trong giấc n g ộ n cải bóng t ô tẫn không để ý đến người chơi nhóm nhìn kỹ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 đều là nữ thần cấp bậc đích nhân vật cho tàn đại thần thực sự là người xoáy di bờ ca nhóc k h o mật ta còn nghe nói thiết thập tự công hội hoa anh đào công chúa cùng cho tàn đại thần có một chân đâu trên diễn đàn còn có hai người cùng nhau luyện cấp bức ảnh ngoa tào lại muốn luyện cấp lại muốn đánh trang bị còn muốn giải tỏa chủng tộc còn muốn cùng nhiều người như vậy có một chân cho tàn đại thần là làm sao làm được chẳng lẽ hắn chân chính nghề nghiệp là thời gian người quản lý người chơi nhóm nghị luận trung tâm nhất thời từ tô t ậ n ý đồ đến biến thành có quan hệ tô tẫn bắc ái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 tiếp thu hệ thống người gia nhập người chơi ngọc vô song tiểu đội hiện nay tiểu đội sáu người thu được kinh nghiệm thêm được sáu mươi tô t ấ n nhìn sang còn lại năm người trang bị cùng đẳng cấp không khỏi âm thầm gật đầu đều là hiện giai đoạn thay đ ộ i thứ nhất đứng đầu người chơi có như vậy một đám cường lực đồng đội chờ sau đó phó bản sẽ phải rất nhanh kết thúc h o à n h đao lập mã nghe tô t ấ n cùng ngọc vô song nói chuyện với nhau đồng tử không khỏi mạnh đến c o rút lại vô song tiểu thư chờ các loại người lại là cho t à n h o à n h đao lập mã làm sao cũng không nghĩ tới ngọc vô song tiểu đội thứ sáu người dĩ nhiên là cho tản trận huỳnh đao lập mã trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng màu、sắc.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 Ta ở người chơi nhóm trong tiếng nghị luận tôi tẫn đoàn người trực tiếp đi tới phó bản lối vào chỗ hệ thống người chơi ngọc vô song tuyển trạch tiến nhập tồn chu mộ táng đội ngũ nhân viên sáu người hệ thống người chơi tiểu đội gần tiến nhập tồn t h u mộ táng địa ngục độ khó xin chuẩn bị kỹ lưỡng lục đạo bạch quang hiện lên tôi tẫn sáu người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ hoành đao lập mã thay thế cũng dẫn theo tài quyết công hội người tiến nhập phó bản trong miệng hắn không có biểu thị trên thực tế trong lòng vẫn là rất khó chịu đường đường một cái đại công hội hội trưởng cứ như vậy bị hoa lệ không thấy sở dĩ hoành đao lập mã muốn cầm súng cái này thủ s á t để chứng minh chính mình làm cho t ô t ấ n hối hận cử động hôm nay t ô t ấ n gia nhập vào ngừng chiến công hội tinh anh tiểu đội trợ giúp ngọc vô s o n g cầm phó bản thủ s á t tin tức dường như đã mặc cánh trong n g á y mắt chuyển đến còn lại công hội cao tầng trong lỗ thai tung hoành thiên hạ tinh anh tiểu đội hợp tung nghe được tin tức này đồng tử mạnh đến co g i t lại hắn vốn tưởng rằng địa ngục khó khăn thủ sắt đã là lấy đồ trong túi sự tình không nghĩ tới t ô tẫn đột nhiên gia nhập ngừng chiến công hội tinh anh cái này không thể nghi ngờ mang đến cực đại biến số người có tên cây có bóng tô tẫn thực lực cũng không phải là đùa g ỡ n nhưng hợp tung vẫn là lộ ra nụ cười tự tin không sợ chúng ta l ậ p t ứ c p h ả i đ á n h ô u ộ n c bọn họ xử lý tiểu quái còn cần thời gian nhất định cái địa ngục này khó khăn thủ sát nhất định là chúng ta tung hoành thiên hạ còn lại công hội cao tầng sau khi nghe được tin tức này dồn dập lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ngoại trừ hiện nay vượt lên đầu một mảng lớn tung hoành thiên hạ bên ngoài còn lại công hội đối với phó bản thủ sát không có gì sức cạnh tranh lúc này tô tẫn cũng đã tiến vào địa ngục khó khăn tồn trù mộ thắ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 đều lộ ra kinh ngạc biểu tình ở trong ấn tượng của bọn hắn giống như tô tẫn như vậy đại cao thủ không đúng chỉ huy khoa tay m ú a chân cũng đã không tệ vạn vạn không nghĩ tới tô tẫn thật không ngờ hiền hòa điều này làm cho mấy người không khỏi đối với tô tẫn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa tô tẫn không nghĩ tới chính mình một phen cử động thắng được mấy người khác h ả o cảm hắn lúc này đang cùng xung khí m è o trò chuyện cho tàn đại thần ngươi làm sao cũng không tới tìm ta luyện cấp hà xung khí m è o thân mật kéo tô tẫn cánh tay ngữ khí nghe vào có chút t h ấ oán vội vàng tô tẫn muốn cánh tay từ thâm viên bên trong quốc g a nhưng phát hiện đây là một kiện chuyện hết sức khó khăn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 không thể t ô t ấ n lạnh lùng lắc đầu nói đùa t ô t ấ n đánh xong phó bản là muốn đi ôn dịch nơi đảo bảo tàng loại tình huống này làm sao có khả năng dẫn người mang theo một cái mộ tử lại không thể xuyên tấu qua thì có ích lợi gì xung khí mèo nghe vậy không khỏi chu miệng lên nhưng vẫn là khiết mà không nỡ nói ra cho tàn đại thần nếu như có d ố i d ã n h nhớ kỹ nhất định phải gọi ta nếu như là cho tàn đại thần lời nói coi như là ban đêm cũng có thể nói đến đây xung khí mèo kéo t ô t ấ n hai tay biến càng chặt hơn một ít một người nữ sinh chủ động nói với người ban đêm ước nàng đi ra điều này đại biểu có ý tứ không cần nói cũng biết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 không tiêu hao kỹ năng hai hải cốt chi khu sở kỳ h i ệ u bị động hải cốt cự nhân lượng máu thấp hơn năm mươi thời điểm biết thu được gấp mười lần sinh mệnh năng lực khôi phục không thời gian cột n ư ớ ta đầy trước lên xung khí mèo trên gò má hiện lên vẻ kiên nghị màu sắc lập tức hướng hải cốt cự nhân phát khởi xung phong xung phong xung khí mèo hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp vọt tới hải cốt cự nhân trước mặt năm mươi ba một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ hải cốt lớn đỉnh đầu của người phiếu khởi hải cốt cự nhân bên trong xương sợ làm sắc hồn hòa điên cùng tiềm thức hướng phía xung khí mèo một quyền đệ xuống đang bảy mươi b ố xung khí mèo thời cơ chuẩn s bằng không thương tổn chỉ biết càng cao các vị giờ tờ s x u n g khí m è o vừa dứt lời một phát nóng bỏng hỏa cầu liền từ trong hư không phún ra ngoài cường hiệu bạo v i ê m thuật nóng d ự c hỏa cầu ở chúng mục tiêu h ả i cốt tự nhân trong nháy mắt ầm ầm nổ bể ra tới 6 3 u t r m ộ t cái bốn chữ số thương tổn trị số từ h ả i cốt lớn đỉnh đầu của người p h i ê u khởi h ả i cốt tự nhân cột máu trong nháy mắt bị thanh h ô n g liền gây ra sở kỳ hữu bị động cơ hội cũng không có v ớ i anh h ả i cốt lớn thân thể của con người ầm ầm ngã xuống vật phẩm tán lạc đầy đất đột nhiên này phát sinh một màn làm cho mấy người còn lại trực tiếp đứng chết chân tại chỗ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 ngọc vô song có thể rất thẳng xem cảm nhận được tô t ấ n giờ cờ ép lại cao hơn một tầng lầu x u n g khí mèo trên mặt sùng bái màu sắc lại là b ộ c phát nồng nặc đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong lóe ra không dễ dàng phát g i á c si mê hệ thống người đánh chết hải cốt cự nhân thu được điểm kinh nghiệm hai trăm tô t ấ n lặng lẽ đem pháp trượng thu b ả o vừa rồi tô t ấ n cũng không có mở bất luận cái gì tăng phúc kỹ năng chính là đơn thuần phóng da nhất chiêu cường hiệu bạo viêm thuật bởi vì cao ngạch pháp thuật xuyên thấu hải cốt cự nhân phòng ngự ma pháp đối với tô tẫn mà nói thùng rông k ê to tiếp tục đi thôi vô song hội trưởng tô tẫn thanh âm đem nằm ở khiếp sợ trạng thái đám người kéo lại. Nhìn Còn lại bà gã ngoạn ra trong lòng nổi lên lại bà gã ra một vệ không rõ t â mình t Tâm tình, tâm tình như vậy, gọi nghề, tôn như kính nghệ, chuyện cũng không vậy, hay, gọi kêu, đầu n nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Trước 102, hận tập trung tô tẫn.、Một、mình g gì. đọc, đ ca cáo ca cái Trước ta biết viết tập tô Một sẽ do quá cựu ám kim lĩnh bằng vào tô tẫn bạo tạc thương tổn tiểu đội lấy một cái bất khả tư nghị tốc độ tiến lên đi tới dọc theo đường đi quái vật đều không chịu nổi tô tẫn nhất chiêu cường hiệu bạo viêm thuật rất nhanh đám người liền tới đến cuối cùng mộ thất t bên kia t u hành thiên hạ tinh anh tiểu đội cùng b ộ chiến đấu cũng đã gây cấn hiện nay b ộ lượng máu còn lại sáu mươi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 t ô tẫn nhìn cuối cùng một gian mộ thất đại môn khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ tươi cười khoảng cách giết chết tám kim cấp lính chú bốt vô hạn hỏa lực lên tới ba cấp còn thiếu một bước cuối cùng dọc theo con đường này t ô tẫn cũng càng đã đổi một ít có chút theo không kịp nhịp bước trang bị hiện tại t ô tẫn toàn thân cao t h ấ p ngoại trừ mặt nạ cùng thâm viên t r i giới không thể tìm không ra nhất kiện bạch ngân cấp trở xuống trang bị đây coi như là lần này phó bản hành trình thu hoạch ngoài ý mướn mẹo đẩy cửa ra、A. ngọc vô xong nói với sung khí mẹo sung khí mẹo gật đầu sau đó đem đại môn đầy ra c á c trọng đại môn từ từ mở ra một đạo quen thuộc bóng người màu đỏ đang đưa lưng về phía đám người đạo thân ả n h này đám người cũng không xa lạ chính là tổn chủ vong linh tổn chủ vong linh đẳng cấp 25 cấp bậc ám kim cấp loại khác lính chủ công kích 5 2 2 4 6 2 m h phòng ngự vật lý 100 phòng ngự ma pháp 1 0 0 h t p b 0 0 0 ơ i 0 0 0 ư ma lực giá trị 10.000-10 kỹ năng 1, địa ngục hỏa chế tạo một mảnh biển lửa tạo thành 200% l ự c công kích phạm vi pháp thuật thương tổn ngâm s ư ớ n g không năm giây thời gian cột năm m ư i không không điểm ma lực giá trị kỹ năng h triệu hoán địa hỏa cự nhân triệu hoán một con lực công kích vì một lượng máu vì 10.000 địa ngục hỏa cự nhân địa ngục hỏa cự nhân sở hữu hỏa diễn h i ê n tế lực lớn vô cùng các loại chờ kỹ năng duy trì liên tục một giờ năm sướng một giây thời gian cột đau hai giờ đồng hồ tiêu hao một nghìn điểm ma lực giá trị kỹ năng ba nguyên tố hộ tống chế tạo ra một cái có thể ngăn cản 10.000 điểm thương tổn pháp thuật h ộ thuẫn duy trì liên tục một phút thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đau hai phút tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm phó bản bên trong tồn trụ vong linh không thể nghi ngờ là thế giới bột trùng cực suy yếu bản từ truyền kỳ đại pháp sư biến thành áo kim tiệu ép cờ dọt lờ thuộc tính bị chặt không biết mấy chục đau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 tồn trụ vong linh thương tổn không thấp làm cho xe tăng đi mở quái không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất phương pháp đang ở s u n g khí m è o chuẩn bị cầm kiếm hướng tồn trụ vong linh khởi s ư ớ n g thời điểm s u n g phong đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy tồn trụ vong linh chậm chậm quay đầu lại ánh mắt nhìn chằm c h ậ p tô tẫn chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm tô tẫn trên người nộ diễm chi vào cùng đỉnh đầu tồn trụ yên diệt hai thứ đồ này đều là từ thế giới b ộ n tồn trụ trên người tuân r a tới tô tẫn nhữ mày lực chú ý cao độ tập trung tồn trụ ánh mắt làm cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng tiếp độ giả ngươi cũng dám đi tới ta mộ thất còn dám cầ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 một cựu hận đã tập trung ở tại tô tẫn trên người xung khí m è o là kéo không được cựu hận cùng với làm cho cái này la lị nữ chiến sĩ đi tới c ạ o gió còn không bằng trực tiếp làm cho tô tẫn mở ra quái như vậy ít nhất có thể nhiều một lần công kích cơ hội cái này lao nụ cười làm cho xung khí m è o trái tim không tự chủ nhảy đến mấy lần cho tàn đại thần hán ta m è o hắn còn để cho ta không nên lên đi mở quái cho tàn đại thần đây là đang lo lắng ta sao vương t ì n h một viên mật đường ở buồng tim hòa tan xung khí mẹo chỉ cảm thấy trong chấp n h o n à y không gì sánh được mặt nào ngọc vô s o n g nhìn vẻ mặt ngọt ngào s u n g ký mèo bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn phía t ô t ấ n ánh mắt cũng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác lo lắng c h ậ t ô t ấ n bước đi đến rồi đội ngũ phía trước nhìn cao lớn tủn trụ vong linh t ô t ấ n chẳng đang cười người đ ã muốn giết ta vậy thì nhìn một chút người nào chết trước ca chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì c h ư n một trăm linh ba địa ngục độ khó thủ sát duy nhất thần thoại cấp tự tiêu thiếu đốt giả phân nộ nộ diễm hỏa diễm nóng rực gầm thét quấn lên t ô tẫn thân thể t ô tẫn vào giờ khác này giống như hỏa thần trước cho ngươi tới một phát lễ gặp mặt ta tô t ậ n hai mắt d ù n g mình trầm thấp chú ngữ âm thanh triệt toàn bộ mộ thất một cỗ hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt từ tô t ậ n pháp trượng trung lan ra cương hiệu bạo v i ê m thuật một viên to lớn hỏa cầu sen lẫn trầm thấp tiếng oanh minh từ trong hư không v ú n ra ngoài gào thét hướng tổn chủ công kích đi muốn đánh lén vĩ đ ạ i tổn chủ. n a mơ m tổn chủ vong linh phát sinh quát khẽ một tiếng vung tay lên một đạo trong suốt bình c h ư ớ lập tức xuất hiện ở tổn trụ vong linh chu vi nguyên tố thuẫn nguyên tố hộ thuẫn thành tựu tổn trụ vong linh duy nhất bảo hộ hình kỹ năng có thể vì đó ngăn cả một mươi điểm thương tổn nóng bỏng hỏa cầu chợt mệnh t r u n g nguyên tố hậu thuẫn hoa l ậ p lạp một hồi tan vỡ thanh â m đột nhiên vang lên chỉ thấy trong suốt nguyên tố hậu thuẫn bên trên xuất hiện dạy đặc hình lưới vết rách tiếp lấy tựa như cùng là tan vỡ sàn nhà một dạng ầm ầm nhấn át đã không có bình chướng rõ ràng nhỏ một vòng hỏa cầu tiếp tục hướng phía tổn trụ vong linh công kích ở tổn trụ vong linh trên người ầm ầm nổ tung tứ tán hoa lửa đối với tổn trụ vong linh tạo thành lần thứ hai thương tổn tám trăm hai mươi ba bốn hai trăm ba mươi bốn một l ư ợ n đạo đỏ tươi thương tổn trị số từ trong hư không phiếu khởi tổn trụ vong linh hp trực tiếp hạ xuống một phần ba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 nếu như tùn chủ vong linh không có mở khải nguyên làm hậu thuẫn như vậy một chiêu này cường hiệu viêm bạo thuật sẽ đem lượng máu của nó trực tiếp áp đến một phần ba ghê t ẩ m con kiến hôi ngươi d á m g mạo phạm vĩ đại tùn chủ. ta muốn ngươi chết tùn chủ vong linh phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào đại thủ lần thứ hai vung lên một viên to lớn đ ị a n g ụ c hỏa vẫn thạch từ trên trời giáng xuống lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tô t ấ n truy lạc mà đến thiểm hiện thuật quan g ảnh t h i ể m thước tô tẫn thân ảnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ đi tới xa mấy chục mét p h ư n g bởi vì một cự hận tập trung ở tô tận trên người cố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 Chật, một con chàn một diễm đầy hỏa kế h ổ n g lồ bàn tiếp h Không động xong đậy. vong địa hỏa đưa Tô Tấn n h k t để ngươi nếm ngươi một chút chính mình p h á p thuật lực lượng a tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo h à n g quang kỳ nhân t r i đạo một cố lực lượng kỳ dị từ tô tẫn trong cơ thể thoát ra cấp tốc tiến vào tổn chủ vong linh trong cơ thể sau đó sẽ trở lại tô tẫn trong cơ thể tô tẫn phát thuật dòng thình lình nhiều hơn một cái lục sát hỏa diễm bị cồn tô tẫn mỉm cười đem sán đi chớ chú nâng cao đầu đình triệu hoán địa n g ụ c hỏa cự nhân một viên so với tổn chủ vong linh vừa rồi gọi tới vân thạch còn muốn lớn hơn mấy phần vân thạch từ trên trời g ra xuống cái gì đây không phải là bột kỹ năng sao cho tàn đại thần vì sao có thể dùng bột kỹ năng ngọc vô song trong tiểu đội đội viên trận tròn mắt người chơi xử suất bột vừa rồi sử dụng qua kỹ năng chuyện như vậy quả thực thiên phương dạ đảm tô tẫn thấy tổn chủ vong linh muốn t r a n h né vân thạch công kích cấp tốc đối với hắn đưa tay trái ra quân vương c h i cầm một cỗ khổng lộ dẫn lực từ tô tận trong tay phát sinh trực tiếp đem tổn trụ vong linh khống chế ngay tại chỗ và anh to lớn địa mục hỏa vẫn thạch từ trên trời ra xuống một con to lớn địa ngục hỏa cự nhân tiếp theo từ hố vẫn thạch trung đứng dậy hướng về phía tổn chủ vong linh chính là một trận lọt u y n t r u y 5733, 5453, 5 5 4 a năm m ộ t bộ nông phu ba quyền xuống tới tổn chủ vong linh chỉ còn lại có sau cùng hơn ba n g h n điểm h ê tô tẫn hai mắt dùng mình đem sạn đi chớ chú để ngang trước ngực thử vong của ngươi chỉ làm cho dư ta càng lực lượng cường đại tiên diệt một đạo lớn h ắ c tia sáng màu đỏ từ tô tẫn trên ngón tay sao động mà ra không trở ngại chút nào mệnh trung tổn chủ vong linh hệ thống mục tiêu hp thấp hơn 15%, gây ra gạt bỏ hiệu quả 3 5 trăm ộ t cái màu đen thương tổn trị số từ t ổ n chủ vong linh trên đầu phiếu khởi cái tổn thương này một điểm không nhiều lắm tuyệt không thiếu t ổ n chủ vong linh hp vừa vặn thấy đáy v ớ i anh bao phủ toàn bộ mộ thất cự đại hồng sắc hư ảnh ầm ầm tản ra tản ra các loại tia sáng vật phẩm rơi xuống đất đứng ở một bên năm người nhìn một màn này đều lộ ra biểu tình không thể tin cái này đơn giản là thần đánh lộn a cho tàn đại thần thực lực không khỏi cũng quá mạnh đi liền h a cấp á m kim lĩnh chủ đều có thể một mình đấu các ngươi có phát hiện không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 ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm linh bốn vô hạn hỏa lực lv ba đen nhánh giả diện ở tô t ậ n đánh bại bột trước một phút đồng hồ tung h à n h thiên hạ tinh anh tiểu đội bột chiến cũng đã tiến nhập thời khắc mấu chốc nhất chú ý chú ý bột lượng máu còn có cuối cùng năm phần trăm cẩn thận nó phóng đại chiêu quả n h i ê n tới mau tránh ra hệ thống đội hưu của ngươi hạ s ỉ mổ tổ co chân đã tử vong hệ thống đội hưu của ngươi có thể đạt tới vịt không biết lội đã tử vong không cần lo cho người chết toàn bộ cho ta giờ b s hợp tung ra lệnh một tiếng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 t h a n h h i ệ u thượng giới chư thiên bảng bài danh đệ ngũ người chơi đồng thời cũng là thần t i ễ n danh hiệu mạnh mẽ người cạnh tranh t a m tiễn định thiên sơn thái độ đối với tô tẫn hết sức phức tạp phía trước thế giới bột u tranh tài bị tô tẫn lấy nghiền ép tư thế lấy đi giờ tờ ép đệ nhất hiện tại cướp đoạt phó bản thủ sát bị tô tẫn lấy chỉ trong gang tức lấy đi phó bản thủ sát chọn hai lần t a m tiễn định thiên sơn đều bị tô tẫn áp chế không l ó c đầu lên được điều này làm cho t a m tiễn định thiên sơn cảm thấy có chút thất bại bất quá càng làm cho hắn dâng lên ý chí chiến đấu cho tản lần này chư thiên bảng ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi t ă n tiễn định thiên sơn nắm ch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 trong kim dụng đó ă n g cấp, hắc viêm thuộc tính so với tô tẫn trên tay sản để chờ chú tốt tô tẫn không chút do dự đem đổi mà đen nhánh giả diện lại là cho tô t ấ n một kinh hỷ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 Ta tại thần thoại qua, xa xa hiện nhị chuyển không khoảng cách khó đi cũng còn càng có là vậy trước tiên định một cái tiểu mục tiêu một năm bên trong đạt được c h u y ề n kỳ tô t ấ n ở trong lòng âm thầm nói rằng kiểm kê hết thu hoạch tô t ấ n cũng chuẩn bị ly khai tồn trụ mộ táng hắn dự định trực tiếp đi ôn dịch nơi đ à o già bợ r ẹ si đi ẩn bảo tàng thuận tiện đem đẳng cấp để thăng tới cấp ba mươi trở về trực tiếp liền tiến hành lần thứ hai chuyển chức ở sung khí mèo y y, -y không tôi h trong ánh mắt tô t ấ n bóp nát trở về thành quần t r ụ trở lại xỉ lộ đế đô tô tẫn đầu tiên là đi một chuyến phòng đấu giá lần thứ hai thu gạt đến rồi hơn một khỏa phá t o á i bảo thạch sau đó tôi tẫn đi tới nở tờ cờ thương điếm vừa vào thương điếm liền thấy có người chơi đang cùng lão bản giao lưu lão bản cho ta tới m ộ ư ơ i bình sơ cấp giải độc dược dược tề giải độc dược dược tề sáng sớm đã bán xong ngươi sau một tiếng trở lại a biểu tình của lão bản rất lạnh nhạt tình huống gì thực sự là thảo người chơi n g h e vậy không khỏi lộ ra không cam lòng màu sắc c h ậ m nhường ra mua sắm cửa sổ lui sang một bên xem bộ dáng là chuẩn bị ở chỗ này chờ một giờ tôi tẫn tiến lên gõ một cái quầy hàng lão bản cho ta tới một tấm ôn dịch đất bản đồ muốn mới nhất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 chật vội vàng hướng tô t ấ n vị trí chạy đi ở nữ mục sư khoảng cách tô t ấ n còn có hơn mười m khoảng cách thời điểm tô t ấ n cũng đã chú ý tới trong rừng rậm d ị động kiến thức rộng tô t ấ n trong nháy mắt liền minh bạch đây là một hồi truy sát sáu ga đạo tặc đang đổi u g i ế t một gã mục sư nhìn hướng chính mình cấp tốc chạy tới nữ mục sư tô t ấ n chân mày hơi nhăn lưu ly không sai cái này nữ mục sư chính là phía trước cùng tô t ấ n cùng nhau tìm kiếm t ổ n trụ mộ táng lưu ly cho tàn đại thần cứu mạng a lưu ly hướng phía tô tẫn hô lớn tô tẫn nghe vậy cũng để cho hài cốt chiến mã ngừng đi tới bước chân từ hài cốt trên chiến m ã n h ả xu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 không biết cho tàn đại thần có thể hay không nói cho chúng ta biết vị nữ sĩ này cùng ngài quan hệ ám ảnh ánh mắt lấp lóe hắn không gấp đậu thủ cũng không có vội vã ly khai mà là muốn dò nghe tô tẫn cùng lưu ly li quan hệ nếu như lưu ly li là tô tẫn nữ nhân thậm chí là bà tốt như vậy ám ảnh hội tuyển trạch không chút do dự rút lui khỏi thế nhưng nếu như lưu ly li là cáo mượn o a i h ù n g thậm chí không biết tô tẫn tối như vậy ảnh sẽ tiếp tục đuổi giết nàng lưu ly li nghe vậy không khỏi lộ ra một vệ hoảng loạn màu sắc nàng biết mình cùng tô tẫn chỉ có duyên gặp mặt một lần hơn nữa còn là lấy xương đô nhất điều l a phúc mà bây giờ nếu như bộc lộ ra mình và tô t ấ n quan hệ bình thường ám ảnh đám người nhất định sẽ tiếp tục đổi u giết nàng nghĩ tới đây lưu ly không khỏi nhìn một cái tô t ấ n nhìn tô t ấ n anh tuấn kia gò má lưu ly âm thầm hạ quyết tâm chỉ thấy lưu ly b ô n g nhón chân lên hướng phía tô t ấ n trên mặt góc đi tô t ấ n chỉ cảm thấy má phải của chính mình như chuồn chuồn lướt nước h ơ i hợt vậy bị chạm một cái n u mềm lún lạnh lẽo ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào ts sáng hôm nay đi viện hiện tại mới vừa về đợi lâu chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc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 l i ê n phóng hắn đi thôi lưu ly kéo kéo tay h á o yếu ớt nói ra lưu ly không muốn bởi vì duyên cớ của chính mình chọc phiền t h á i không cần thiết tô t ấ n có thể giúp nàng xuất đầu nàng cũng đã cực kỳ c ả m t ạ bất quá người ở bên ngoài xem ra lại giống như là nữ bằng hữu nam bằng hữu đang làm n ũ ám ảnh đám người nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỷ màu sắc cảm ơn lưu ly tiểu thư cảm ơn lưu ly tiểu thư tô t ấ n nghe vậy lại lắc đầu lưu ly thiện lương như vậy tính cách hắn cũng không thích nếu người khác đều quyết định truy sát ngươi ngươi còn muốn thả người khác một con đường sống đổi lại tô tẫn nhất định sẽ trực tiếp phản kích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 nữ hải tử đại thể đều là cảm tính các nàng rất dễ dàng bị cảm động sau đó biến đến xung động nếu như là khỏe thật nghĩ tới đây lưu ly trong lòng đột nhiên tuân ra một cỗ to lớn r n g khí cho tàn đại thần người có nữ bằng hưu sao s i lộ đế đô c ả bèn thần điện lục đạo bạch quang hiện lên ám ảnh sáu người thân ảnh xuất hiện ở điện phục sinh thảo cho tàn cái tên k i a n ó i không tính toán gì hết hắn nữ bằng hưu không phải tha thứ chúng ta sao ta muốn đi diễn đàn bạch trần người này lão đại chúng ta có muốn hay không ám ảnh nghe vậy lắc đầu hắn biết rõ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 ám ảnh lời nói này cũng không phải là nói ngoa mà là hôm nay tô tẫn đích thật là chư thần lê minh ở giữa không thể nhất t r e o chọc người chơi ps nữ chủ vấn đề dùng lo lắng toàn bộ c toàn thu tuyệt không phóng đ ộ n khả năng cảm tình đùa dỡn có chút lúng túng đại gia thông cảm nhiều hơn chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm linh bảy tô tẫn thân phận mang tới chấn động n ờ tờ cho ờ c tàn đại thần người có nữ bằng hữu sao lưu ly nói xong liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn tô tẫn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 lữ đổ có thể có như vậy một cái bội từ sinh động bầu không khí cũng không tệ lắm chiếm được tô t ấ n trả lời khẳng định lưu ly trên mặt lần thứ hai toát ra một vệ nụ cười động lòng người thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở mục nát trong rừng rậm nửa giờ sau ỷ cạ thành xuất hiện ở hai người phạm vi nhìn ở giữa là một tọa trung lập thành thị ỷ cạ thành cựa thành lui tới chủng tộc số lượng đặc biệt nhiều nhân loại thú nhân tinh linh đ ị a tinh trong đó đ ị a tinh số lượng chiếm đa số bởi vì ỷ cạ thành người thống trị chính là đ i ệ tinh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 tôi tẫn dung điệu tinh k h u y ế khéo tham tài keo kiệt còn thích hố đối tượng hợp tác đây là đang chư thần đại lục nổi danh kiếp trước quan phương trên diễn đàn thì có rất nhiều ngoạn giá huyết lệ thiếp đại bộ phận người chơi đều bị điệu tinh cho đã lừa gạt tiền người chơi nhóm cũng vì vậy dài rồi g à o hấn nếu như muốn cùng điệu tinh việc buôn bán cái kia nhất định phải dài một chút tấm nhãn nếu bị bán cũng còn khả năng ở thay điệu tinh đếm tiền lúc này hai cái điệu tinh vệ binh cầm một tấm mới bố cáo đi tới đã có bố cáo dưới dùng mới bố cáo đem cũ bố cáo bao trùm từ bọn họ động tác thuộc đó có thể thấy được chuyện như vậy phải làm quá không ít lần y c ả thành mới quy ngoại trừ địa tinh bên ngoài còn lại chủng tộc muốn đi vào y c ả thành cần giao nộp m ộ mươi miếng ngân tệ thành t i ể u phí qua đường chuyện gì xảy ra không phải nửa tháng trước mới chỉ có phần quá sao như vậy để cho chúng ta đám này người làm ăn làm sao bây giờ đáng chết địa tinh thực sự là nghĩ hết biện pháp bóc lột chúng ta ta lần này bán hàng cũng không có m ộ mươi miếng ngân tệ điều này làm cho ta sống thế nào xếp hạng t ô tẫn cùng lưu ly trước mặt n ở tờ cờ nhất thời tiến g oán than dậy đất đối với chuyện như vậy t ô tẫn không có toát ra bất kỳ tâm tình gì hắn không phải thành mẫu chứng kiến ai cũng muốn đi rút một cái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 lưu ly chu mỏ một cái cũng không nói gì thêm có thể t ô t ấ n kế tiếp một câu nói để cho nàng có chút sở không được đầu não người cất tiền lại a tiền không phải cho những người này lưu ly nghe vậy không khỏi lộ ra một vệ biểu tình n g h i hoặc vào thành không phải muốn giao nộp phí qua đường sao vì sao cho t à n đại thần để cho ta cất tiền lại ông n g h i hoặc lưu ly theo t ô t ấ n đi tới cửa thành đ ị a tinh vệ binh nhìn hai người l ư ớ t mắt chỉ vào bố cáo nói ra hai nhân loại là cùng nhau liền giao nộp hai mươi đồng bạc không phải cùng nhau liền một cái giao nộp mười miếng ngân tệ tên này đ i ệ tinh vệ binh vừa dứt lời đã bị phía sau đ i ệ tinh đội trưởng cho quạt một bậc hai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 cho tàn đại thần chính là trong miệng hắn pháp sư liên minh đại nhân lưu ly nhất thời bị thân phận của tô t ấ n chấn được có chút chóng mặt hiện giai đoạn phần lớn người chơi vẫn còn ở lục lọi nội dung trò chơi chức nghiệp và pháp tức vị danh s ư n g đối với người chơi mà nói là một xa lạ lại ngoài tầm với đồ đạc nhưng mà tô t ấ n liền đã trở thành nờ ở cờ trong mắt người trên người d ồ i hả cái này ít nhất d a n h trước một trăm phiên bản cứ việc trên diễn đàn có người tuyên bố quá thân phận của tô t ấ n nhưng không có nhắc lên bao nhiêu b ằ n nước phần lớn người vẫn là đem chư thần lê minh trở thành một cái trò chơi đang v a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 chế tạo cái thứ hai sau khi vào thành t ô t ấ n liền cùng lưu ly tách ra mang m ộ i cố nhiên tốt chơi nhưng có một số việc còn là một người khá một chút húng chi là tàng bảo đồ như vậy chuyện trọng yếu t ô t ấ n đi thẳng tới ỵ cạ thành nở tờ cờ thương điếm l ó o bản tới một phần ôn dịch đất bản đồ ta muốn mới nhất sau một lát t ô t ấ n tập h phần thuận lợi lấy được mới nhất bản bản đồ sau đó t ô t ấ n đi tới một cái bí ẩn nơi hẻo lánh chật t ô t ấ n xuất ra tợ rẽ đi ẩn tàng bảo đồ cùng mới mua bản đồ tiến hành so sánh quả nhiên bây giờ bản đồ cùng tàng bảo đồ có khác biệt rất lớn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 Lao bản, thương điếm kịch độc lao bản liền như h t vội vàng đứng lên nói ra tôn kính pháp sư đại nhân từ ỷ cạ thành muốn đi kịch độc chi yên lời nói các kiến nghị ngài cưỡi phi hành tọa kỵ chính giữa thành trấn thì có thuần phục lôi ưng có thể cưỡi một lần một mai kinh tệ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 trong h khi khác tôi tẫn liền đã tới phi hành tọa kỵ quản lý chỗ những thành thị khác phi hành tọa kỵ giá cả bạc hơn tiền một lần mà ở ỵ cả thành nơi đây cũng là tăng tới rồi một mai kim tệ một lần người tốt ta muốn đi kịch độc chi bên xin hỏi c ư ớ i lôi ưng cần thiếu tiền t ô tẫn thập phần khách k h i đối với quản lý phi hành tọa kỵ nở tờ cờ nói rằng lơ đãng lộ ra bộ ngực ma pháp chi xúc quản lý phi hành tọa kỵ nở cờ vốn muốn nói giá cả nhưng ở chứng kiến t ô tẫn bộ ngực ma pháp chi xúc phía sau thái độ lập tức xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến tôn quý pháp sư đại nhân n g à i như vậy thân phận cao quý làm sao có thể ngồi cưới lôi hương đâu chúng ta nơi này có một con dịp h ả n h đặc biệt thích hợp ngài tôn quý khí chất t ô tẫn nghe vậy chân mảy vi vi nhất thiêu dịp h ả n h là hy hữu tọa kỵ một loại so với t ô tẫn kiếp chức kịch độc phi lăng phải có danh rất nhiều t ô tẫn không nghĩ tới pháp sư liên minh thân phận còn có tăng giá trị tài sản phục vụ có thể hưởng thụ đi theo n ở cờ đi tới sư tử ngồi cưới điểm t ô tẫn cũng nhìn thấy cái này chỉ dị phần nó có ư n g đích từ đầu cùng cùng loại sư tử c ù n g ứng kết hợp thân thể bàn chân có chút cổ quái có thể giống như ưng giống nhau cầm nắm mở ra phía sau hoặc như là sư tử bàn chân bởi vì là trải qua chuyên nghiệp thuần phục dị phần sở dĩ t ô tẫn không có áp lực chút nào liền cưới đi tới tôn quý pháp sư đại nhân chúc ngài ngồi cưới khoai trá nờ cờ lấy t ô tẫn hơi thân toàn bộ quá trình đều không nhắc tới kim chuyện tiền bạc khổ cực ngươi tôi t ậ n nói xong liền thôi dịp phần đảng phi dựng lên phù đồ công hội ước giang nam đứng ở vị trí đầu não từ trên cao nhìn xuống nhìn phù đồ công hội còn lại thành viên bởi vì chống đỡ quái vật công thành thất bại đưa tới chúng ta công hội danh khí giảm xuống một ít đồng thời trên diễn đàn đối với chúng ta đánh giá cũng thấp rất nhiều quan trọng nhất là tập đoàn tài chính đệ nhất bút đầu tư toàn bộ trôi theo dòng nước đây đối với chúng ta năm nay bình chọn thập đại công hội có chút bất lợi sở dĩ ta và huyết phù đồ phi thường miễn cưỡng kéo ra một nụ cười gật đầu nào có cái gì thương lượng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 Những thứ khác không nói, quang thứ khác lúc u chuyển mua VUFF ậ n tấn trên người trang không tiền đừng nhắc tấn người có thần cấp VUFF vô hạn Tiền đình người không thần người giang nam sách lược, đã định tô thì tài thể tới tô một tài thể tạo tạo trước biết vô cấp cấp gia gia được lược, cái phải chơi, lại chơi có đạc. Chớ chỉ có có lực. có chế cấp chế cấp ức sách hòa kỳ bị là là l đồ đã xe.、Lúc、này một cái sâu không thấy đáy lớn đại h ạ p cốc xuất hiện ở tô tận trước mắt Kịch kẹo không độc Chi chuyện cũng đọc, ca cá Huyên, hay, đến đừng rồi, nói do quảng tôn ta do sẽ tô tẫn phạm vi nhìn biến đến thập phần chống trại kịch độc chi v i ê n lành lặn chiếu vào tô tẫn trong mắt vạn trượng thâm huyên đây là một cái dùng vạn trượng thâm huyên để hình dung cũng không quá đáng thâm huyên từ xa nhìn lại thâm huyên bao trùm diện tích to lớn dĩ nhiên khiến người ta liếc mắt không nhìn thấy bờ như vậy vạn trượng thâm huyên đến cùng là nguyên nhân gì mới chỉ có hình thành ô nhị nơi kịch độc chi v i ê n xem ra hai người này hẳn là có liên hệ gì ta nhớ được kịch độc chi v i ê n trong lòng đất dường như cất giấu một con không được quái vật tô tẫn ánh mắt lấp lóe kiếp trước kịch độc chi h u ê n ở trò chơi năm năm trước danh khí vẫn luôn không lớn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 sở dĩ tô t ậ n biết toàn bộ doanh địa là bị một mảnh rừng rậm bao vây đi ra rừng rậm là có thể đến kịch độc chỉ một cái đống lửa to lớn đứng ở doanh trại trung ương vì chỗ bên trong doanh địa cung cấp có chút chiếu sáng n ợ tờ cờ số lượng rất ít bộ phận thêm mới mười lăm cái từng cái chủng tộc n ợ tờ cờ đều trong đó có sáu cái là phụ trách buôn bán bật c chỉ có chín cái là chiến đấu hình của tận trực tiếp hướng phía cái kia vóc người cao lớn nhất mặc một b ạ c ó n khôi giáp n ợ tờ cờ đi tới bởi vì hắn là nhân loại Thánh đường võ sĩ tô t ấ n hướng phía chị tư là một cái pháp sư lễ không tiêu ngạo không siềm l ị n h nói ra tuy là tô t ấ n đẳng cấp không có chị tư cao nhưng pháp sư liên minh tử tước s i lộ đế quốc thân phận của bá tước đặt chỗ ấy tô t ấ n ở nhân loại trong mắt chính là một cái không hơn không kém quý tộc đây cũng là vì sao tô t ấ n sẽ tìm chị tư mà không tìm những chủng tộc khác chị tư xoay đầu lại t ă n g thương trên mặt hiện lên một vệ kinh ngạc màu sắc vội vã hướng tô t ấ n trở về một cái thánh đường lễ thiết cho tàn bá tước có thể đến giúp ngươi là vinh hạnh của ta sau đó chị tư liền đối với tô tẫn nói liên tục kịch độc chi hơn sớm nhất cũng không gọi tên này ôn dịch nơi ban đầu cũng không gọi ôn dịch nơi ở 5.000 n ă m trước đây nơi này là một mảnh dầu có sân mạch bởi vì sinh hoạt rất nhiều chỉ lôi ưng sở dĩ cũng gọi là lôi ưng sân mạch mà ôn dịch nơi thì là ưu dạn trạch tư lúc ấy có một cái ngang toàn bộ ưu dạn trạch tư sông là ưu dạn sông con sông này đầu nguồn liền ở lôi ưng sân mạch tô tẫn không để lại dấu vết gật đầu đồng thời đem ưu dạn trạch tư tên này âm thầm ghi xuống thế nhưng ở đại khái 3.000 năm trước t à ác ôn dịch pháp sư ở chỗ này cử hành một hồi t à ác tế tự bọn họ đem mấy triệu người sinh mệnh huyết tế dùng để hướng ôn dịch chi thần đòi lấy càng lực lượng cường đại thế nhưng ôn dịch pháp sư mong muốn lực lượng cường đại cũng chưa từng xuất hiện vô cùng vô tận ôn dịch đem mấy triệu sinh mệnh lực của con người đúc nóng thành một con quái vật khủng bố cái quái vật này tên gọi là nài mạc tây nài mạc tây cả người mang theo không cách nào bị xua tan ôn dịch nay c ổ ôn dịch ô nhiễm toàn bộ lôi ư ơ n g sơn mạch cùng g i ả n sông ư g i ả n sông không còn nữa phía trước trong suốt bắt đầu biến đến không gì sánh được bực ngầu tản ra không cách nào bị xua tan tên cười ưu dàn sông kinh ưu dàn trạch tư làm cho cả ụ dàn trạch tư đều tràn đầy không cách nào bị xua tan ôn dịch sao lại nơi đây liền được xưng làm ôn dịch nơi t ô tận ánh mắt lấp lóe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 cũng ở truyền thuyết pháp sư g ũ hệ d ì ẩn dưới sự trợ giúp đem nài mạc tây phong ấn tại lôi ư ơ n g sơn mạch dưới nền đất bất quá bởi vì hai người chiến đấu động tinh thật sự là quá khổng lồ đưa tới lôi ư ơ n g sơn mạch biến thành một cái vạn trượng tâm h nguyên tâm h nguyên dưới đáy chạy xuôi bị ô nhiệm vụ d ạ n sông hiện tại mọi người cũng gọi là nó kịch độc chi liên tô tẫn nghe xong đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại một cái tên gọi là ạt sùa dũng sĩ mang theo thần thánh h ỏ a d i ễ m bảo kiếm nếu như tô tẫn không có đón sai cái tên này gọi ạt ù a dũng sĩ phải là xỉ、sì、lộ đế quốc khai quốc hoàng đế Kim h ắ n cầm trong tay bảo kiếm chính là nhân loại đế quốc truyền thế tín vật the s ở v ậ t in the s ở tồn t ô tẫn không nghĩ tới ở chỗ này có thể nghe được có quan hệ kỳ ngạc sửa truyền thuyết cố sự xem như là niềm vui ngoài ý muốn chật t ô tẫn lần thứ hai hướng chị tư hỏi cái kia chị tư tiên sinh n g ư ơ i biết có một vị tên gọi là tợ d ẽ s ỉ đi ẩn luyện kim thuật sĩ sao lời này vừa nói ra chị tư sắc mặt nhất thời liền biến chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì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 đ ờ d ẽ s ì đi ẩn chế tạo ra rất nhiều ly kỳ cổ quái luyện kim con dối những cái tượng người này cực đại trình độ mà tăng lên đ ủ dạn g trạch tư trình độ khoa học kỹ thuật cũng là bởi vì chuyện này ngay lúc đó không ít người đưa hắn phụng vì luyện kim c h i thần nhưng là s a u lại đ ờ d ẽ s ì đi ẩn bởi vì đụng vào cấm kỵ mà bị sống sờ sờ treo cổ chị tư sau khi nói đến đây trên mặt hiện lên một tia k h ó á i ý phản phất đ ờ d ẽ s ì đi ẩn tử vong là một kiện đại k h ó á i nhân tâm sự tình t ô tẫn ánh mắt lấp lóe thăm dò mà hỏi thăm hắn chạm đến cái gì cấm kỵ chị tư nhìn chung q u n h gần kề tô tẫn lỗ thai dù n g chỉ có hai người có thể nghe thanh em nói ra thâm viên ác ma t ô tẫn nghe vậy đồng tử không khỏi hơi co rút lại thâm viên ác ma lúc này t ô tẫn không khỏi theo bản năng nhìn một cái trên tay thâm viên trí giới l à ngươi ở ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm thâm viên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi thâm viên trí giới ở trên khắc ngữ làm cho t ô tẫn không khỏi n g n ra xem ra ba phen mới bận gặp phải thâm viên ác ma sự kiện e rằng không nhất định là vừa khớp t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng nhìn chị tư cái kia một bộ giữ kín như bưng biểu tình t ô tẫn lập tức lời nói xoay chuyển c h tư tiên sinh ngài biết vợ rẽ cd ân phòng thí nghiệm đại khái vị trí sao tôi a có c một cái luyện kim tẫn t cáo này tương biệt c ả h ấ hứng thú. chị Chật, Tô Tấn cáo biệt tư sau đó trở lại bên ngoài doanh trại rừng rậm bên ngoài doanh trại rừng rậm khoảng cách kịch độc chi lên chỉ có khoảng mấy trăm thước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 bởi vì lôi hưng sơn mạch c h ầ m xuống nguyên nhân sở dĩ tô tẫn không cách nào căn cứ tàng bảo đồ tìm được phòng thí nghiệm vị trí thế nhưng tô tẫn cũng biết chỉ có tìm được phòng thí nghiệm mới có thể tìm được t ờ rẽ x ỉ đi ẩn còn để lại bảo tàng lúc này tô tẫn đã tới rừng dẫm sát biên linh giới kịch độc chi uyên xuất hiện ở tô tẫn trước mắt nhìn sâu không thấy đáy vạn trượng thâm uyên tô tẫn trực tiếp từ trong túi đ e o lưng lấy ra t ờ rẽ x ỉ đi ẩn tàng bảo đồ hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm trợ giúp a nhìn trong tay tàng bảo đồ tô tẫn tự lẩm bẩm tô tẫn không tin cái này chương tàng bảo đồ chỉ có phục vụ bản đồ tác dụng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 sau đó biến thành một bà xưa cũ chìa khóa tô t ấ n đem chìa khóa n h ặ t lên luyện kim chi tiết vật phẩm đặc biệt dùng để mở ra gian nào đó phòng thí nghiệm luyện kim cửa chìa khóa tô t ấ n gật đầu nếu như hắn không có đoán sai cái này chính là dùng để mở ra vợ rẽ c đi ẩn phòng thí nghiệm chìa khóa nhìn một vùng tăm tối huy động tô t ấ n huy động trên tay hát viêm tối tăm chú ngự từ trong miệng đ ọ c lên triệu hắn hỏa nguyên tố một con nhỏ yếu hỏa nguyên tố lập tức xuất hiện trong huy động trên người hỏa diễm vì tô tẫn cung cấp một chút chiếu sáng tô tẫn điều khiển hỏa nguyên tố hướng huy động ở chỗ sâu trong đi tới hai giây phía sau tôi tẫn nhận được hỏa nguyên tố tử vong gợi ý hệ thống ngươi triệu hoán ra vật hỏa nguyên tố chết bởi kịch độc ôn dịch kịch độc ôn dịch rơi vào kịch độc ôn dịch trạng thái sinh vật mỗi giây chịu đến năm trăm điểm hp thương tổn cho đến tử vong chế tạo ôn dịch quái vật tử vong lúc ôn dịch tiêu thất kịch độc ôn dịch tôi tẫn nhữ mày trải qua ba ngàn năm tiến hóa bao phủ ở kịch độc chi bên phía trên độc vụ sớm đã t á n đi nhưng gặp độc vụ lây quái vật vẫn còn có truyền bá ôn dịch năng lực không hề nghi ngờ trong huyệt động có một con có thể truyền bá ôn dịch vật vừa rồi hỏa nguyên tố chính là chết ở độc vật ôn dịch phía dưới. Mà lấy tôi tận bây giờ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 bởi ngươi nằm ở ma pháp miễn dịch trạng thái kịch độc c ăn mòn vô hiệu tô tẫn không nhìn thấy gợi ý của hệ thống dương viêm c h i thân một đạo nóng bỏng hỏa quan g từ tô tẫn trên người lừng lách ra đem hang động đen kịp chiếu sáng rực khắp lúc này một đầu quái vật lớn đột nhiên xuất hiện ở tô tẫn phạm vi nhìn ở giữa chuyện tốn k e o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm mười một ố n dịch địa long đệ nhất cái đạt được cấp ba mươi con quái vật này có một đôi cánh khổng lồ cùng cùng loại cự long thân thể hai mắt lóe da ưu ánh sáng màu xanh toàn thân tràn đầy lưu động chất lỏng màu xanh、biếc. chung quanh thân thể còn tản ra màu xanh đen độc vụ màu xanh đen độc vụ hướng phía tô t ậ n ăn mòn mà đến lại bị ngũ thải ban lan ma pháp hộ thuẫn cự với bên ngoài cùng、ừ. lúc đó tô t ậ n trong mắt cũng xuất hiện con quái vật này số liệu ôn dịch địa long đẳng cấp 40 cấp bậc hoàng kim cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích 4 9 2 4 5 2 m c phòng ngự vật lý 100 phòng ngự ma pháp 1 0 0 h h 1 0 ộ 0 0 ư 0 0 một kỹ năng 1, ôn dịch độc sở kỳ hiệu bị động ôn dịch địa long cả người tản ra trí mạng ôn dịch độc vụ có thể làm cho tiếp xúc được sinh vật rơi vào kịch độc ôn dịch trạng thái kỹ năng h kịch độc lòng phun ra một đạo kèm theo kịch độc long tức tạo thành một trăm phần trăm công kích ma pháp thương tổn cũng kèm theo kịch độc ôn dịch hiệu quả t h u ấ n phát hình kỹ năng thời gian cột đ a o năm giây không tiêu hao ôn dịch địa lòng cấp bốn mươi hoàng kim lính chủ một nghìn điểm song p h ò n g mười vạn lượng máu đây cũng quá thì ta tô t ậ n nhữ mày cái này chỉ ôn dịch địa lòng công kích thuộc tính hết sức bình thường nhưng phòng ngự thuộc tính cũng là phá lệ cường hãn bằng vào siêu cao song p h ò n g cùng thật dày lượng máu lại tăng thêm có thể nói b ờ u g ôn dịch độc vụ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 tự tiêu h hỏa diễm nóng rực từ tô t ậ n trong mắt p h ú n ra ngoài đem tô t ậ n thân thể đều c u ố n banh hắn lần này không tính sử dụng hỏa diễm hệ pháp thuật sở dĩ sẽ không có mở tiêu h đốt giả phẫn nộ cùng nộ diễm cổ thần tiếp xúc một đạo cường tráng xúc tua đột nhiên từ dưới đất dưới đất c h u i lên hướng phía ôn dịch địa long hung hăng đánh ra đi ba một nghìn ba mươi tư ba một cái năm chữ số đỏ tươi thương tổn trị số từ ôn dịch địa long trên đầu bay lên trực tiếp mang đi ôn dịch địa long một phần m ộ ư ơ i hp chân thực thương tổn quả nhiên chính là dùng tốt tô tẫn hai mắt sáng lên lúc này tô tẫn ma pháp miễn dịch còn lại một nửa thời gian năm giây sau đó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 hai cái đỏ tươi thương t ổ n trị số từ ôn dịch địa long trên đầu phiếu khởi mà lấy tô tẫn như vậy giờ t é t ôn dịch địa long lượng máu cũng còn có một nửa nhiều một chút bất quá bằng vào cổ thần tiếp xúc cùng cổ thần g i a n dạy giảm tốc độ hiệu quả tô tẫn cùng ôn dịch địa long vẫn vẫn duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách lúc này còn quân tô tẫn ma pháp hộ thuẫn đột nhiên tiêu thất bàng bạc độc vụ trong khoảnh khắc xâm nhập vào tô tẫn trong cơ thể hệ thống n g ư ờ i bị ôn dịch độc vụ ăn mòn rơi vào kịch độc ôn dịch trạng thái tô tẫn không nhìn thấy gợi ý của hệ thống Tiếp tục đối với ô n dịch điệu long giờ tờ lần thứ hai mở ra miệng rộng một đạo màu xanh biếc kịch độc long tức phún ra ngoài thiệp hiện vật tôi vẫn không có áp lực chút nào thoáng hiện đến rồi bên kia tránh ra rồi cái này kịch độc long tức lúc này tôi v n lượng máu cũng đã hạ xuống tới bốn nghìn trở xuống bất quá t ô t ấ n không chút nào hoảng sợ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 1263-41354 1432-43 năm, thương tổn thám cái đỏ trị số từ số ô n long đỉnh hiện, thanh dịch địa long đầu đỉnh xuất hiện, trực tiếp đem kỳ huyết khe h đầu đem xuất tiếp kỳ k ôn g Ôn dịch địa long phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận thân thể to lớn ẩ m ẩ m ngã xuống đất vây quanh tô tẫn lục sắc độc vụ vào giờ k h ắ c này cũng tàn hết ra thanh trạng thái kịch độc ôn dịch cũng biến mất tô tẫn hp dừng lại ở ba mươi điểm liền không tiếp tục giảm xuống quá cùng lúc đó liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh nhâm ở tô tẫn vang lên bên thai hệ thống vượt cấp giết q u á i kinh nghiệm thêm được 110% h ệ thống người đánh chết ôn dịch địa long thu được điểm kinh nghiệm 840 không hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 30, hp 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật x u y ê n thấu thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp 31, hp 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích một điểm pháp thuật x u y ê n thấu thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng hệ thống người học xong kỹ năng liệt diễm phần thiên hệ thống người chơi đẳng cấp đạt được cấp 30, gây ra diễm tri q u ỷ sĩ tiến gia nhiệm vụ đang ở tô t ậ n đẳng cấp đột phá cấp 30 trong n é y mắt một đạo thế giới thông cáo ở chư thần lê minh sở hữu ngoạn gia vang lên bên hai bốn ps liên quan tới đẳng cấp đột nhân vật chính hiện nay là ám kim c h ứ c n g h i ệ p ván khuôn sở dĩ tối cao có thể lên tới cấp 70, còn lại phổ thông nghề nghiệp người chơi chỉ có thể để thăng tới cấp 30, chỉ có thu được bạch ngân cấp c h ứ c n g h i ệ p ván khuôn phía sau mới có thể tiếp tục để thăng chuyện tối kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương một trăm mười hai kim cương cấp trắc nghiệm ván khuôn diễm tri vương nguyên Hệ tố h n thông、cáo. Người chơi cho tàn lên g giới thế trò tới chơi thu cáo. cấp được vương ị trí đầu nào cấp gia tỏa mở ra các đại trận doanh đi thông nguyên tố vương t ọ a truyền thống trận mở ra hệ thống thế giới thông cáo Hệ thống, thế giới thông giới cáo. liên tục ba đạo thế giới thông cáo tiếng ở ngoạn g i a vang lên bên hai nhất thời dẫn phát rồi một hồi nhiệm nghị chư thần lê minh q u a n phương trên diễn đàn đối với tô tấn thảo luận nhiệt độ lần thứ hai treo cao ngoa tạo Ta tờ mở h o à người thành chức n h chơi n chính n thức, g ư i nhóm o ta biết c nghị cấp ba? c luận ở mỹ đối với tôi tẫn có thể nói kinh khủng luyện cấp tốc độ cảm thấy có chút chất lưới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 mới lấy được bốn mươi điểm thuộc tính tô t ấ n vẫn là toàn bộ thêm ở trí lực trên thuộc tính lúc này tô t ấ n trí lực thuộc tính đi tới hai ba trăm năm mươi sáu điểm cộng thêm trước đây còn lại một điểm kỹ năng tô t ấ n lúc này sở hữu bảy điểm kỹ năng từ chiến đấu mới vừa rồi chung tô t ấ n ý thức được cổ thần tiếp xúc cùng cổ thần gian dạy cường đại chân thực thương tổn đối phó loại này huyết n h ư quái vật nhất định chính là thiên khắc hắn quyết định trước đem hai cái kỹ năng thêm đến mang cấp hao tốn bảy điểm kỹ năng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 g i â y thời gian cột đao ba mươi chín dây tiêu hao một điểm ma lực giá trị không tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng ba liệt diễm phần thiên là diễm c h i q u ỷ s ĩ cấp ba mươi lĩnh ngộ kỹ năng là một cái tốt phạm vi sát thương pháp thuật bất quá tô tẫn chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền đem lực chú ý chuyển tới cột cất cột cất vô căn cứ nhiều một cái diễm c h i q u ỷ s ĩ tiến g i a i nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ tiếp thu chức nghiệp tiến g i a i nhiệm vụ đẳng cấp ám kim nhiệm vụ miêu tả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 chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm mười ba kinh người giấu bà khố ác ma tợ dệt t ầ n hy nhìn cái này p h i ế n phong cách cổ xưa thêm tràn ngập kim loại chất cảm đại môn tô t ấ n hô hấp cũng trở nên có c h ú t g ấp tô t ấ n một đường trèo non lội suối t ừ xí lô đế quốc đi tới ỷ ca thành lại từ ỷ ca thành đi tới kịch độc chi huyên chính là vì trước mắt cánh cửa này sau lưng bảo vật tô t ấ n hít sâu một hơi làm cho chính mình đại nào biến đến tỉnh táo lại càng la loại thời điểm này càng phải bảo trì một viên thanh tỉnh đầu não chị tư nói qua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 sau đại môn làm ộ t mảnh kim bích vi hoàng thế giới kim tệ quang mang đem tô t ấ n phạm vi nhìn toàn bộ báo khỏa cái này chính là tìm được dấu cảm giác sao cũng quá sàng a mà lấy tô t ấ n định lực lúc này cũng có chút không tĩnh táo được chỉ là tô t ấ n chỗ đã thấy kim tệ thì có một phòng nhiều như vậy tô t ấ n c h ầ m rãi đi vào phòng thí nghiệm đem toàn bộ bảo vật thu hết vào mắt kim tệ thành đống chồng chất đặt chung một chỗ bảy tám cái hoàng kim cấp bậc trở lên bảo dương tán lạc tại các ngõ ngách còn có các loại các dạng quý trọng vật phẩm để dưới đất một tấm đơn sơ giường gỗ cùng khổng lồ đài thí nghiệm không thể nghi ngờ trương thị lấy nơi đây đã từng có người ở lại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 c á ngày i chỉ n tám n tháng ư ba âm ngày n hôm đeo người nay g i t n g nhận đối với ma pháp vật phẩm cũng không có biểu hiện ra phía trước như vậy dục vọng Ta thôi chắc ngày h thôn pháp phẩm ậ vật n n vệ ma d ư ờ như cần khoảng cách một đoạn thời gian. n cách thời g một mùng ngày t hôm á n ngày g âm. Rốt cuộc, h nay những c ắ n nuốt thứ sáu trang bị lực lượng lần thứ hai chiếm được biến chất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 Chuẩn xác h sau nói, nửa đoạn n mà ậ t ký là bị n g ư ờ i t ô t ấ n nhìn trong tay nhật ký ánh mắt lấp l o a át m à có thể thôn vệ trang bị nhẫn t ô t ấ n hầu như có tự tin trăm phần trăm xác định bản này trong nhật ký miêu tả vật phẩm chính là trên ngón tay của hắn thâm viên t r ì giới sau đó đến cùng chuyện gì xảy ra tớ d ẽ si đi ân đụng vào cấm kỵ là bởi vì thâm viên t r ì giới sao còn là nói đang ở tô t ấ n suy tư thời điểm một đoàn hắc ảnh lạng yên không một tiếng động đến gần rồi tô tẫn mà lấy tô tẫn cường đại cảm giác cũng không có nhận thấy được cái này đoàn bóng đen tới gần h á t ảnh chậm rãi biến lớn đem kim tệ tản mát ra ánh sáng đều cắn n u ố t không ít lần này d ị động làm cho t ô tẫn không còn dám tiếp tục suy tư t ô tẫn thần sắc nghiêm nghị lập tức mạnh đến xoay người một đoàn to lớn vật chất màu đen đang ở giữa không trung đường hoàng múa t r ả o chậm rãi biến lớn vật chất màu đen trong lòng có một khuôn mặt người đối diện t ô tẫn lộ ra nụ cười dữ thợn ác ma tợ r ẻ xì đi ẩn cấp một trăm ba mươi thâm viên trạng thái ác ma tợ r ẻ xì đi ẩn t ô tẫn đồng tử mạnh đến có rút lại tợ rẽ xì đi ẩn quả nhiên không có bị treo cổ ở bốn ngàn năm trước ngược lại biến thành ác ma còn sống ta chờ bốn ngàn cuối năm với chờ được ngươi một khí thế làm người sợ hãi từ ác ma bợ rẹ xi đi ẩn trên người phát ra tô t ấ n cảm nhận được một cỗ trước n à y chưa có hít thở không thông cảm giác lúc này tô t ấ n đột nhiên phát hiện trên ngón tay của chính mình thâm viên chi giới biến đến không gì sánh được nóng hổi một đ o à n ngọn lửa màu đen đột ngột xuất hiện đem tô t ấ n tay phải hoàn toàn bao phủ ngọn lửa màu đen không ngừng chập trần tiêu đốt đem tô t ấ n toàn bộ thân hình bao quanh bao vây lại cái này đây là thâm viên giới ngươi dĩ nhiên làm cho thâm viên chi giới thân phục làm sao có khả năng vì sao ác ma t ợ rẹ xì đi ẩn phảng phất nhìn thấy gì không được sự tình mặt mũi dử tợn nhất thời biến đến không gì sánh được sợ hãi tô tẫn không bị khống chế nâng tay phải lên một đoàn ngọn lửa màu đen từ trong vực sâu bắn ra sau đó đem ác ma t ợ rẹ xì đi ẩn thôn vệ ác ma t ợ rẹ xì đi ẩn ở ngọn lửa màu đen thôn vệ dưới không có có bất kỳ chống cự gì năng lực trong h ỏ a diễm ác ma t ợ rẽ xì đi ẩn phát sinh liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết ta vì sao không đúng không đúng ngươi không phải nhân loại ngươi là thâm viên ác ma vợ rẽ xì đi ẩn lời còn chưa nói hết thân thể đã bị ngọn lửa màu đen hoàn toàn thôn vệ. Ngọn lửa màu đen sau đó về tới thâm viên trí giới chung vây quanh t ô t ấ n ngọn lửa màu đen vào lúc này cũng chậm rãi t à n ra bị ngọn lửa màu đen bọc lại t ô t ấ n hoàn hảo không chút tổn hại phản phất cái gì cũng chưa có phát sinh qua giống nhau t ô t ấ n nâng tay phải lên chuẩn bị coi thâm viên trí giới thuộc tính c h t t ô t ấ n trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc làm sao hồi sự chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chư một trăm mười bốn cường h ã n ác ma biến thân chư thần thủ phủ t ô tẫn nhìn trên ngón tay thâm viên trí giới phát hiện trang bị thuộc tính xảy ra biến hoa lớn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 504 giờ đồng hồ kỹ năng 2, ác ma biến dùng để từ v ự c sâu cường hóa sức mạnh tự thân hóa thân làm ác ma toàn thuộc tính 500%, t h ư ơ n g tổn loại hình biến thành hỗn loạn thương tổn duy trì liên tục 5 phút đồng hồ thời gian cuột nó h a giờ 72 giờ đồng hồ tiêu hao 100, t m a lực giá trị hỗn loạn thương tổn tạo thành thương tổn lúc không nhìn 50% p h ò n g ngự vật lý phòng ngự ma pháp trang bị khắc mà nói làm ngươi ở ngưng mắt nhìn vượt sâu thời điểm t h â m v i ê n đã ở ngưng mắt nhìn ngươi tiến hóa tiến độ không có phát sinh cả biến vẫn là h a thế nhưng thuộc tính cùng kỹ năng lại phát sinh biến hóa nguyên lai thuộc tính là thuộc tính 28 điểm trí 17 điểm tinh thần 7 điểm thể chất nhưng bây giờ gia tăng rồi một trăm toàn bộ thuộc tính điều này làm cho tô tẫn trí lực trị trực tiếp đột phá 2.500 điểm đại quan đi tới 2.536 điểm đồng thời còn thu được một cái có thể nói bụt cấp bậc biến thân kỹ năng toàn thuộc tính thu được gấp năm lần tăng phúc thương tổn loại hình biến thành hỗn loạn thương tổn ý vị này mở ra ác ma biến thân dưới trạng thái tô tẫn đem trở thành một không có cảm tình giờ tờ ép cơ khí tô tẫn quan sát trong tay thâm viên chi giới một lúc lâu mới đưa tay b u ô n g xuống đồng thời tô tẫn bắt đầu trải vớt sợi từ tờ rẽ xị đi ẩn xuất hiện đến hiện chuyện đang xảy ra vừa rồi đoàn kia to lớn vật chất màu đen là thâm viên trạng thái bợ rẽ xì đi ẩn đánh dấu tin tức là ác ma bợ rẽ xì đi ẩn xem ra hắn hẳn là bị ác ma cho đồng hóa thậm chí cho cắn mất hết chỉ bất quá hắn chứng kiến trong tay ta thâm viên chi giới tựa hồ có hơi sợ hãi nhưng lại bị thâm viên chi giới sợ phóng thích ra ngọn lửa màu đen cho cắn mất hết xem ra thâm viên chi giới đối với ác ma có không thể nghi ngờ khắc chế tác dụng còn có thể thôn phệ ác ma cường hóa năng lực của tự thân bất quá bợ rẽ xì đi ẩn lời nói rốt cuộc là ý gì thâm viên, viên. tôi tận ánh mắt lấp lóe trong đầu tràn đầy nghĩ h liên quan tới thâm viên ác ma sự t ì n h t ô tẫn biết đến cực kỳ hữu hạn bởi vì cho dù là kiếp t r ư ớ c cũng không có bao nhiêu người chơi tiếp xúc qua thâm viên ác ma chớ đừng nhắc tới giống như tô tẫn như vậy cùng thâm viên đã liên hệ không cạn quan hệ từ tờ rẽ xì đi ẩn nhật ký có thể nhìn ra hắn ở tại huyền c h i giới phía sau nghe được ác ma thanh â m không biết ta sẽ sẽ không cùng hắn một bất quá từ bộ dáng của hắn có thể cảm giác được hắn cùng ta sở hữu thâm viên c h i giới trạng thái cũng không giống nhau hắn hẳn là bị thâm viên tri giới mà ta lại là nắm trong tay thâm viên tri giới t ô tẫn khỏe miệng hơi vệt lên trong lòng có chút suy đoán Ch tôi tẫn liền đem chuyện này ném sau hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đó chính là thu thập tợ rẽ xi đỉ ẩn bảo tàng hệ thống ngươi thu được một tám trăm hai mươi bảy ba trăm sáu mươi b ố kim tệ hệ thống ngươi thu được ba k h ỏ a hoàn mỹ vô khuyết c h ạ m lam bảo thạch năm k h ỏ a hoàn mỹ vô khuyết liệt d i ễ m bảo thạch một k h ỏ a hoàn mỹ vô khuyết sinh mệnh bảo thạch hệ thống ngươi mở ra hoàng kim cấp bảo dương hệ thống ngươi mở ra ám kim cấp bảo dương hệ thống ngươi mở ra kim cương cấp bảo dương hệ thống ngươi thu được lôi hưng chi dày vực sâu chế tài a đức lan mũ miệng thâm viên h ạ c tâm một trận thu thập sau đó lớn như vậy dấu bảo khố đã biến đến dấu t u y ế t bảo vật đều, đều tiến vào tô tẫn ba lô ở gi thay đổi một đổi cái l ớ nếu ba bảo bảo lô. Tô Tấn ở thầm nghĩ trong lòng. Lần là là Tô không không Tô Tấn thầm trong trình, thể Tệ, Tấn nghĩ này hành phong ở khố phải phú. Chỉ h Kim giấu i c m một được hơn t r i ệ như vậy kim tệ dùng để đối địch đối với công hội tuyên bố truy sát lệnh chẳng phải là tốt hơn đồng thời trừ ô t cái đó ra tôi vẫn còn thu hoạch bốn cái á truyền kỳ trang bị và mấy chục món kim cương cấp trang bị trong đó hai kiện có tên gọi a đức lan mũ miệng cùng được sâu chế tài á truyền kỳ trang bị đúng lúc là tôi v ẫ n có thể sử dụng bất quá phải chờ tới năm mươi cấp mới có thể trang bị còn có một cái trang bị tên gọi là lôi hưng chi dày thuộc tính không sai tôi tẫn trực tiếp liền đổi lại lôi đ ư n g chi dày phẩm chất kim cương cấp áp dụng đẳng cấp ba mươi áp dụng chức nghiệp không loại khác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 c h í lực thuộc tính đi tới hai trăm ba mươi sáu điểm còn lại trang bị tô t ấ n chuẩn bị tìm cơ hội ném phòng đấu giá kiếm một khoản tiền nhưng á truyền kỳ cấp trang bị tô t ấ n sẽ không lựa chọn ném phòng đấu giá thứ này dù cho đặt ở kiếp trước cũng là cực kỳ hy đồ đạc tô t ấ n biết dùng bọn họ đem đổi lấy mình có thể dùng á truyền kỳ trang bị hoặc là truyền kỳ vật phẩm mạnh vụn cuối cùng giống nhau vật phẩm thâm viên hạch tâm tô t ấ n cảm thấy càng là niềm vui ngoài ý muốn thâm viên h ạ c tâm vật phẩm đặc biệt c h o thâm v i ê n sinh vật sử n vật d ụ g chuẩn ó t ể kích h p á bị đi nguyên ế t m ạ c tố vương tọa thu thập bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố tri tâm hoàn thành chuyển võ nhiệm vụ vòng thứ nhất bất quá ôn dịch nơi tôi t ậ n vẫn sẽ trở lại hắn chính là đối với phong ấn tại kịch độc chi bên dưới quái vật mái mạc tây hết sức cảm thấy hứng thú trở về thành quyển trục ngâm sướng chậm rãi kéo căng h ư u bạch quang nói lên tô tấn thân ảnh biến mất ở tại dấu bảo khố ở giữa chuyện t ố n kẹo cũng không hay đ ừ n g đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì c h ư ơ n một trăm mười lăm trận doanh chiến tranh mở ra tô tấn quân hàm s i lộ đế đô một đạo bạch quang hiện lên tô tấn thân ảnh xuất hiện ở truyền thống trận ở giữa hắn không do dự trực tiếp hướng quản lý người chơi thương khố nở tờ cờ vị trí đi tới sau một lát t trong trong bị bị mười viên hoàn mỹ vô khuyết phẩm chất bảo thạch đã thu thập hoàn tất còn lại còn kém bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố hạch tâm cao cấp nguyên tố hạch tâm xuất hiện ở cấp bảy mươi cao giai nguyên tố linh chủ trên người mà thông thường nguyên tố hạch tâm xuất hiện ở năm mươi cấp phổ thông nguyên tố linh chủ trên người thông thường nguyên tố linh chủ đổi mới thời gian ta nhớ được là một ngày là một lần thừa dịp hiện tại người chơi nhóm còn chưa phát hiện nguyên tố linh chủ ta được mau nhanh hạ thủ bằng không đợi đến phía sau nguyên tố l ĩ n h chủ đều sẽ bị các đại trận doanh cho khống chế lại đến lúc đó muốn chia một chén s xúp liền có chút phiền thức tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng trận làm ra quyết định hắn muốn đổi u ở còn lại người chơi phát hiện nguyên tố l ĩ n h chủ phía trước đem bột giết chết lấy đi nguyên tố hạch tâm thu thập hết bốn viên nguyên tố hạch tâm phía sau lại đi cực tây chi địa tìm lại v ị n lúc này tô tẫn lại lần nữa về tới truyền t ố n g trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền t ố n g đến nguyên tố vương tọa do vì khóa khu vực truyền t ố n g lần này truyền t ố n g phí dụng một ngân tệ là tuyển trạch hoàn tất phía sau tô tẫn liền biến mất tại chỗ nguyên tố vương tọa, liên minh doanh địa.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 hắn biết phụ trách cho người chơi nhóm tuyên bố quân hàm nhiệm vụ cùng tài nguyên nhiệm vụ người chơi nhóm có thể đi qua kích sát đối địch trận doanh người chơi cùng thu thập tài nguyên tới thu được điểm cống hiến điểm cống hiến có thể đủ để để t h ằ n g quân hàm cùng hối đoái hy hữu đạo cụ tô t ấ n hoa mấy phút đẩy ra hùng đàn đi tới nói di ô trước mặt nói di ô đất quân ta là tới t ử sư liên minh cho tàn ta nghĩ muốn vì liên minh chiến đấu tô t ấ n không có thi lễ mà là mắt nhìn nói di ô ở liên minh trong danh địa tô tẫn đệ nhất thân phận là binh sĩ là liên minh chiến sĩ pháp sư liên minh tử tước xi、si、lộ đế quốc ba tước đồ long già trở các loại thân phận đều muốn đặt ở phía sau Cho t à nói pháp sư, ta thật cao hứng sư, ngươi ta cao c phần này g á c nộ. n ó i gì ô vừa cười vừa nói không thể không nói t ô t ậ n thái độ cho nói gì ô một kinh hỉ đối với dạng này thân phận tôn quý quý tộc binh nói gì ô luôn luôn là kính nhi viết chi nhưng t ô t ậ n mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là một cái giản dị không màu mẹ chiến sĩ điểm ấy nói gì ô cực kỳ thích hệ thống nói gì ô đối với ngươi h ả o cảm độ một tô t ậ n khẽ gật đầu không nói gì tốt lắm binh sĩ cho tàn ta muốn hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa nói xong nói di ô thần sắc trên mặt cũng biến thành không gì sánh được nghiêm túc hệ thống nói di ô chuẩn bị hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ kích s á t địch nhân cùng thu thập tài nguyên xin hỏi có tiếp nhận hay không tiếp thu thời khắc chuẩn bị tô tẫn hô lớn vừa dứt lời liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở tô tẫn vang lên bên hai hệ thống ngươi thu được quân hàm bình sĩ hệ thống nhiệm vụ tiếp thu kích s á t địch nhân hệ thống nhiệm vụ tiếp thu thu thập tài nguyên tiếp thu hết nhiệm vụ sau đó tô tẫn liền rời đi giữa doanh trại trật đi tới doanh trại một góc hẻo lánh nó nhìn mới lấy được quân hàm cùng nhiệm vụ binh sĩ nhất cấp quân hàm đeo hiệu quả trong chiến trường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 người có nghĩa vụ đi kích sát thế lực đối nghịch người chơi cơ thưởng kích sát binh sĩ cấp bậc người chơi thu được một điểm điểm c ô n g hiến kích sát hạ sĩ cấp bậc người chơi thu được hai điểm điểm c ô n g hiến kích sát trung sĩ cấp bậc người chơi thu được bốn điểm điểm c ô n g hiến nhiệm vụ thời hạn không hệ thống nhiệm vụ tiếp thu thu thập tài nguyên nhiệm vụ đẳng cấp b ạ c h s á c nhiệm vụ miêu tả thân là liên minh thế lực một thành viên người có nghĩa vụ vì liên minh thu thập nguyên tố m ạ n h nhỏ thảo dược khoáng thạch các loại tư nguyên cơ thưởng căn cứ thu thập tài nguyên tình huống tiến hành thưởng cho nhiệm vụ thời hạn không tô tẫn đem cột c ấ đóng cửa sau đó đi quân nhu chỗ tốn hao một viên ngân tệ mua một tấm bản đồ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 dù sao ở trong doanh trại triệu hoán hải cốt chiến mã nhất định sẽ gây nên không cần thiết chú ý tới hải cốt chiến mã t ô tẫn liền hướng lấy phong chi cốc vị trí chạy đi chuyện tốn kẹo cũng không hay đ ừ n g đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên b i ế t cái gì chương một trăm mười sáu phong chi cốc tao nội chiến liên minh cùng bộ lạc t ô tẫn tới hải cốt chiến mã một đường phi nước đại từ hải cốt chiến mã xương sợ s ô n g ra hồn hỏa trên không trung s ẹ n qua một đạo màu u lam đường vòng cung trên mặt đất đã lưu lại rồi vong linh sinh vật đặc hữu hồn hỏa vết chân lạc phong như vậy cảnh tượng trên đường đi hấp dẫn không ít người trời chú ý lực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 c vì tranh h được bên i g n g g đoạt tối cường nguyên tố danh hào tứ đại nguyên tố bắt đầu rồi dài đến hai trăm linh năm nguyên tố chiến tranh toàn bộ nguyên tố vương tọa đều trở thành chiến trường một ga phong nguyên tố l ĩ n h chủ chiếm cứ cả phiến sơn cốc bàng bạc phong nguyên tố đem sơn cốc cải tạo thành hôm nay d á n g dấp một trăm n ă m trước tứ đại nguyên tố tuyên bố đình chiến tiến nhập nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn nhưng trọng sinh mà đến tô t ậ n rất rõ ràng người chơi nhóm đến biết lần thứ hai đánh vỡ nguyên tố vương t ọ a bình tĩnh tứ đại nguyên tố tranh đấu biết vẫn duy trì liên tục đến người chơi nhóm ba chuyện sau đó đang ở tô t ậ n chuẩn bị thúc giục hải cốt chiến mã tiến nhập phong chi cốc thời điểm bên phải phía trước cách đó không xa mấy đạo quan hiện ra hấp dẫn tô tận chú ý lực chỉ thấy ba cái g á n g dấp đặc biệt trụ tử đứng ở trên mặt đất điện quang hỏa diễm, là thú nhân chủng tộc nguyên tố sa màn tô tẫn đồng tử hơi co rút lại chật tô tẫn đem hài cốt chiến mã thu hồi đến tọa kỵ không gian sau đó núp ở một bên một cây đại thụ phía sau bí mật quan sát lấy bên phải phía trước d ị động sáu ga khuôn mặt dữ t ợ n thân hình cao lớn thú nhân người chơi chiếu vào tô tẫn tầm mắt hai ga chiến sĩ theo thứ tự là khiên khải cùng cùng nộ i chiến sĩ hai ga sa màn theo thứ tự là nguyên tố cùng hành khúc sa màn còn có một danh vu độc vụ sư cùng một gã chiến đấu đạo tặc bình quân đẳng cấp mười lăm cấp sáu người đang ở đối phó một con hai mươi cấp phong nguyên tố lại là sáu ga bộ lạc người chơi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 khi nhìn đến tên tô t ấ n sau đó đám người không hẹn mà cùng địa h a m vào trầm m ặ t ở giữa cho dù là tại phía xa thú nhân trận doanh người chơi cũng đúng tô t ấ n đại danh có chút nghe thấy muốn bằng vào bọn họ sáu người lực lượng là tuyệt đối không có khả năng báo thủ rửa hận lão đại làm sao bây giờ muốn không coi như dù sao cũng là trò tàn a nguyên tố xã mạn dò xét tính đối với trong đội ngũ cùng nộ i chiến sĩ nói rằng cùng nộ i chiến sĩ nghe vậy lắc đầu luận thực lực chúng ta đích sắc không phải cho tàn đối thủ nhưng đừng quên chúng ta là bộ là người ta cũng không tin một mình hắn có thể đánh được toàn bộ bộ lạc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 phong chi cốc sát biên giới khắp nơi đều là tháng hai năm ba không cấp phong nguyên tố nếu muốn tìm được phong nguyên tố lính chủ nhất định phải đến phong chi cốc trung tâm mới được bởi vì thuận gió nguyên nhân tô tận tốc độ phi hành so với quá khứ nhanh gấp hai ba lần rất nhanh thì đến phong chi cốc trung tâm phong chi cốc trung tâm là hoàn toàn chống trải đất trống ở trên không trung ương một con to lớn phong nguyên tố đang ở đón gió vũ động nó mỗi một lần vũ động đều sẽ nhấc lên một hồi cơn lốc của bạo cơn lốc có bay lên bầu trời có hướng phong chi cốc bên ngoài bay đi còn có ở bên trong sơn cốc xoay quanh tô tận ánh mắt lấp lóe đồng thời trước mắt xuất hiện cái này chỉ cự đại phong nguyên tố thổ tính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 nói cách khác tô t ấ n hiện tại một phát cường hiệu bạo viêm thuật bản g thương tổn là bảy vê đốt hai chật tô t ấ n đem vật cầm trong tay hắc viêm trượng hoa d ơ qua đầu đ ỉ n h tối tăm khó hiểu chú ngữ tiếng từ tô t ấ n trong miệng cấp tốc g ặ p lên thiên hàng tri h ỏ a trên bầu trời xanh biếc đột nhiên ra một vệ xích hồng sắc hoặc băng một viên to lớn h ỏ a cầu từ trên trời giang xuống chính giữa đất chống vũ động phong nguyên tố l ĩ n h chủ không có nhận thấy được nguy hiểm tới gần vẫn còn tiếp tục vũ đạo h o à n g to lớn h ỏ a cầu hung hăng rơi đập ở phong nguyên tố lính chủ trên người mãnh liệt hỏa diễm trong khoảnh khắc đem thôn p ệ hai một nghìn ba trăm bốn mươi lăm một cái đỏ tươi thương tổn trị số từ phong nguyên tố l ĩ n h chủ đầu đỉnh phiếu khởi trực tiếp mang đi nó một phần sáu hp đồng thời bởi vì thiên hàng c h i hỏa phụ ra hiệu quả phong nguyên tố l ĩ n h chủ lâm vào một giây trạng thái liên lạc hèn hạ phạm nhân ngươi lại dám đánh lén v i đại phong nguyên tố l ĩ n h chủ ngươi thội không thể tha phong nguyên tố l ĩ n h chủ hướng phía trên bầu trời tô tẫn một trận chất quát sau đó giơ tay lên mạnh đến vung lên một đoàn cơn lốc gầm t h é t hướng tô tẫn công kích mà đến đây là phong nguyên tố linh chủ phổ thông công kích không có cực nhanh tốc độ di động hoặc là dịch chuyển vị trí kỹ năng nói rất khó tránh thoát thiềm hiện thuật quan ảnh tiềm thức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 cấp tốc sử dụng da n ộ diễm chi bảo kèm theo kỹ năng ma pháp miễn dịch một đạo ngũ thải ban lan hộ thuận nhất thời đem tô t ấ n đoàn đoàn bao vây đứng lên gầm thép cồn g phong xuyên qua tô t ấ n thân thể cũng không có đem thổi bay phong nguyên tố lĩnh chủ duy nhất k hắt chế tô t ấ n thủ đoạn cũng bị hắn hoàn mỹ bay m ũ i kết thúc thích n g ả y múa ra hỏa tô t ấ n khỏe miệng hơi câu dẫn ra mỉm cười trong tay h ắ c viêm lần nữa vũ động cố ký trọng thi cố ký trọng thi chỉ biết lặp lại phía trước thi triển qua pháp thuật cũng sẽ không tái diễn trang bị kèm theo kỹ năng sở dĩ tô tẫn phòng chế kỹ năng là cương hiệu bảo viêm thuật một phát nóng d ư c hỏa cầu nhất thời từ Kịch không oanh minh liệt lên, tiếng giữa không trùng văng ở phong nguyên tố lĩnh chủ đang phát u n b sinh gió gào t một, một tiếng nức nở từ cồn phong tạo thành thân thể nhất thời tán loạn ra tỏa ra ánh sáng lung linh vật phẩm tán rơi xuống đất xoay quanh ở phong tri cốc đỉnh cân lốc cùng quanh quẩn ở phong tri cốc chung quanh cồn phong vào giờ k h ắ c này đều chậm rãi tán đi hệ thống vượt cấp dứt quái thu được kinh nghiệm thêm được 190% h ệ thống người đánh chết phong nguyên tố l ĩ n h chủ thu được điểm kinh nghiệm 1450 không hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp 32, h p 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích 1 điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính 3 điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp 33, hp 120, m a lực giá trị 12, 80 điểm ma pháp công kích 1 điểm pháp thuật xuyên tấu h thu được 15 điểm tự do điểm thuộc tính ba điểm, điểm kỹ năng liên tiếp gợi ý của hệ thống âm văn lên t ô tẫn thân thể cũng chậm rãi rơi xuống đất bởi vì người chơi đến cấp 30 phía sau thăng cấp cần điểm kinh nghiệm biết gấp bội cấp 29 đến cấp 30 cần điểm kinh nghiệm là 290 n không nhưng mà cấp 30 đến cấp 31 cần điểm kinh nghiệm biến thành 6.000. sở dĩ 1.450 không kinh nghiệm chỉ làm cho t ô tẫn đẳng cấp tăng lên hai cấp bất quá t ô tẫn cũng không thèm để ý cái này hắn để ý hơn chính là phong nguyên tố linh chủ rơi xuống vật phẩm t ô tẫn sau khi rơi xuống đất trực tiếp thẳng hướng lấy phong nguyên tố linh chủ rơi xuống vật phẩm đi tới không đợi t ô tẫn nhặt lên rơi xuống vật phẩm một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở t ô tẫn vang lên bên t a i hệ thống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 t phong, phong, phong nguyên tố n hạ tâm vật phẩm đặc biệt phong nguyên tố lĩnh chủ lực lượng hạ tâm có thể dùng đến chế tạo trang bị cuốn phong khuyên thai phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp năm mươi áp dụng chức nghiệp pháp sư xã mãn loại khác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 thứ á nguyên tố chi lực sáo trang nhìn trên tay cồn phong khuyên thai tôi vẫn không phải vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc cồn phong khuyên thai thuộc tính bất phàm kèm theo kỹ năng bao tác tuân gia có thể để cho người chơi ở hai dây bên trong miễn dịch vật lý thương tổn đây quả thực là bảo mệnh thật kỹ đồng thời từ cồn phong khuyên thai cùng còn lại ba cái trang bị hợp thành cái kia tứ nguyên tố chi lực sáo trang cũng rất bất phàm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 á m kim cấp chức nghiệp ván khuôn cùng kim cương cấp chủng tộc ván khuôn thêm được dưới ta trưởng thành có thể nói khủng bố tô tấn khỏe miệng hơi vẩy lên sau đó bắt đầu kỹ năng thêm điểm sáu điểm kỹ năng tô tấn toàn bộ thêm ở tại cổ thần tiếp xúc bên trên cổ thần tiếp xúc lv sáu gọi một con xúc t u a địch n h â n công kích tạo thành hai trăm năm mươi ma pháp công kích chân thực thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ năm mươi xúc t u a hạn chế số lượng t h u ấ n phát hình pháp thuật thời gian cột đao bốn năm một ba giây tiêu hao ma lực giá trị một điểm tiêu hao thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai phía sau điểm kỹ năng tôi tẫn cũng sẽ thêm ở kỹ năng này m ặ t trên thẳng đến mãn cấp mới thôi tôi tẫn muốn nhìn một chút cổ thần tiếp xúc thêm đến mãn cấp sẽ phát sinh biến hóa gì làm xong đây hết thể sau đó tôi tẫn liền chuẩn bị ly khai huy động đi xem tình huống bên ngoài tôi tẫn không biết là lúc này hang động bên ngoài đã đứng đ ẩ y liên minh cùng bộ lạc người chơi liên minh thế lực người chơi đứng ở phong chi cốc bên trái bộ lạc thế lực người chơi đứng ở phong chi cốc phía bên phải rất có lưỡng q u â n đối trọi khí thế liên minh cùng bộ lạc trận danh rằng có ở giữa trở lại một cái năm thức con đường con đường điểm kết thúc chính là tôi tẫn chỗ ở huy động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 liên tiếp, tiếp đem vinh dự kích sát n dường i như tiếp hồng h t n tổn g trị soát bình vậy xuất hiện bất quá tô tẫn không để ý đến mà là hướng phía trên bầu trời sử dụng thiềm hiện thuật chắc lần này thiềm hiện thuật là vì tránh né đâm đầu vào rộng lượng công kích bằng vào tô tẫn hộ thuẫn cùng hp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 du dương thêm cổ xưa long tộc ngữ từ tô tẫn trong miệng đ ọ c lên một khí thế làm người sợ h ã i từ tô tẫn trên người tản g ra bộ lạc thế lực người chơi nhìn trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ tô tẫn trong lòng không tự chủ dâng lên một cỗ sợ h ã i đây là người đang đối mặt nguy cơ cùng đại khủng bố thời điểm biết sinh ra phản ứng tự nhiên châm t h ấ p chú ngữ tại chiến trường sở hữu n o ạ n gia vang lên bên h a i như cùng chết trước khi mất cuối cùng tang bài hát cái này đây là căm chú còn không có phóng xuất ta liền sợ ta không muốn đánh ỉ vào ta muốn về nhà thảo vì sao đao của ta không thể văng ra a muốn đem người này cho đánh xuống bộ lạc ngoạn gia sĩ khí lần thứ hai đê mê rất nhiều người đều ánh mắt đờ đẫn mà nhìn không trung tô tẫn còn lo lắng làm gì cho ta đem hắn chiếu xuống tới c ù n g chiến thanh niên truyền khắp toàn bộ chiến trường nhất thời đem không số ít rơi người chơi từ sợ hãi và đang thử người kéo lại lôi điện đồ đằng hỏa câu thuật vu độc ma bình các loại các dạng viễn trình kỹ năng không lấy tiền hướng tô tẫn đem tới nhưng bởi vì ngoạn gia tỷ số chúng mục tiêu có thập phần to lớn sai biệt sở dĩ chỉ có một bộ phận rất nhỏ kỹ năng mệnh trung tô tẫn nhưng coi như là một bộ phận rất nhỏ kỹ năng cũng đúng tô tẫn tạo thành thương tổn không nhỏ khống chế kỹ năng trực tiếp bị ma pháp hộ thuẫn cho hòa tan nguyên tố hộ thuẫn hấp thu một bộ phận thương tổn kỹ năng sau đó liền vỡ vụt ra còn t h ư ờ lại công kích toàn bộ mệnh trung tô tận thân thể mười ba hai mươi tư hai mươi mốt dâm dạp chẳng chị thương tổn trị số từ tô t ậ n đầu đỉnh phiêu khởi tô t ậ n hp rất nhanh giảm thiếu mất một nửa một màn này không thể nghi ngờ làm cho phát sóng trực tiếp giữa người chơi thầy c h ó n g ngoa tạo cho tàn đại thần vì sao như thế thì ta mới chỉ có rơi một nửa vết đây chính là chí ít vạn người công kích ta ta tờ mở thương tổn không pháp sư thăng t r ư c quên đi bây giờ còn chưa pháp sư thịt cái này cái gì phá trò chơi ta cảm thấy chắc là đẳng cấp vượt lên đầu còn có trang bị vượt lên đầu nguyên nhân a bất quá đối với một cái pháp sư mà nói đích x á c có chút thịt ngoại hạng bởi vì có nộ diễm c h i bảo nguyên nhân tô tẫn song phòng kỳ thực cũng không thấp lại tăng thêm đẳng cấp vượt lên đầu trang bị vượt lên đầu tô tẫn mới có thể tiếp nhận được như vậy một lớp công kích các minh đệ cho tàn đại thần đang giải phóng cầm chú mục sư toàn bộ bảo hộ cho tàn đại thần những người còn lại theo ta xông trong đám người không biết là ai lớn hô một liên minh người chơi ngay vậy lập tức làm ra đáp lại vô số đạo thánh quang từ tô tẫn đầu đỉnh trong nháy mắt đem lượng máu của hắn cho kéo căng hệ thống ngươi chịu đến người chơi lưu ly thánh quang trị liệu t h u ậ t hp khôi phục ba trăm bốn mươi bốn hệ thống ngươi chịu đến người chơi sữa không phải thánh quang h ộ thuẫn có thể ngăn cản không sáu mươi bảy điểm thương tổn hệ thống ngươi chịu đến người chơi uống yên tâm sữa che chở thần chú phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự ma pháp năm mươi cùng lúc đó các loại các dạng tăng lick ỹ năng cũng cùng không lấy tiền tựa như hướng tô tẫn trên người ném tới chỉ một thoáng tô tẫn cả người vàng trói lọi tựa như thiên thần hạ phàm liên minh cận chiến chức nghiệp người chơi lúc này cũng xông vào bộ lạc n o ạ n ra trận d a n ở giữa xung phong toàn phong trảm chấn động đà kích thảm thiết vật lộn hết sức căng thẳng lúc này tô t ấ n pháp thuật ngâm sướng cũng chỉ còn lại sau cùng hai giây tô t ấ n pháp thuật ngâm sướng vào lúc này cũng biến thành rồn rập giống như mưa rông chấp g i ậ t từ tô t ấ n trong miệng nhảy ra từng cái chú ngữ đều tràn ngập cái này vô cùng ma lực h á c viêm trượng tiêm đột nhiên xuất hiện một vệ màu xanh thảm liệt diễm toàn bộ phong chi cốc đỉnh phong khí lưu không gió mà bay một hồi tiếp một trận cuồng phong đột nhiên gào lên đồng thời chiến trường bên trong mỗi vị ngoạn r a ma lực giá trị bắt đầu như là nước chạy trận giảm xuống vô số ma lực quang điểm tôn hướng không chúng tô tẫn ngoa tạo chuyện gì xảy ra、ta、làm làm sao lại trống g i n g ta cũng là tình huống gì mau nhìn cho tàn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 Như như c một hồi mênh mông i chơi ma lực ba động từ hắc viêm trượng tiêm bắt đầu khởi động ra gầm thét cự long đầu tiên là đem tô t ấ n quấn vòng sau đó liền hướng trên mặt đất bộ lạc người chơi xung phong đi ở vô số n g o n gia nhìn soi mói cự long mánh liệt đụng vào bộ lạc ngoạn gia bộ đội ở giữa cự long liệt diễm âm c h ầ m dưới bầu trời phong chi u ố c đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh thảm pháp t h u ậ t hồng thủy dường như h ỏ a d i ễ m một dạng ở mầm nổ tung chạm ngọn lửa màu xanh lam ở trong khoảnh khắc liền cắn n u ố t hết bộ lạc ngoạn ra bộ đội hai trăm linh ba bốn mươi hai hai một nghìn ba trăm chín mươi tám một nghìn chín trăm chín mươi tám ba dâm dạp c h ẳ n g trị thương tổn trị số liên miên không dứt xuất hiện chiến trường thình lình biến thành một mảnh đỏ thám hải dương hệ thống vinh dự kích sát thu được một điểm công vân hệ thống vinh dự kích sát thu được một điểm công vân cùng lúc đó Dầu l ư ợ n giải một dạng v n h kích dự sát g tỏa danh sưng vạn nhân đồ liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh nhâm ở tô t ấ n vang lên bên hai quả nhiên chiến trường chính là kiếm công h u â n cùng soát danh hiệu tốt mà nhất phương tô tẫn khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười sau một lát t ô tận vung tay lên màu xanh thảm liệt diễm chậm rãi tàn đi lộ ra phong chi cốc bây giờ gián dấp nhất thời liên minh thế lực cùng phát s ó n g trực tiếp giữa người chơi nhóm đều trận to hai mắt không thể tin nhìn trước mắt một màn này đ tờ s c ầ u một lớp tự động đặt chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên những ca biết nên viết cái gì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 bằng hữu thi thể thân thể không ngừng được run rẩy không hề nghi ngờ và hôm nay tô tẫn dành cho cái này mấy vạn danh bộ lạc người chơi để lại không thể xóa n h ò a ấn tượng sâu sắc vô địch lực phá hoại k i n h người ở lui về phía sau trò chơi tuế nguyệt ở giữa tô tẫn sẽ trở thành mấy vạn danh bộ lạc người chơi không cách nào vung đi mở ộ điểm vừa nhắc tới tô tẫn đám này ngoạn gia phản ứng đầu tiên đem không sẽ là tô tẫn thật lợi hại hay là thế nào giết chết tô tẫn mà là sợ hãi bị tô tẫn chi phối sinh mạng sợ hãi liền liên minh thế lực n g o n gia trên mặt lúc này cũng là không sai biệt lắm biểu tình bất quá bởi vì tô tẫn là liên minh người của mình duyên cứ so với sợ hãi liên minh người chơi trong lòng càng nhiều hơn chính là kính nghệ cùng sùng bái cho tàn đại thần cũng quá treo à một chiêu kia mới vừa rồi long sĩ đầu c h í ít giết một v ạ n người thiên n ộ t hàn mới chỉ có hơn ba mươi cấp tại sao có thể có như vậy lực tàn phá kinh khủng chúng ta chơi được thật là cùng một cái trò chơi sao cho tàn vĩnh viễn thần pháp thần cho tàn liên minh người chơi nghị luận â m ý, nhìn phía tô tận ánh mắt mang theo không che giấu chút nào kính nghệ cùng sùng bái không thiếu nữ ngoạn r a trong con người xinh đẹp càng là tia sáng kỳ dị liên tục t ô n không thể lập tức nào h tới tô tẫn trên người cùng hắn tới một lần nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giao lưu liên minh người chơi trong bộ đội cũng không có thiếu tô tẫn người quen tương giả trang quá nam nữ bằng hữu mục sư lưu ly lúc rảnh rỗi ngủ c h u n g nữ đạo t ậ p tháng tư hoa anh đ à o còn có nhiệt tình phấn ti tì sung k h í mẹo lúc này tam nữ nhìn phía tô tận ánh mắt đều một cách lạ kỳ tương tự đó là một loại hết lòng yêu mến ở giữa hôn tạp tình yêu ánh mắt liền như bằng hữu vậy trung đụng n ọ c vô song lúc này nhìn về phía tô tận ánh mắt cũng hơi khắc thường tô tẫn mới vừa biểu hiện dùng trói mắt hai chữ để hình dung đều quá trăng xám Quả thực đã đến sáng mù mắt tình trạng.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 tôi tẫn nhìn cách đó không xa còn may mắn còn tồn tại lấy mấy ngàn danh bộ lạc người chơi chậm rãi mở miệng nói ra cho các ngươi cái cơ hội trong vòng ba mươi giây cút ra khỏi phong tri cốc bằng không liền chết ở chỗ này a tôi tẫn ngữ khí thập phần đạo m ạ n tràn đầy không che giấu chút nào cường liệt sát y hắn nhớ rất rõ ràng cùng với cùng cái này mấy ngàn danh người chơi tiếp tục tiến hành c h é m giết còn không bằng để cho bọn họ trực tiếp ly khai phong tri cốc như vậy thời gian nhanh hơn hiệu suất cũng càng cao đồng thời còn có thể lấy không đánh mà thắng phương thức thắng được một lần này tức thời chiến dịch còn sót lại bộ lạc người chơi ngay vậy không khỏi hai mặt như nhau lập tức đều không h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 chỉ có thể ở hồng danh giới trạng thái đeo hiện nay kích sát người chơi số lần 1342 n ă m danh xưng ơ thăng cấp cần kích sát người chơi số lần 1342 n ă m bốn m n ộ t trăm nghìn sĩ quan trưởng năm cấp quân hàm đeo hiệu quả trong chiến trường kích sát đối địch trận danh o người chơi không phải tích lũy điểm tội ác cũng có thể tốn hao lượng nhất định kim tệ ở quân n u chỗ mua sĩ quan trưởng sáo trang danh xưng ơ thăng cấp cần điểm c ô n g hiến 1 3 3 7 g h ì n ba g h ì n vạn nhân đồ cái này danh xưng ơ tiếp tục thăng cấp xuống phía dưới tô tẫn cũng không biết biết thăng cấp thành bộ dáng gì nữa bởi vì kiếp trước cũng không có người chơi giải tỏa qua đi tiếp theo danh xưng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 t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe trong lòng có quyết định hắn chuẩn bị trực tiếp đi hỏa diễm sơn nhìn hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ còn ở đó hay không không có ở đây liền trực tiếp đi đến dưới một chỗ nếu như ở đây t ô t ấ n nhất định là muốn đánh nếu như người khác đang đánh như vậy t ô t ấ n nhất định là muốn cất buốt vì hoàn thành ỷ sở tạ thở dài cái này chuyển võ nhiệm vụ t ô t ấ n cũng sẽ không nhân từ nương tay chật t ô t ấ n triệu hoán ra hải cốt chiến mã ly khai phong t r ì cốc lúc này quan phương diễn đàn cũng bởi vì t ô tẫn ở phong tri cốc biểu hiện kinh người nhấc lên một lớp liên quan tới t ô tẫn nhiệt nghị chuyện tối kẹo cũng không hay đừng đọc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 hỏa d i ễ m pháp sư chức nghiệp địa vị thật là cao hơn mặt khác hai cái chi nhánh trong đó cũng là bởi vì mặt khác hai cái chức nghiệp chi nhánh cũng chưa từng xuất hiện giống như tô t ấ n như vậy nhân vật đại biểu m ặ c m ặ c không khóc cùng hàn sương có lẽ có cơ hội nhưng ở pháp sư giao lưu trong đại hội tô t ấ n hướng sở có người chứng minh ai mới là đệ nhất pháp sư tô t ấ n nhìn xong bản này tiếp mời cùng bình luận sau đó không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười loại này bị người đại lực thổi phồng cảm giác cũng thực không tồi h ỏ a thần cho tàn tô tận ánh mắt lấp lóe khiến người ta suy nghĩ không t ấ u hắn đang suy nghĩ gì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 dường như tên của hắn theo như lời địa chi huyên phân bố tứ đại nguyên tố chúng thân thể cứng rắn nhất đại địa nguyên tố đại địa nguyên tố năng lực công kích cực kỳ phổ thông thế nhưng năng lực phòng ngự lại phi thường hữu dị một con hai mươi cấp đại địa nguyên tố song phòng liền đã vượt qua tháng một n g h n ă m trăm n g lượng máu càng là vượt qua mười nghìn là hiện giai đoạn người chơi không nghĩ nhất xử lý quái vật cứng rắn một tất đồng thời lượng máu còn t cao như vậy quái vật trừ phi sở hữu chân thực thương tổn thủ đoạn bằng không không có, có người muốn đối mặt cũng là bởi vì nguyên nhân này địa chi u y ê n hầu như nhìn không thấy ngoạn da thân ảnh nhìn một mảnh h o a vu không hề vết chân địa chi u y ê n tôi v n k h ỏ miệm hơi về lên. Cái này khả năng liền này năng khả tôi h u ậ n tiện ta. t Tấn ở thầm nghĩ trong nghĩ lòng. Không n ở g có ư ờ chơi, có cùng nghĩa không có người ý nào tẫn ô t bật、bột. Tình huống như vậy cũng vậy không vùng Tấn tốn thời gian một tiếng đi đường.、Tô、Tấn không Tô thời một Tô đi chút do dự nào khinh xa thục lộ đi tới đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ t r ỗ ở vị trí đại địa tế đàn đại địa tế đàn ở vào địa chi bên trung tâm ở tế đàn trung ương đứng một con vóc người cự đại đá tạng cự nhân thạch đầu cự nhân từ hơn m ộ ư ơ i khối đá lớn tạo thành nhìn qua thập phần khôi ngô cường tráng cả người toàn thân thổ h o à n sắc tượng trưng cho đại địa đại điệu nguyên tố lính chủ, xa xa chủ. chủ đẳng cấp n h m mươi cấp b t c ám n i m cấp l đ ạ i khác lính chủ công kích năm trăm hai mươi hai bốn năm trăm hai mươi bốn bốn phòng ngự vật lý một trăm linh phòng ngự ma pháp một t linh hp hai mươi hai trăm linh kỹ năng một đại đ i ệ biên hóa sở kỳ hữu bị động đại điệu nguyên tố lính chủ là đại đ i ệ hóa thân có thể trưởng khống đợi địch lực lượng làm đại điệu nguyên tố lính chủ đứng ở đại điệu bên chết lúc mỗi giây hồi phục một mươi lớn nhất hp kỹ năng hai động đất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 xúc tua càng nhiều thương tổn càng nhiều l ụ c cấp cổ thần tiếp xúc làm lạnh lúc là một ba năm giây nhị cấp cổ thần gian dạy thời gian cột đao là một bốn bảy giây nói cách khác cổ thần tiếp xúc thương tổn hầu như có thể bất kể muốn tạo thành thương tổn chỉ có thể nhìn cổ thần gian dạy hai trăm l i n lượng máu cần đại khái xúc tua tả hữu là có thể giải quyết cũng nói cần ta kiềm chế một mươi trường một giây tô tất một trận phân tích sau đó đưa ra kết luận đối phó đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ phương pháp ôn dịch địa long phương pháp không sai bị lắm muốn chiến thắng loại này da dày thịt béo quái vật cấp tốc cầm xuống không thể nghi ngờ là si tâm vào tường chỉ có thể đánh đánh lâu dài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 tô tẫn hai mắt sáng lên đại địa nguyên tố lính chủ sở dĩ khó xử để ý đó là bởi vì đứng ở đại địa ở trên hắn sở hữu có thể nói biến thái hồi phục năng lực nhưng chỉ cần có thể đem đại địa lính chủ thổi lên như vậy bị động vấn đề không thể nghi ngờ liền giải quyết dễ dàng chớ quên tô tẫn trước đó không lâu đánh bại phong nguyên tố lính chủ phía sau chiếm được một bản tên gọi là triệu hoán c u ồ n g phong sách kỹ năng phối hợp với tô tẫn cổ thần c h i lực không nhìn ma pháp miễn dịch hiệu quả tô tẫn có thể làm cho đại địa nguyên tố lính chủ đặt không chung hai giây tương đương với đánh ra bốn chục ngàn điểm giờ tờ、S、tô tẫn trên mặt hiện lên vẻ tự tin màu sắc có triệu hoán c ù n g phong hắn cầm xuống đại địa nguyên tố linh chủ nắm chặt không thể nghi ngờ càng cao cổ thần tiếp xúc tô tẫn huy động trong tay hát viêm một căn cường tráng xúc tua trợt từ đại địa tế đàn một góc trư i r a hướng phía đại địa nguyên tố linh chủ hùng h ă n g đánh ra đi ba một nghìn năm trăm tám mươi ba bốn to lớn xúc tua vỗ vào đại địa nguyên tố linh chủ trên người đánh ra một cái cao ngạch thương tổn trị số hai nghìn không bất quá rất nhanh điểm ấy lượng máu đã bị đại địa nguyên tố linh chủ dựa vào bị động hồi phục đi lên nhân loại ngu xuẩn người dám công kích ta ta sẽ cho ngươi biết đại địa phẫn nộ đại địa nguyên tố lĩnh chủ phát sinh một tiếng c h ầ m m u ộ n dích ảo lập tức hướng phía giữa không t r u n g t ô tẫn ném tới một khối phi thạch h i u phi thạch sen lẫn một đạo tiếng xe gió đi tới tô tẫn trước mặt lôi đỉnh cấp tốc tô tẫn d ị động tốc độ trong nháy mắt lật gấp hai thật phần thoải mái mà tránh thoát cái này một cái phi thạch công kích cổ thần tiếp xúc lại là một căn xúc t u a dưới đất trôi lên sau đó hướng phía đại địa nguyên tố lĩnh chủ hùng h ă n g đánh ra đi ba một nghìn năm trăm ba mươi lăm năm đang ở thương tổn trị số xuất hiện một sắt na tô tẫn sử dụng cổ thần răn dạy một đoàn không thể diễn tả hắc ảnh xuất hiện sau l ư n g tô tẫn bất quá tô tẫn lại không có nhận thấy được hoặc có lẽ là không ai có thể nhận thấy được hai cái xúc đua đồng thời hướng phía đại địa nguyên tố l ĩ n h chủ hung hăng vô tới ba ba hai nghìn k một nghìn ba trăm ba mươi ba hai một nghìn ba trăm linh ba một bộ này tổ hợp quyền xuống tới đại đ ị a nguyên tố l ĩ n h chủ hv liền giảm bớt một phần mười cũng chính là hai vê đ ú t ghê t ẩ m nhân loại ta muốn bóp nát ngươi đại đ ị a nguyên tố l ĩ n h chủ có chút phẫn nộ nói ra hugh hugh hai khối phi thạch từ hai cái bất đồng góc độ hướng phía tô tẫn bay tới thiệm hiện thuật quang ảnh t i ệ p thước tô tẫn thân ảnh biến mất ở giữa không trung xuất hiện ở đến rồi đại đại nguyên tố lính chủ phía sau cổ thần tiếp xúc cổ thần gian dạy tô t ấ n lặp lại mới vừa bước đi lần này ma điệu liêu đại địa nguyên tố linh chủ bà v ba hp chỉ bất quá tô t ấ n không có chú ý tới sau lưng không thể diễn tả hư ảnh biến đến bộ phát ngưng thật ghê tởm nhân loại ta muốn giết người đại địa nguyên tố linh chủ vô năng cùng nộ hướng phía tô t ấ n lại ném hai khối phi thạch tô t ấ n sử dụng tiềm hiện thuật ung dung tranh thoát triệu hoán cùng phong thấy thời cơ đã đến tô t ấ n liền đem đại địa nguyên tố linh chủ từ dưới đất tuổi lên sau đó sử dụng cổ thần liên chiêu liên cùng giờ đ s ở tô tẫn như vậy bị hành hạ đại đ ị a n g u y ê n tố l ĩ n h chủ bởi vì k h u y ế t thiếu phản kích hữu hiệu chiêu thức chỉ có thể bị tô tẫn đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay giây nguyên ngã quang phương. không chung hạ xuống, đang xuống không nhưng đại loại rãi đi rơi cái diễn thấy đáy, phía HP phẩm phẩm thập phần lĩnh chủ hào chậm hạ nhặt thể sau, địa ra muốn đất. trên Tản tàn Tấn lên tố mặt vật mát tứ Tô tử vật Một tả, lúc. các ấm ấm r chương một trăm hai mươi bốn thượng cổ c h i thần xuất hiện không có ý tứ nay đạo thanh â m đột nhiên xuất hiện s á t thực đem tô tẫn làm cho sợ hết hồn ma pháp miễn dịch nguyên tố hậu thuẫn tô tẫn quả đoán mở ra hai đại phòng hộ kỹ năng sau đó nhìn chung quanh một vòng một phía cũng không có phát hiện người khác hoặc sinh vật tô tẫn cao mày hắn biết rõ vừa rồi chính mình cũng không có sản sinh huyền tính đó là thật chân thực thật xuất hiện qua thanh â m q u y ế n giả ngươi là đang tìm ta sao lúc này đạo kia không thể diễn tả đã có dị thường rõ ràng thanh â m ở tô tẫn vang lên bên hay k u y ế n giả tô tẫn đồng tử mạnh đến co rút lại loại này không thể diễn tả cảm giác là quen thuộc như thế làm cho t ô t ấ n lập tức hồi tưởng lại trực diện thượng cổ chi thần g a r c i a lúc cảm giác lúc này t ô t ấ n liền nghĩ tới phía trước sử dụng cổ thần g i a n d ạ y lúc gợi ý của hệ thống hệ thống thượng cổ chi thần vị xìm chú ý tới ngươi lại tăng thêm q u y ế n giả một từ làm cho t ô t ấ n nghĩ tới ở tạm giả thần điện hạ lấy được lực lượng q u ả tạo lúc này t ô t ấ n có tám mươi phần trăm nắm chặt xác định vừa rồi vang lên thanh â m là thượng cổ chi thần vị xìm, xìm. t ô tẫn dò xét tính địa đối với hư không nói rằng hở ngươi dĩ nhiên biết tên của ta có chút ý、tứ.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 hắn tới tìm ta xem ra là bởi vì ta chiếm được hắn lực lượng cũng chính là hắn trong miệng k h u n giả nếu như không có lời của ta cổ lực lượng này đại khái s u ấ t sẽ bị cắt bá tức lấy đi kiếp trước cắt bá tức mặc dù có thể ám sát pha bi h đại đế xem ra chính là chiếm được hắn trợ r i ú t cũng không biết hắn y đổ đến rốt cuộc là tốt vẫn là hư t ô t ậ n ở thầm nghĩ trong lòng cho dù là chiếm được hắn lực lượng t ô t ậ n đối với cái này cái thượng cổ c h i thần vị xìm cũng là ôm nồng đậm lòng cảnh giác người thì ta là có chuyện gì không t ô tẫn hướng về phía hư không thập phần bình tĩnh nói ra cùng với bị vị xìm nắm đi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 chỉ là cấp một trăm năm mươi lôi điện vương lôi ôn tô t ấ n liền không cách nào xử lý chớ đừng nhắc tới trợ giúp vị xỉm giải trừ phong ấn sự tình huống hồ tô t ấ n còn trông cậy vào lẹ v ị giúp hắn chữa trị ị sở tạ thở dài lại làm sao có khả năng bỏ vợ nửa chừng đi phóng xuất thượng cổ chi thần đâu nhặt chi ma ném dưa hấu sự tình tô t ấ n là vạn vạn không biết làm ta có thể cho ngươi lực lượng c ư ờ n g đại thậm chí còn có thể cho ngươi trở thành phân thân của ta v ị xỉm n g h e vậy nhất thời liền g ấ p rồi tô t ấ n là hắn qua nhiều năm như vậy thấy duy nhất một cái có hy vọng phóng xuất hắn k u y ế n giả ha hả tô tẫn cười lạnh hai tiếng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 k tôi n có, có tẫn đi, biết biết đi tới đại địa nguyên tố linh chủ rơi xuống vật phẩm bên cạnh đem vật phẩm toàn bộ nhặt lên hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm đại địa nguyên tố hạch tâm đại địa cứng rắn một trăm chín mươi hai mai kim tệ ba mươi hai đồng bạc một miếng đồng tệ nhìn hệ thống trong tin tức đại địa nguyên tố hạch tâm tôi tẫn trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười hài lòng xem ra cái này hai mươi điểm may mắn giá trị thật không phải là dùng để chứng cho đẹp tỷ lệ rơi đổ rõ ràng cao hơn rất nhiều bất quá cũng có thể là b ộ t thủ sát tỷ lệ rơi đổ để cao duyên c ớ cái này ta cũng chỉ thiếu kém hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố h ạ n tâm vòng thứ nhất nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành t ô tất lập tức ngó nhìn mới lấy được vật phẩm đại đ ị a nguyên tố h ạ n tâm vật phẩm đặc biệt đại đ ị a nguyên tố l ĩ n h chủ lực lượng h ạ n tâm có thể dùng đến chế tạo trang bị đại đ i ệ cứng rắn phẩm chất ám kim cấp áp dụng đẳng cấp năm mươi áp dụng trắc nghiệm pháp sư xã m ạ n loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí nhìn ó n tay t u ộ c t h trong h ngự vật lý, p bàn tay thổ hoàng sắt chiếc nhẫn tôi tận không khỏi hai mắt sáng lên có thể tuân ra đại địa cứng rắn xác thực làm niềm vui ngoài ý mớn ý vị này tứ nguyên tố c h e t r ở s á o trang tô t ấ n chỉ còn lại có hai cái bộ kiện không có góc đủ nếu có thể ở thu thập bốn viên nguyên tố hạch tâm trong quá trình đồng thời đem tứ nguyên tố c h e t r ở s á o trang góc đủ như vậy lần này nguyên tố vương tọa hành trình không thể nghi ngờ là thu hoạch trần đấy tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng đem lưỡng dạng vật phẩm ném vào ba lô ở giữa chật tô t ấ n triệu hồi ra hài cốt chiến mã ngựa không ngừng v à câu hướng hỏa diễm sơn chạy đi đồng thời tô t ấ n còn mở ra quan phương diễn đàn để cầu trước tiên hiệu được hỏa diễm sơn tin tức quan phương diễn đàn trang đầu vừa vẫn có một tên là kịch chiến hỏa diễm sơn bộ l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 lại là bốn đao chém chết một cái tử vong kỵ sĩ phản phất đang phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng phong chi cốc thất lợi làm cho bộ lạc thế lực tại chỗ có ngoạn ra trước mặt ném cái mặt to công chiến cùng c n g thú công hội đứng núi chịu xào trở thành người chơi cùng còn lại công hội trò cười ở trên diễn đàn c n g thú công hội đánh giá trong nháy mắt rơi vào chẳng bao giờ đến qua thung lũng liền không số ít rơi thế lực người chơi đã ở â m thầm làm thấp đi c n g thú công hội đây hết t h ả đều là bởi vì phong chi cốc thất lợi hoặc có lẽ là đều là bởi vì tô tẫn nếu là không có tô tẫn xuất hiện bộ lạc thế lực thì sẽ không lọt vào thảm như vậy bạn cầm thú công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 Cùng chiến miếng khu xét thấy hỏa diễm sơn khu vực xuất hiện người chơi số lượng vượt lên trước năm mươi n g à n hiện mở ra tức thời chiến dịch sự kiện hệ thống hỏa diễm sơn bên trong khu vực sở hữu trận doanh sẽ triển khai hỏa nguyên tố linh chủ thủ sát thi đua dẫn đầu kích s á t hỏa nguyên tố linh chủ trận doanh thế lực sẽ được lần này tức thời chiến dịch thắng lợi hệ thống tham gia lần này chiến dịch cũng thu được chiến dịch thắng lợi người chơi sẽ được một trăm điểm, điểm cống hiến thưởng cho tô tẫn vừa tiến và hỏa diễm sơn ngoại trừ hơi nóng phả vào mặt còn có một chuỗi gợi ý của hệ thống tức thời chiến dịch sự kiện chỉ cần còn không có kết thúc bước vào nên khu vực như vậy thì có thể tham dự tức thời chiến dịch dù cho toàn bộ h ỏ a diễm sơn chỉ có tô tẫn một cái liên minh người chơi hắn cũng có thể tham dự vào lần này tức thời chiến dịch ở giữa phi không thuật ẩn thân thuật tô tẫn lấy ẩn thân trạng thái bay đến không trung quan sát đến chiến trường tình huống lúc này bộ lạc thế lực chiếm cứ rất lớn ưu thế bất tử thế lực bị đánh liên tục bại lui không ít bộ lạc thế lực người chơi đã bắt đầu đối với h ỏ a nguyên tố l ĩ n h chủ phát khởi công kích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 hỏa nguyên tố lĩnh chủ lượng máu cấp tốc giảm xuống rất nhanh liền điệt phá năm chục ngàn điểm nằm ở trên bầu trời tô tẫn thấy thế hai mắt dùng mình tự tiêu h thiêu đốt giả phân nộ nộ diễm ma pháp miễn dịch đại điệu chi t u ấ n năm cái kỹ năng đồng thời mở ra tô tẫn nghiễm nhiên tiến nhập trạng thái mạnh nhất t h i ê u sau m ộ t k h ắ c tô tẫn dường như một viên như sao rơi cực tốc từ trên hướng cao rơi xuống phía dưới thiên hàng chi hỏa tô tẫn nhẹ nhàng huy động trong tay hát viêm ngọn lửa hừng hực nhất thời đem tô tẫn hoàn toàn vây quanh cùng tô tẫn cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống từ xa nhìn lại tô tẫn thật giống như một viên rơi xuống vân thạch cả người đều thiêu đ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 bởi vì người chơi nhóm đột nhiên ngừng tay hỏa nguyên tố linh chủ lượng máu đ ỉ n h trệ ở bốn mươi lăm ngàn lúc này đang lấy một cái tấn manh tư thái đi lên hồi phục rất nhanh liền hồi phục đến rồi sáu chục ngàn tà h ư u lúc này t ô t ấ n cách xa mặt đất chỉ còn lại có sau cùng mười thước tốt chỉ huy bất quá các ngươi không khỏi cũng quá đánh giá thấp ta giờ ở ờ t a t ô t ấ n khỏe miệng hơi câu dẫn ra một tia lộ c u n g trong đôi mắt bừng tỉnh có hỏa diễm đang thiêu đốt thiệm hiện thuật t ô t ấ n cấp tốc sử dụng thiệm hiện thuật điều chỉnh chính mình vị trí sử dụng tự mình tiến tới đến rồi hỏa nguyên tố linh chủ chính diện、vâng. thiên hàng c h i hỏa trong nháy mắt đập vào trên mặt đất lan lộ n liệt diễm hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đi trong nháy mắt đem trong chiến trường toàn bộ t h ô i vệ một nghìn ba t r 3 5 3 ố n 3 5 ơ i năm m ộ liên miên không dứt tinh hồng thương tổn trị số ở trong biển lửa phiếu khởi mấy trăm vị ngoạn gia sinh mệnh bị ngọn lửa cắn ướt hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ cũng bị thiên hàng c h i hỏa liên lụy bất quá bởi vì hỏa nguyên tố l ĩ n h chủ phòng ngự khá cao duyên cớ bị thương tổn cũng muốn ít một chút nhưng vẫn là không thể tránh né mà xa vào một g â y trạng thái y ê l ặ n trong chiến trường nhất thời nhiều hơn một vòng đất trống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 vũ độc c h ợ c h ú áo thuật phi đạ trong nháy mắt các loại các dạng kỹ năng và pháp thuật hướng phía tô t ấ n bay vụt mà đến thiềm h i ề n thuật cố k ỹ trọng thi thiềm h i ề n thuật cố k ỹ trọng thi cộng thêm áo thuật thủ trạc bên trong chứa đựng tiềm h h i ề n thuật tương đương với tô t ấ n có thể liên tục sử dụng ba lần thiềm h i ề n thuật tô t ấ n thân ả n h trên không trung liên tục lóe lên ba lần trực tiếp biến mất ở mọi người trong tầm nhìn người chơi nhóm nhầm vào tô t ấ n công kích cũng r ồ n dập thất bại chỉ có thể nhìn tô tẫn tiêu sái rời đi một màn này bị phát sóng trực tiếp gian trung thực g i xuống phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc nhất thời điên cùng bắt đầu khởi động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 công chiến bấm một cái sẽ rất ít gọi điện thoại đây là ám sát giả liên minh điện thoại gọi thông sau đó biết ngẫu nhiên phân phối cho công chiến một cái thích khách b a n g vào cùng chiến thân phận có thể phân phối đến ám sát giả đồng minh tối cao đẳng cấp cũng chính là ngũ tinh cấp bậc thích khách chỉ c h ố c lát sau điện thoại liền đường dây đường núi tin tức giá bên đầu điện thoại kêu ngôn ngữ thập phần đơn giản sáng tỏ sợi không chút rông dài nếu như tô tẫn nghe được cái này thanh âm nhất định sẽ nhận ra thân phận của người này chính là ám sát không thành ngược lại bị tô t n giết ngược ám sát tặc vương giả sắc m ạ n bộ cho tàn năm trăm vạn tư điểm giá còn có thể thương lượng công chiến hết sức quen thuộc nói ra cùng ám sát giả liên minh giao tiếp không cần nói lời nói nhảm đi thẳng vào vấn đề là tốt rồi bất quá bên đầu điện thoại kia giả s á t mạn bộ cũng không có giống như trước giống nhau đáp ứng sau đó cấp tốc cắt đứt. ngược lại là trở nên trở mặc một lúc lâu giả s á t mạn bộ mở miệng hỏi ngươi nói là đẳng cấp bảng đệ nhất cho tàn Giả s á t mạn bộ nói lời này lúc thanh âm mang theo tế vi run dậy bất quá cuồng chiến cũng không có nhận thấy được Trừ hắn ra còn có ai gọi cho tàn năm trăm vạn điểm tín dụng có được hay không cuồng chiến khẽ nhữ mày ngày hôm nay cái này nhân loại làm sao cảm giác có chút rong dài cho tàn sinh ý ta không tiếp cái này nhân loại ta không thể c h ê u vào ngươi còn là tìm người khác ta g i sát mạn bộ lắc đầu cấp tốc cúp điện thoại từ lần trước hắn lần trước c ám sát cho tàn sau khi thất bại liên phát thệ cũng không tiếp tục tiếp có quan hệ tô t ấ n nhiệm vụ vô luận người khác ra rất cao giá dương mút còn nghĩ giết cho tàn đây không phải là phái người đi chịu chết sao Dạ sát mạn bộ chẳng đáng cười lập tức tiếp lại một chiếc điện thoại cuộc chiến bị dạ sát mạn bộ cái này sóng thao tác làm được có điểm mộng bức c ám sát giả liên minh lúc nào sẽ không tiếp nhiệm vụ hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất cấp năm sao thích khách không phải nói có tiền liền liên ba nghị viên đều giết cho người xem sao làm sao ngay cả một cho t ả n cũng không dám giết cùng c h i ế n lắc đầu quyết định đi tìm bên dưới một cái người tô t ấ n một đường cùng phi đi tới một chỗ bất ngờ trên vách đá nơi đây cách ly hỏa diễm núi có lấy khoảng cách không ngắn không cần lo lắng bộ lạc cùng bất tử người biết đuổi theo trang bước bỏ chạy thật đúng là kích thích tô t ấ n lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười có thể t r e o chọc hai đại trận doanh với bàn tay người chơi cho dù là kiếp trước đều chưa từng xuất hiện tô t ấ n coi như là sáng lập lịch sử tô tẫn trợt ở trên vách đá khoanh chân ngồi xong bắt đầu kiểm kê mới vừa thu hoạch hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm hỏa nguyên tố hạch tâm liệt di một trăm m ư ơ i ba mai kim tệ hai mươi ba đồng bạc hai mươi ba miếng đồng tệ lại có liệt diễm tinh túy tô tấn hai mắt sáng lên đây chính là cái thứ tốt chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm hai mươi tám c ự c hiệu bạo v i ê m thuật gom tờ du bôn ở viên nguyên tố liệt diễm tinh túy vật phẩm đặc biệt có thể sử dụng tùy ý một cái cường hiệu hỏa diễm hệ pháp thuật tấn thăng làm c ự c hiệu pháp thuật c ự c hiệu pháp thuật nên c ấ p cái nào kỹ năng đâu tô tấn trên mặt hiện lên một vệ suy tư màu sắc c ư c hiệu pháp thuật là cường hiệu pháp thuật bên trên pháp thuật cũng có thể xưng là một cái pháp thuật hình thá t đến đến cái, cái một cái h i uy pháp thuật lực càng lớn một cái khác bài xích phạm vi càng lớn nên tuyển chạch cái tiêm một cái đâu tôi tẫn mí môi một cái chợt có quyết định đề thăng bạo viêm thuật đối với tôi tẫn tác dụng không thể nghi ngờ càng lớn một cái sở hữu siêu cao thương tổn đồng thời thời gian cột nó quá ngắn pháp thuật là mỗi cái pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật mà đề thăng kháng cự hỏa hoàn càng trọng điểm với tăng cường tô tẫn bảo mệnh năng lực tô tẫn trước mắt k h ô n g chế kỹ năng quá nhiều tạm thời không quá cần mạnh hơn bảo mệnh năng lực hệ thống có hay không đem cường hiệu b ả o viêm thuật thăng cấp làm cực hiệu b ả o viêm thuật lần này thăng cấp tiêu hao một viên liệt diễm tinh túy là hệ thống thăng cấp hoàn tất trong bàn tay liệt diễm tinh túy từng bước hóa thành từng luồng hỏa quan dung nhập tô tẫn trong cơ thể một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn thăng hoa cảm giác ở tô tận trái tim tràn ra tô t ấ n chợt nhìn về phía rực rỡ hẳn lên bạo viêm thuật c ự c hiệu bạo viêm thuật hướng địch nhân phóng ra một viên to lớn hỏa cầu tạo thành sáu trăm phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn hỏa cầu trúng mục tiêu địch nhân sau đó biết hướng bốn phía tảng ra tạo thành một trăm năm mươi phần trăm ma pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian một không ba giây thời gian cột đau mười ba giây tiêu tan năm mươi không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào t h ă n g cấp thương tổn từ bốn trăm phần trăm biến thành sáu trăm phần trăm ngâm sướng thời gian và thời gian cột đau cũng có tương ứng tăng thêm bất quá đối với sở hữu vô hạn hỏa lực tô tẫn mà nói như vậy cải biến đều là vấn đề nhỏ không nghĩ tới ta ở cấp ba mươi năm liền được cực hiệu bạo viêm thuật cái này so với kiếp chức nhanh chọn ba năm tôi vẫn không khỏi cảm khái một câu tiếp lấy tôi vẫn đưa ánh mắt về phía mặt khác hai kiện vật phẩm hòa nguyên tố hạnh tâm vật phẩm đặc biệt Hóa nguyên thuần ố l ĩ n chủ lực l g dùng hạch đến phát m chất, hình g i pháp luật t h ờ n gian cột t h u nao h sáu mươi một i h thuật mươi tám giây tiêu hao hai điểm ma lực giá trị không tiêu hao không cách nào thăng cấp tứ nguyên tố chi lực xáo trang một bốn góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt xáo trang thuộc t í n h cái này cũng chỉ còn lại có sau cùng thủy nguyên tố hạch tâm cùng xáo trang tàn món thu thập nhiệm vụ tiến triển thuận lợi tô tẫn nói không vui vậy khẳng định là giả chỉ cần đang thu thập đến thủy nguyên tố hạch tâm là có thể hoàn thành ị sợ tạ thở dài nhiệm vụ vòng thứ nhất khoảng cách sở hữu truyền thuyết của mình cấp vũ khí không thể nghi ngờ đem càng thêm chớt tô tẫn mở ra thanh thuộc tính một lớp thêm điểm dựa theo lệ cũ ba mươi điểm tự do điểm thuộc tính thêm ở tại trí lực trên thuộc tính trí lực thuộc tính nhất thời đột phá đến hai chín trăm năm mươi sáu điểm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 xem ra vẫn không thể coi khi người khác tung hoành thiên hạ nói như thế nào cũng là chưa từng có rơi ra quá trước ba đại công hội tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng chuyện này cũng để cho tô t ấ n thoáng điều chỉnh một cái tâm tính tô t ấ n không có mở ra thiết mời mà là thối lui ra khỏi diễn đàn c h ậ t tô t ấ n mở ra bản thân liệt biểu lật tới công hội phân loại tìm được rồi tung hoành thiên hạ hội trưởng tên h ọ p tung sau đó phát tới một cái tin tức hợp tung hội trưởng ta muốn thủy nguyên tố hành tâm ngươi cho một cái giá đi tô tẫn tập phần những nơi nói do ý đồ đến t ư n g u y ê n tố che chở sáo trang tô tẫn t r ư c không đội dù sao cũng là năm mươi cấp mới có thể dùng trang bị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 Cũng không hay, đừng đọc, không đừng hay, trên a ca ca sẽ cáo chuyện cái nói quảng nhiều nên biết nên biết viết do quá gì. t ư c thâm v i chiến rơi i t dai. Lần trường h mạnh. ứ、si、ném Tấn Lô Đô. Đế Tô t ở u sau, du truyền y ề liền n tống trận đồng tinh linh du hiệp từ tống trận đi ra. Trên chiến thêm phút một từ t ra. r chờ có cái hồ phía hiệp đợi đi vài người chơi nhóm sẽ vì riêng mình trận doanh m à chiến nhưng chiến trường bên ngoài càng nhiều hơn chính là lấy thân phận của mạo hiểm giả tại mạo hiểm hiện nay trừ thần đại lục cũng không có bạo phát chiến tranh người chơi nhóm có thể tự do đến từng cái trận doanh đi du lịch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 ngươi không cần phải xem v à o đ ê m này cái kim tệ đưa cho hợp tung là tốt rồi gọi hắn có nhu cầu thời điểm đưa cho ta tô tẫn nhàn nhạt nói ra tinh hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu sau đó xác nhận giao dịch hệ thống ngươi thu được thủy nguyên tố hạch tâm thủy nguyên tố hạch tâm vật phẩm đặc biệt thủy nguyên tố l ĩ n h chủ lực lượng hạch tâm có thể dùng đến chế tạo trang bị hệ thống ỷ sợ tạ thở dài vòng thứ nhất đã hoàn thành nhanh đi tìm lẹ vịn pháp sư a nhìn trong túi đ e o lưng nhiều hơn thủy nguyên tố hạch tâm tô tẫn lộ ra một vệ nụ cười hài lòng có thể nhanh như vậy thu thập đủ m ư ơ i viên hoàn mỹ vô khuyết bảo thạch cùng bốn viên thuộc tính khác nhau nguyên tố hạch tâm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 duy trì liên tục năm phút đồng hồ thời gian cột đau hai mươi b ố giờ bảy hai giờ đồng hồ tiêu hao một trăm không phần trăm ma lực giá trị hỗn loạn thương tổn tạo thành thương tổn lúc không n h ì n năm mươi phần trăm phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp kỹ năm ba thơm viên trì, mở ra một đạo đi thông v ự c sâu đại môn duy trì liên tục năm giây ngâm sướng thời gian mười ba giây thời gian cột đau một trăm sáu mươi tám năm t r ă i n h bốn tiểu tiêu hao chín mươi chín không phần trăm hp trang bị khắc mà nói làm ngươi ở ngưng mắt nhìn v ự c sâu thời điểm thơm viên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi tô t h n trí lực thuộc tính đề cao hai mươi điểm đi tới hai chín trăm bảy mươi sáu điểm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 một đoàn không thể diễn tả hấp ảnh từ quỷ bí chi đầu trung c h u i ra tiến nhập tô t ậ n trong cơ thể hệ thống ngươi sử dụng quỷ bí chi đầu ném ra điểm số vì một điểm hệ thống ngươi bị cổ thần chớ chú cổ thần chớ chú giảm bớt hai mươi điểm toàn thuộc tính hệ thống bởi người chơi người mang vô diện giả trùng tộc vắng hơn cổ thần chớ chú chuyển hóa thành c h ú c phúc hệ thống ngươi bị cổ thần c h ú c phúc cổ thần c h ú c phúc tăng thêm hai mươi điểm toàn thuộc tính liên tiếp gợi ý của hệ thống vang lên tô t ậ n suy tư một hồi sau đó mới phản ứng được chuyện gì xảy ra lần này quỷ bí chi đầu mang tới là t h i họa ta vốn hẳn nên chịu đến cổ thần chớ chú giảm bớ hai mươi điểm toàn thu nhưng bởi vì vô diện giả chủng tộc ván khuôn nguyên nhân nay cổ sức mạnh của nguyên rủa biết chuyển hóa thành trúc phúc nói cách khác ta đây kỳ thực xem như là nhân họa đắc phúc t ô t ấ n lắc đầu cười khổ một tiếng b ă n g vào cổ thần trúc phúc t ô t ấ n trí lực thuộc tính rốt cuộc đột phá ba nghìn đại quan đi tới ba mươi m ư ơ i sáu điểm t ô t ấ n trợ t đem quỷ bí chi đầu thu vào ly khai lữ quán việc vặt vánh đã xử lý xong hết kế tiếp nên làm tránh sự t ô t ấ n thần sắc kiên định bước đi vào truyền thống trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền thống đến cực tây chi địa hắc kim trấn lần này truyền thống ví dụ một ngân tệ là chuyện tôn kẹo cũng không hay đ ư n g đọc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 Cho Tàn đại thần là thân phận gì? c hắn o t đ biết đây là bởi vì lần trước quái vật công thành chiến hậu lấy được danh sưng hắc kim thủ hộ thần nguyên nhân cái này danh sưng chơi làm cho tô t ậ n ở hắc kim trấn địa vị có thể so với pha bị hạ đại đế ở xì、sì、lộ đế quốc địa vị trên vận người bất quá tô t ấ n xưa nay sẽ không thỏa mãn với lập tức thành cựu hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều là tinh thần đại hải tô t ấ n t ử trong túi đeo lưng lấy ra phía trước mua bản đồ c h ậ t r i ệ u hồi ra hải cốt chiến mãi nhanh chóng đi tạm dạ thần điện lẹ v i n ngồi ở tàn phá trong thần điện hai mắt nhắm nghiền tĩnh tâm đạ t o ạ a một tia như có như không điện quang c u ố n vòng quanh thân thể của hắn phát sinh tí tách tiếng vang từ lần trước bị người chui chỗ chống giải khai thượng cổ tri thần phong ấn lẹ vìn liền cũng không dám nữa lại đi ra tán loạn mà là đang hoàng đợi ở tàn phá không chịu nổi trong thần điện trấn thủ lấy phong ấn. Lúc này,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 t ô tẫn nói xong liền từ trong túi đ e o lưng lấy ra mười viên t h i ể m thức sáng chói ánh sáng huy bảo thạch cùng bốn viên l o e ra bất đồng s ắ t thái nguyên tố hạnh tâm lệ v ị n đồng tử mạnh đến c o rút lại hắn xác thực không nghĩ tới t ô tẫn có thể trong thời gian ngắn như vậy thu thập được mấy thứ đồ này bất quá lệ v ị n cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhân chỉnh tâm tính của mình người đem ỵ sở tạ chi thủ cùng ỵ sở tạ chi vĩ cùng nhau cầm t ô tẫn gật đầu lập tức từ trong túi đ e o lưng xuất ra hai dạng đồ vật đưa cho lệ vìn lệ vìn tiếp nhận hai đoạn mục trượng đem thả ở trên mặt đất lệ vìn dùng tô t ấ n cấp cho mười viên bảo thạch cùng bốn viên nguyên tố h ạ c tâm bày một cái lục mang tinh đồ án Ý sở tạ chi thủ cùng Ý sở tạ chi vĩ ở vào lục mang tinh chính trung ương tô t ấ n thấy thế không khỏi lui sang một bên l ặ n g lặng quan sát lệ vìn biểu diễn chỉ thấy lệ vìn biểu tình trang nghiêm tiếp lấy dùng nghiêm nghị ngự khí nói ra bằng vào ta lệ vìn đạt nhị khắc tên tỉnh lại ngủ say cự long Ý sở tạ chấm biên ở chỗ này truyền thuyết c h i long tỉnh dậy đi lệ vìn vừa dứt lời trên đất lục mang tinh trận ấn trong nháy mắt sáng lên nóng r c chạm ngọn lửa màu xanh làm từ lục mang tinh trận in lại đột nhiên dâ mười viên bảo thạch cùng bốn viên nguyên tố hạch tâm nhất thời hóa thành từng đạo lưu quang r ù n g bánh vào hai đoạn m ụ c trượng bên trong một lúc lâu chạm ngọn lửa màu xanh lam từng bước tán đi không đ á n g trên mặt đất chỉ còn lại có hai đoạn m ụ c trượng lệ v ỉ n chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau đó đem hai đoạn m ụ c trượng nhật lên hướng về phía tô t ấ n nói ra ta đã đem ngủ say ở bên trong cự long chi hồn tỉnh lại nhưng như thế vẫn chưa đủ muốn có được chân chính ị sở tạ chi trượng còn có một quãng đường rất dài muốn đi tô tẫn nghe vậy gật đầu nếu như cấp độ truyền thuyết vũ khí có thể dễ dàng như vậy có được cái kia cũng không xứng với thần khí tên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 nếu thu thập bảo thạch cùng hạch tâm là nhiệm vụ vòng thứ nhất cái kia nói vậy khẳng định có đến tiếp sau nhiệm vụ muốn chữa trị ị s ở tạ thở dài ngoại trừ tỉnh lại trong đó cự long chi hồn bên ngoài còn cần đem ba cái bộ kiện có đủ cái này ba cái bộ kiện theo thứ tự là cự long đứng đầu cự long chi khu cự long chi vĩ ngươi đã có cự long đứng đầu cùng cự long chi vĩ còn cần đi tìm đến cự long chi khu t ô t ấ n nghe vậy gật đầu hắn đã sớm phát hiện ị s ở tạ chi thủ cùng ỷ sợ tạ chi vĩ không cách nào chấp vá đến một khối ở giữa luôn cảm giác giống như là thiếu cái gì đồ vật kinh lệ vin vừa nói như vậy t ô tẫn nghi ngờ trong lòng liền chiếm được giải đáp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 lệ vìn cần ngươi tìm được ý sở tạ chi khu c ự p t h ư ờ n g không biết nhiệm vụ thời hạn không t ô tẫn nghe vậy n h ư mày có thể tạo thành c ự đại hạo kiếp quái vật đẳng cấp ít nhất đều là cấp một trăm khởi bước rất có thể là truyền k ỳ cấp thậm chí cấp độ x ử thi không cấp bậc quái vật bằng vào tô tẫn lực lượng bây giờ căn bản không phải đối thủ m a i cốt chi địa là cấp bảy mươi bản đồ bằng ta thực lực bây giờ còn có chút miễn cưỡng xem ra chỉ có thể đem chuyện này để trước vừa để xuống các loại chờ hoàn thành chức nghiệp tiến g i a lo lắng nữa đi xem một cái t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chợt ô tẫn cáo biệt lệ vìn ly khai tạm g i thần điện h ắ n chuẩn bị đi tinh linh trận doanh n g u y ệ n quang cảng hoàn thành phía trước lấy được kim cương cấp nhiệm vụ hạ yêu chi ca lẹ v ì nhìn tô tẫn rời đi bối ảnh không khỏi lộ ra thần sắc phức tạp thâm viên c h i lực cổ thần c h i lực còn có đế diễm lực lượng tiên nhân loại này cũng có thể tái hiện ỷ sở tạ vinh quang a chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên hữu ca biết nên viết cái gì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 nhưng trọng sinh mà đến tô t ấ n hết sức rõ ràng cặp t ợ lột ngầm đã bị thượng cổ chi thần ăn mòn là một vị giống như tô t ấ n vô diện giả bất quá cùng tô t ấ n bất đồng cặp t ợ lột đã bị một vị không biết tên thượng cổ chi thần thao túng thân thể hiện tại mọi người có khả năng thấy công tức cặp t ợ lột chẳng qua là một thượng cổ chi thần thao túng c h ô i l ỗ i dùng cái s ắ c không hồn để hình dung là ở thích hợp bất quá đây cũng là bởi vì cặp t ợ lột nếm thử chống lại thượng cổ chi thần đầu độc thế nhưng thất bại duyên cứ còn như tô t ấ n vì sao biết chuyện này cái kia hay là bởi vì chư thần lê minh bộ thứ tư giờ lờ cờ cổ thần chi loạn cạm tợ lột chính là cổ thần chi loạn người khởi xướng ở trò chơi năm thứ ba cạm tợ lột hóa thân thượng cổ chi thần ý đồ hủy diệt n g u y ệ t quang cảng chư thần lê minh toàn đ ộ người chơi hội tụ n g u y ệ t quang cảng đại chiến khổng lồ b ộ t theo giờ lờ cờ từng bước triển khai người chơi nhóm cũng từng bước hiểu được sự tình sau l ư n g chân tướng nhưng lúc này ngoại trừ tô t ấ n ở ngoài không có ai biết cạm tợ lột h â n phận chân thật nếu muốn hoàn thành hạ yêu chi ca xem ra nhất định phải cùng cạm tợ l ộ giao tiếp hy vọng nó không nên nhìn ra ta cũng là cái vô diện giả n t ô t ấ n ánh mắt lấp lóe lập tức hướng phủ công tức đi tới n g u y ệ t quang cảng phủ công tước t ô t ấ n nhìn khí phái đại môn thần chấn định t r o n g coi cửa tinh linh vệ binh nhìn thấy tô t ấ n không khỏi ngươi là ai tới phủ công tức sao t ô t ấ n thần sắc lạnh n h ạ t đem l ự c ma pháp chi xúc lấy xuống ta là n ẹ tờ ơ lại nở vương tử pháp sư đồng thời cũng là pháp sư liên minh tử tước cho t à n ta tìm cảm tợ lột công tức có chuyện quan trọng thương lượng vệ binh nghe vậy biến sắc không còn nữa phía trước cao n g o vội vàng hướng tô tẫn bái một cái cho tản tiên sinh xin ngài chờ một chút để cho ta thông báo trước công tức đại nhân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 bất quá cặp t ợ lột trên người nồng nặc kia thượng vị giả khí tức không thể nghi ngờ t r ư ơ n g h i ể n thân phận của hắn bất phàm cặp t ợ lột vung tay lên vì t ô tẫn dẫn đường tinh linh người hầu gái liền lui ra khỏi phòng nghe nói ngươi là n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử phải tới có chuyện gì không cặp t ợ lột nhìn thoáng qua t ô tẫn bộ ngực ma pháp chi xúc sắp mặt như thường mà hỏi thăm t ô tẫn đầu tiên là làm một cái pháp sư lễ sau đó không kiêu ngạo không xiểm định nói ra n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử để cho ta tới điều tra gần nhất nguyệt quan cản sự tình tin tưởng công tức đại nhân nên biết ta là nói cái gì sự tỉnh cặp đ ợ lột gật đầu tự hồ đối với t ô tẫn ý đồ đến sớm có dự、liệu.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 cặp l ộ t g ậ t đầu lơ đãng hỏi một câu nẹt lờ ở lẽ nở vương tử lúc nào qua đây ta nhớ được hắn đã nói với ta một tới không nghĩ tới trước phái ngươi qua đây t ô tẫn l ắ t đầu hơi ma ngày n à y nói ra xin lỗi công tước đại nhân vương tử sự tỉnh ta nào biết đâu rằng hẳn là ở nơi này vài ngày a ở cặp l ộ t không thấy được địa phương t ô tẫn nhan thần hiện lên một đạo tinh quang cái này nhiệm vụ có vấn đề lớn chật t ô tẫn cùng cặp l ộ t tố cáo cá biệt ly khai phủ công tước cặp đợt nhìn t ô tẫn rời đi bối ảnh lộ ra một v ệ như có điều suy nghĩ màu sắc vì sao ta cảm giác trên người của hắn l ư ợ n g có chút quen thuộc c á i này n h â n khẳng định không loại đ ơ n g i ả n b ấ t quá đối với t a kế không hoạch, hẳn là không có ảnh h ư ở n g gì. n g h ĩ t ớ i đây, cạm thợ lột lộ ra một vệ c ử i nhạt t ô t ấ n cấp tốc ly khai phủ công tước sắc mặt có chút ngưng trọng hãn tử cạm thợ lột trong giọng nói phân tích ra đồ vật ghê gớm h ả i yêu chica là một âm mưu chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên những ca biết nên viết cái gì Trước 132, Cảm tợ lột âm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 c ả m vỡ luột biết nẹ tờ ở lại nở vương tử rất muốn giải quyết cái này khởi sự món sở dĩ không có sợ hãi căn bản không sợ ta hoài nghi cái này tấm nhằm vào nẹ tờ ở lại nở vương tử l ư ờ i lớn đã sớm rất lớn mở ra hết thảy tất cả đều đang đợi nẹ tờ ở lại nở vương tử vào chỗ t ô tận ánh mắt lấp lóe chật bước nhanh hơn hắn chuẩn bị trước tìm một địa phương an toàn suy tính một chút đối sách rất nhanh t ô t ậ n sẽ đến một chỗ tử quán chỗ này tử quán chỗ h ẻ lánh bên trong khách nhân lại dị thường nhiều t ô tẫn gọi một ly nguyện quang diệu z o o sau đó tìm một cái góc liền ngồi xuống t ô tận ánh mắt lấp lóe bắt đầu suy nghĩ kê tiếp thế cục đến tột cùng thì như thế nào biến hóa cùng với chính mình thế nào mới có thể bắt được lớn hơn c h ỗ t ố t dựa theo kiếp trước phát triển quy tích hải yêu chi ca hậu tiếp theo còn có thể kèm theo biển sâu cự thú hải yêu công kích nẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử cũng sẽ vì vậy chết trận chẳng lẽ làm cho nẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử tử vong chính là cảm tờ lột kế hoạch còn là nói có ý đồ khác tô t ấ n nhẹ nhàng mà nhấp đầy miệng trên tay n g u y ệ t quang diệu d ù n mặt lộ vẻ suy tư màu sắc ta c ầ t ư ở n g không có gì bất ngờ xảy ra chắc là nẹ tờ ở lại nở vương tử thanh toán nếu như h ắ n chết rớt phần thưởng kia khẳng định sẽ không có sở dĩ nếu như không có tốt hơn thường cho xuất hiện như vậy n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử liền không thể chết hoặc có lẽ là ở thu được cật thường phía trước n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử không thể chết được tô t ấ n hai mắt hiện lên một đạo hàn mang đối với cái này người chưa từng gặp mặt n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử tô t ấ n không có quá nhiều cảm tình vẹn vẹn chính là thuê quan hệ mà thôi nếu có tốt hơn thường cho tô t ấ n biết không chút do dự quăng đi n ẹ tờ ở l ẹ i nở vương tử nghĩ tới đây tô t ấ n không khỏi bắt đầu suy nghĩ như thế nào làm cho mẹ tờ ở lại nở vương tử cảnh giác cả tờ lột nói thẳng khẳng định vô dụng bởi vì tô tẫn cùng mẹ tờ ở lại nở vương tử giao tình cũng không sâu tôi tẫn nói cũng không nhất định có thể dùng lúc này t ô tẫn đại não đột nhiên l i n h quan g nói lên đúng rồi ta có thể đi qua pháp sư liên minh cho nẹ tờ ở lẹ nở vương tử truyền tin mặc kệ có hữu dụng hay không trước hết để cho hắn cẩn thận cảm tờ lột không nên chết quá nhanh liền được nghĩ tới đây t ô tẫn lập tức mở ra pháp sư liên minh bảng ban bố một cái nhiệm vụ ủy thác thanh đồng cấp nhiệm vụ tiện thể nhắn nhiệm vụ miêu tả cho tinh linh vương quốc nẹ tờ ở lẹ nở vương tử mang một câu nói làm cho hắn cẩn thận hải yêu các tưởng một trăm liên minh tiền nhiệm vụ thời hạn một giờ nhiệm vụ ủy thác nội dung cực kỳ giản nhưng là phức tạp ngoại trừ tô tẫn c ả mấy to lột, nẹ nờ m người ở ngoài những người khác là xem không hiểu cái này cái này nhiệm vụ ủy thác ý tứ tô t ấ n cũng không còn nghĩ tới cứu nẹ tờ ở lại nờ vương tử h ắ n chỉ là muốn làm cho thằng xui xẻo này chết c h ầ m một chút tốt nhất cho tô t ấ n phát xong cận thường chết lại rất nhanh tô t ấ n nhiệm vụ ủy thác bị người cho nhận pháp sư liên minh thế lực trải rộng toàn bộ chư thần đại lục trong đó tinh linh quý tộc số lượng cũng không í t bởi vì nờ cờ chung có thể học tập thuật trở thành pháp sư nhân trên cơ bản đều là quý tộc thấy có người nhận ủy thác tô tẫn không khỏi thả lỏng một hơi nhắc nhở nẹ tờ lại nợ nhiệm vụ đã hoàn thành kế tiếp nên phải nghĩ thế nào cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ bắt được thường cho t ô t ấ n lần thứ hai uống một ngụm trong tay rượu zoom nhãn thần biến đến không gì sánh được sắp bén hắn tháng sau quan cảm n chính là vì hoàn thành hải yêu chi ca nhiệm vụ trừ cái đó ra những thứ đồ khác t ô t ấ n đều sẽ phóng tới bên kia lúc này một đạo thân ảnh hiệu điệu ngồi xuống t ô t ấ n đối diện cho tàn đại thần ngươi tại sao lại ở chỗ này ta vừa rồi một mực tại bên kia hiện tại mới nhìn đến ngươi quen thuộc mềm n u thanh â m ở t ô t ấ n vang lên bên hai là tháng tư hoa anh nào t ô tẫn hơi n h ữ mày lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc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 thực sự là mất hứng lão bản mau đưa hắn t r ụ c xuất đi chính phải chính phải say cất cũng không nên ở chỗ này phát cút ra ngoài lão bản lão bản t ô t ấ n nghe h ẹ t thơ ca không khỏi hai mắt sáng lên hải yêu tiếng ca chẳng lẽ cái này h ẹ t nghe qua hải yêu chi ca đang ở tháng tư hoa anh đảo đang chuẩn bị cùng t ô t ấ n nói gì thời điểm hai cái thú nhân đại hắn đột nhiên đi tới h ẹ t chỗ ngồi bên cạnh đem hệ t t hạ lên sau đó vứt xuống t i ự u quán bên ngoài hẹn trên mặt đất lộn mấy vòng trắng tinh áo bảo trở nên có chút không sạch sẽ d á dấp cũng trở nên có chút chật vật không chịu nổi nhưng hẹn vẫn là chiến chiến minh nguy, nguy đứng lên chỉ vào trong t i ự u quán tất cả mọi người mắng các ngươi đám người kia căn bản không h i ể u h ả i yêu đẹp các ngươi sẽ hối hận ngâm du thi nhân hẹn ném những lời này phía sau liền chạy xem bộ dáng là sợ trong quán rượu người trừng trị hắn cho tàn đại thần ta đi hẹn gặp lại nữ đạo tặc trực tiếp từ chỗ ngồi ly khai theo hẹn chạy ra ngoài t ô tận thấy thế để trong tay xuống nguyệt quang diệu d u n cũng đi theo hẹn chắc chắn biết liên quan tới hạ yêu chi ca sự tỉnh thậm chí tự mình trải qua nếu như có thể từ hẹn trong miệm thu hoạch đã có quan hạ yêu chi ca tin tức chương á i đối với này Tấn Tô một trăm ba mươi ba nguyện quang lữ xá hạ yêu chi ca c h â n tướng tô t ấ n mới vừa đi ra tựu i quán đã nhìn thấy nữ đạo tặc thân ảnh biến mất bên phải sườn đường phố nơi khúc quanh tô t ấ n vội vàng đi theo theo nữ đạo tặc đi năm cái đường phố sau đó tô t ấ n đi tới một chỗ sâu ưu trong hẻm nhỏ rốt cuộc thấy được ngâm du thi nhân hẹn chỉ thấy hẹn hướng về phía trong hẻm nhỏ một vị mặc hở hang nhân loại nữ từ động thủ động cướp nhân loại nữ từ không có phản kháng ngược lại cười duyên liên tục sau đó đã nhìn thấy hẹn ôm tên nữ tử này đi vào hẻm nhỏ một nhà lữ xá n g u y ệ t quang lữ xá nhà này lữ xá tên ngược lại là rất chính kinh nhưng chiêu bài cũng là vô cùng dễ thấy màu hồng đây là tô đồng tử hơi co rút lại hắn không nghĩ tới hẹn h ư n g thú cao như vậy mới bị t i ể u quán đám người cho trào phúng hết sẽ đến như vậy nơi bướm hoa tìm thú vui nhất định chính là n ở tờ cờ bên trong phẩm cho tàn đại thần người làm sao cũng tới tháng tư hoa anh đào lúc này phát hiện sau l ư n g tô tẫn không khỏi hỏi nữ đạo tặc g ọ n g nghi ngờ chung còn tràn đầy có chút kinh hỉ ta tìm hắn cũng có một số việc tô tẫn nhàn nhạt nói ra chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ ạ không có khả năng ở chỗ này chờ hắn a tháng tư hoa anh đ ả o đôi mi thanh tú cao lại không khỏi cũng cảm thấy có chút không nói như vậy tầm hoan tắc nhạc n ở cờ nữ đạo tặc cũng là lần đầu tiên kiến thức tô t ậ n chân mày hơi như bắt đầu hết trên người có tô t ậ n rất muốn biết then chốt tin tức cũng là nữ đạo tặc nhiệm vụ mục tiêu nếu như ở lữ xá bên ngoài chờ đợi không thể nghi ngờ biết lãng phí cực kỳ nhiều thời giờ còn có thể bỏ qua ban đêm hải yêu chi ca sự kiện đây không phải là tô tẫn muốn thấy được cục diện tôi tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng có chủ ý hoa anh đào theo ta đi t ô tẫn nói xong cũng không để ý tháng tư hoa anh đào có đồng ý hay không trực tiếp dắt nữ đạo tặc tay hệ thống n g ư ờ i đang chịu đến người chơi cho tàn phi lễ có hay không tiến hành nghiêm phạt hay không tháng tư hoa anh đào lặng lẽ lựa chọn hay không sau đó liền tùy ý tô t ậ n dắt cùng với chính mình liền tháng tư hoa anh đào cũng không có chú ý tới chính mình nắm tô tận tay đều biến đến dùng sức rất nhiều tô t ậ n nắm nữ đạo tặc đi tới nguyệt quang lữ quán trước cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào tháng tư hoa anh đào thấy thế tiểu t i ế u trên gò má không khỏi trở nên có chút nóng hổi cho tàn đại thần hắn chắc gì hoan nên con lâm nơi này là nguyện quan càng tốt nhất lữ xá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 vừa rồi vị tiên sinh kia hắn ở tại ba trăm linh ba đang ở ngài sát vách tô t ấ n tiếp nhận chìa khóa phát hiện mặt trên có khắc ba trăm linh bốn không khỏi khẽ gật đầu có tiền có thể ma xui quỷ khiến những lời này vẫn còn có chút đạo lý lập tức tô t ấ n ở trên bảy để lại hai quả kim tệ sau đó liền nắm nữ đạo tặc lên l ầ ba tô t ấ n nắm nữ đạo tặc đi tới l ầ ba cấp tốc tìm được rồi ba trăm linh ba cùng ba trăm linh bốn chúng ta đi vào trước tô t ấ n đối với nữ đạo tặc nói rằng sau đó liền mở ra ba trăm linh bốn gian phòng đại môn ba trăm linh bốn ở ba trăm linh ba bên phải bất quá bởi vì gian phòng cách lâm hiệu quả có điểm quá tốt t ô tẫn không nghe được bên kia động tĩnh nhìn cửa sổ rộng mở t ô tẫn trong lòng k h ẽ động hoa anh đạo người ở nơi này chờ ta nói xong t ô tẫn liền khiến cho dùng phi không thuật bay đến ngoài cửa sổ bên sau đó lại sử dụng ẩn thân thuật sử dụng chính mình tiến nhập ẩn thân trạng thái tiếp lấy t ô tẫn liền chậm rãi đi tới ba trăm linh ba gian phòng ngoài cửa sổ không sai t ô tẫn muốn từ mượn ba trăm linh ba gian phòng cửa sổ đi nhìn trộm hẹn ba trăm linh ba trong phòng hẹn đang cùng mới cấu kết nữ nhân vui sướng cho chuyện u mặc phong thú n ô n ngữ chọc cho nữ nhân cười duyên liên tục dương bút loại tình huống này còn nói chuyện t h i ế m ta thực sự là phật tô t ấ n lắc đầu cái này hẹn phương pháp làm có điểm xin lỗi khán giả trợ tô t ấ n không tiếp tục do dự trực tiếp đối với hẹn sử dụng tinh thần thao túng xuất xứ từ vô diện giả huyết mạch kỹ năng có thể làm cho tô t ấ n thao túng tinh thần so với hắn nhỏ yếu sinh vật chỉ có cấp mười ngâm du thi nhân hẹn ở phương diện tinh thần không thể nghi ngờ so với tô t ấ n nhỏ yếu rất nhiều đang cùng kỹ nữ chuyện trò vui vẻ hẹn đột nhiên mật ra hai mắt thất thần biểu tình biến đến không gì sánh được giải ra tô tẫn ý thức đã thay thế rất hẹn ý thức bây giờ hẹn chính là tô tẫn một khôi lỗi a kỹ nữ vừa định kêu to đã bị tô t ấ n thao túng h ẹ t bốc h ậ u mấy giây phía sau kỹ nữ không nhúc nhích ngã trên mặt đất hô hấp đã đình trệ tô t ấ n lúc này quả đoán đọc h ẹ t ký ức quan g ả n h bắt đầu khởi động nhất m ạ c mạc ký ức giống như nước thủy chiều hướng tô t ấ n vào tới bảy ngày trước đêm muộn h ẹ t uống say sau đó đi tới xem bên bãi biển thân thể có chút lay động h ẹ t còn rất có hăng hái ngâm lên thơ gió là của ta hóa thân hải cũng là của ta hóa thân liên phá bị a đại đế cũng là của ta hóa thân tràn ngập ý dâm ý vị câu thơ từ hẹn trong miệm đọc lên kèm theo hẹn cuồng tiếu phiêu đạm trên mặt biển tiếp lấy nước biển bắt đầu k một đám người mặt thân cá quái vật chậm rãi từ sóng c h i ề u trung xuất hiện trong tay bọn họ cầm vũ khí sắc bén khí thế trên người đều không phàm chật một đạo du dương thêm tiếng hát thần bí lập tức quanh quẩn ở toàn bộ trên bờ biển hãy ý thức từng bước mê thất sau đó quy về hỗn độn trong biển sâu yêu tinh nguyên lai、like、đây chính là h ả i yêu chi ca chân tướng sao t ô tẫn lẩm bẩm nói nghe cả vợ luật nói cùng tận mắt thấy là hai chuyện khác nhau h ả i yêu chi ca nhiệm vụ nói vậy liền muốn t ô tẫn tận mắt thấy mới có thể hoàn thành quả nhiên hãy hồi ức mới kết thúc t ô tẫn bên thai liền vang lên một đạo gợ ý của hệ thống thanh âm hệ thống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 nữ đạo tặc trên mặt hiện lên một kia không dễ dàng phát giác thất lạc màu sắc hoa anh đ ả o nhìn nằm giường bên trên n g ẩ người n nữ đạo tặc t ô tẫn nhẹ nhàng hôm ộ t câu nữ đạo tặc lửa kia một ta vóc người thật sự là làm cho t ô tẫn không rời mắt nổi con người cho tàn đại thần nhìn t ô tẫn cái kia mặt mũi anh tuấn nữ đạo tặc nhẹ nhàng đáp sau một tiếng t ô tẫn nắm cả nữ đạo tặc thắt lưng chậm rãi đi ra ba trăm lẻ bốn gian phòng giữa hai người rõ ràng biến đến thân mật không ít chỉ là nữ đạo tặc đi bộ tư thế nhìn qua có chút không được tự nhiên hoa anh đạo ngươi tới nguyệt quan cảng là làm cái gì nếu trước mắt hoa anh đạo công chúa đã là nữ nhân của mình như vậy thích hợp quan tâm tô t ấ n vẫn sẽ cho cho tàn đại thần ta tới nguyệt quan g cảng không đợi tháng tư hoa anh đào nói xong tô t ấ n liền dùng ngón tay ngăn chặn của nàng ngôi còn gọi ta cho tàn đại thần tô t ấ n ngữ khí không khỏi trở nên có chút không vui đương nhiên đây là giả vờ cái kia gọi ngươi là gì cho tàn t ấ n a t ấ n tháng tư hoa anh đào nhìn một cái tô t ấ n có chút t ứ c giận do xét tính mà hỏi thăm tô t ấ n phản ứng làm cho nữ đạo tặc như cùng ăn một viên mật đường giống nhau tô tẫn không nói gì đem sự lựa chọn này để để lại cho nữ đạo tặc mấy phút sau hai người ly khai hè nhỏ đi tới nguyệt quan cảng trên đường cái đúng rồi hoa anh đảo ngươi nhiệm vụ là cái gì t ô t ấ n đột nhiên nghĩ đến nữ đạo tặc nhiệm vụ dường như cũng cùng h ẹ t có quan hệ không khỏi hỏi vừa rồi đều bận rộn làm việc đem vật này làm cho đã quên chính là giết h ẹ t nữ đạo tặc lúc này cũng nhớ tới chuyện này nàng tự hồ đối với loại này ám sát loại nhiệm vụ đặc biệt cảm thấy hứng thú ngươi tin không tin ngươi k i n h một cái ngươi nhiệm vụ sẽ hoàn thành t ô t ấ n đột nhiên chơi tâm nổi lên hiện tại h ẹ t sinh mệnh nắm giữ ở trong tay hắn chỉ cần t ô tận ý niệm trong đầu khẽ động như vậy hẹn sẽ chết không thể chết lại tháng b ố hoa anh đảo không do dự nhóm chân lên nhẹ nhàng mà ở tô t ấ n cái kia khuôn mặt anh tuấn bên trên tiếp xúc đụng một cái tô t ấ n khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười lập tức vỗ tay phát ra tiếng đăng vẫn còn ở n g u y ệ t quang lữ xá hẹp nhất thời khí tuyệt ngã trên mặt đất tháng tư hoa anh đảo đột nhiên đồng tử co r ụ t lại hiển nhiên là thu đến gợi ý của hệ thống t ấ n ngươi làm như thế nào nữ đạo tặc tò mò hỏi trong con ngươi xinh đẹp lóe ra lâm tấm hiển nhiên là đối với tô t ấ n mới vừa sở tác sở vì cảm thấy hết sức tò mò lần gặp mặt sau sẽ nói cho ngươi biết tô tẫn lắc đầu được rồi nữ đạo tặc cong lên muộn h ư n g vẫn là ngoan ngoãn hoa anh đảo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 muốn thu được càng nhiều hơn thường cho như vậy trước giờ bố cục là phi thường chuyện cần thiết khoảng cách n g u y ệ t quang cảng cách đó không xa một chỗ thành t h ấ n nẹ tờ ơ lẽ nở vương tử cùng hắn vệ đội đang ở trạm dịch đóng quân nghỉ ngơi điện hạ khoảng cách n g u y ệ t quang cảng còn có ba nghìn em mở khoảng cách đại khái mười phút là có thể chạy tới vệ đội đội trưởng cung kính nói với nẹ tờ ơ lẽ nở nẹ tờ ơ lẽ nở khẽ gật đầu thân sắc có chút nghiêm trọng hạ yêu chi ca sự tình làm cho nẹ tờ ơ lẽ n vương tử thập phần không có manh mối tự nhưng nẹ tờ ơ lẽ nở vương tử lại cấp thiết muốn làm ra một phen thành tích muốn thông qua lập công để chứng minh chính mình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 màu trắng trên tờ giấy chỉ có ngắn gọn mấy chữ so với phong thư mặt ngoài chữ còn muốn ngắn gọn cẩn thận hải yêu nẹ tờ ở lại nở đồng tử mạnh đến co rút lại hải yêu chi ca sự t ì n h ngoại trừ duy nhất mấy người ở ngoài truyền bá phạm vi phi thường hữu hạn hơn nữa biết nẹ tờ ở lại nở tới phụ trách chuyện này người đã ít lại càng ít ngoại trừ cảm t ờ lột công tức cùng tinh linh vương cùng với thiếp thân vệ đội bên ngoài hầu như không có ai biết tin tức này là người nào để cho ta cẩn thận hải yêu nẹ tờ ở lại n vương tử sắc mặt một hồi bên nào loại này địch ở trong tối hắn ở ngoài sáng cảm giác thật có chút cảm thụ không được tốt cho lắ bất quá nẹ tờ ở lẹ nở chỉ số q u cũng không có tô tẫn tưởng tượng cái dạng nào cao phong thơ thâm trầm thảm nghĩa nẹ tờ ở lẹ nở cũng không có đọc lên tới hắn cũng bởi vì chỉ là đơn thuần gọi mình cẩn thận hạ yêu loại sinh vật này bất quá tô tẫn thư tín cũng đưa đến tác dụng nhất định đó chính là làm cho nẹ tờ ở lẹ nở giải quyết h i yêu chi ca sự kiện tâm t ư biến đến buộc phát cấp thiết không nghỉ ngơi chúng ta trực tiếp xuất phát mười phút sau ta muốn chứng kiến nguyện quán cảng nẹ tờ ở lẹ nở vương tử từ chỗ ngồi đứng dậy trực tiếp đi vào xe ngựa lúc này trên bầu trời diệu nhật đang chậm rãi hạ xuống bóng tối vô biên đang dần dần đột kích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 tôi tẫn dự định trước tìm nẹ tờ ở l ạ nở vương tử lĩnh có thường lại tùy thời mà phát động chờ tôi t ấ n đi tới phủ công tước bên ngoài thời điểm lại thấy nẹ tờ ở l ạ nở vương tử cùng cạm tợ lột vừa nói vừa cười đi ra phủ công tước nẹ tờ ở l ạ nở làm sao tới được nhanh như vậy chẳng lẽ pháp sư liên minh truyền tin thất bại tôi tẫn ánh mắt lấp lóe trong lòng tâm tư bay tán loạn chợt mở ra pháp sư liên minh bảng phát hiện nhiệm vụ ủy thác một cột biểu hiện trạng thái cũng là đã hoàn thành pháp sư liên minh ủy thác sẽ không gặp người nói như vậy nẹ tờ l ạ nở vương tử không thấy nhắc nhở của ta sao người này xem là phải chết g i ậ t c ũ n g cứu không được hắn t ô tẫn suy tư sau một lát cho ra đáp án bất quá làm cho t ô tẫn nghi ngờ còn có một chút đó chính là cạm tợ lột đ ộ n cơ hắn mượn h ả i yêu chi ca sự kiện đem mẹ tờ ở lẹ nờ đưa tới đến cùng là vì cái gì cạm tợ lột thành t i ệ u chư thần l ê minh bộ thứ tư giờ lờ cờ cổ thần chi loạn đại bút t ô tẫn không tin cạm tợ lột chỉ là đơn thuần mà nghĩ giết chết mẹ tờ ở lẹ nờ mẹ tờ ở lẹ nờ trên người nhất định có cạm tợ lột muốn có được đồ đạc t ô tẫn tạm thời buông nghi ngờ trong lòng nhìn cùng cạm tợ lột trò chuyện với nhau thật vui mẹ tờ ở lẹ nờ bắt đầu quan sát vị này tinh linh tương tự cùng sở hữu chuyện ký trong tiểu thuyết miêu tả tinh linh vương tử giống nhau n ẹ tờ ở lẹ nở vương tử có một đầu cao quý tóc vàng còn có b í c h lục sắc đôi mắt trên khuôn mặt anh tuấn thường xuyên treo một vệt nhàn nhạt tấm áp tiêu ý khiến người ta không khỏi sinh lòng hào cảm toàn thân tràn đầy quý tộc khí t ứ c đáng tiếc tốt như vậy tối ra nghĩ đến chờ một hồi n ẹ tờ ở lẹ nở vương tử sẽ chết trận tôi tẫn không khỏi cảm khái một câu t ô t ấ n liền chủ động hướng n ẹ tờ ở l ạ n ở đi tới điện hạ đã lâu không gặp t ô t ấ n hướng phía n ẹ tờ ở l ạ n ở phất tay thăm hỏi tuy là hai người chưa từng gặp mặt nhưng bởi vì ngẫu nhiên nhiệm vụ gây ra q u y ể n trục d u y ê n cớ hai người trong đầu đều có một đoạn liên quan tới lẫn nhau ký ức cho tàn n ẹ tờ ở l ạ n ở trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc t ô t ấ n thành t i h u hắn trước giờ phái tới thám tử hiện tại nhìn thấy tự nhiên là không gì sánh được ngạc nhiên sự tình điện hạ nơi đây không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi vào uống trước một lý a t ô tẫn chỉ, chỉ lần trước ngồi qua hẻo lánh tử quán ý vị thâm trường nói ra n ẹ tờ h ớ l ẹ nở hơi như mày chợt gật đầu hắn biết t ô tẫn chắc là muốn nói với hắn chuyện rất trọng yếu n ẹ tờ h ớ l ẹ nở làm cho vương tử vệ đội toàn bộ sau khi ở tại tiểu quán bên ngoài theo t ô tẫn đi vào tiểu quán lão bản nha gian tạm thời không muốn rượu t ô tẫn hướng lao bản trên tay ném một mai k i m tệ nhàn nhạt nói ra được rồi trong khách nhân mặt mời lão bản vội vàng tiếp được này cái k i m tệ dùng y phục dùng sức xoa xoa ánh mắt chiếu sáng ở tiểu quán người phục vụ dưới sự hướng dẫn t ô tẫn cùng mẹ tờ ớ lẽ nở đi tới một chỗ ưu tính nha gian nơi đây chỗ hẻo lánh không dễ dàng bị cái dày t ô tẫn vừa vào cửa liền trực tiếp nói với đức lan đ i ệ n hạ hải yêu chica không phải truyền thuyết là thật tiếp lấy t ô tẫn cho n ẹ tờ ở l ạ nợ giảng thuật chính mình theo dõi hẹn cũng từ hẹn trong miệng moi ra chân tướng c ố sự đương nhiên cổ thần trí lực nữ lạo tặc còn có một chút không thể nói đồ đạc tô tẫn đều không nói l i ê n c ạ o tợn lỗ sâm hiu tô tẫn cũng không nói chỉ là cho n ẹ tờ ở l ạ nợ giảng thuật liên quan tới hải yêu chica chân tướng n ẹ tờ ở l ạ nợ nghe vậy khẽ gật đầu ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn t ô tẫn mới vừa nói xong bên hai liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở hệ thống hải y chica đã hoàn thành đang ở kết toán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 ta hy vọng ngươi có thể cùng đi n ẹ tờ ở lẹ nờ nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn tô t ấ n không có ý tứ điện hạ ta còn có chuyện phải xử lý sợ rằng không thể đang tiếp tục đợi ở n g u y ệ t quang cảng tô t ấ n lắc đầu quả đoán cự t u y ệ t nói nói đùa bây giờ cùng n ẹ tờ ở lẹ nờ đi bãi biển cái k i a không trăm phần trăm đi chịu chết sao đến lúc đó cạm t ờ lột một phát khó tô t ấ n có thể ngay cả đường chạy cơ hội cũng không có cùng với cùng n ẹ tờ ở lẹ nờ cùng nhau bại lộ ở cạm tợ lột dưới mí mắt tô tẫn càng muốn đợi từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà phát động mẹ tờ ở lẹ nờ nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ thất vọng màu sắc bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng tô tẫn ngược lại nói ra được rồi ta đây cũng không miễn cưỡng người nếu như về sau tới tinh linh v ư ơ n g đô có phiền phức có thể tới tìm ta t h a n h cựu bằng hữu ta nhất định sẽ trợ giúp người tô tẫn gật đầu khoe miệng lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra t i ể u ý n ẹ tờ ở lẹ nở có thể hay không sống được quá đêm nay đều là vấn đề còn làm cho tô tẫn về sau đi tìm hắn không có nghĩ tới cái này n ẹ tờ ở lẹ nở vương tử thật đúng là một ngốc bạch điểm c h ắ c không được chết nhanh như vậy tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng chật tô tẫn cáo biệt mẹ tờ ở lẹ nở ly khai cựu quán sau đó tô tẫn đi tới một chỗ ưu ám nơi hẻo lánh nó nhìn mới vừa thu hoạch liệt diễm tinh túy vật phẩm đặc biệt có thể sử dụng tùy ý một cái cường hiệu hỏa diễm hệ pháp thuật tấn thăng làm c ự c hiệu pháp thuật nhìn trên tay lừng lánh cực nóng ánh l ử a liệt diễm tinh túy tô tẫn không chút do dự lựa chọn sử dụng lần này đương nhiên là làm cho kháng cự hỏa hoàn thăng cấp làm cược hiệu, hiệu kháng cự hỏa hoàn lần này thăng cấp tiêu hao một viên liệt diễm tinh túy là hệ thống thăng cấp hoàn tất tô tẫn trợt nhìn phía rực rỡ hẳn lên kháng cự hỏa hoàn c ự c hiệu kháng cự hỏa hoàn buộc phát ra một cỗ mánh liệt lực bài xích đem chu vi năm trăm l i ị c h nhân toàn bộ văng ra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 hải quái cờ rostừng phẩm chất á truyền kỳ cấp loại khác thủy thượng tọa kỵ hp một mươi một trăm l i n tốc độ di động sáu trăm kỹ năng dòng sông p h ư ơ n g g a đối với phía trước một trăm trong phạm vi địch nhân tạo thành một m ư ơ lớn nhất hp pháp thuật thương tổn thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đ a o m ộ ư ơ i giây không tiêu hao chú một tọa kỵ tử vong cần hai mươi bốn bảy hai giờ đồng hồ phía sau mới có thể lần nữa triệu hoán chú hai thủy thượng tọa kỵ ở hải dương hồ nước chỗ nước cạn khu vực di động thủy thượng tọa kỵ tô tận hai mắt sáng lên thủy thượng tọa kỵ ở kiếp trước nhưng là cùng phi hành tọa kỵ giống nhau hiếm hoi tọa kỵ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 c ả m t ợ lột lơ đã hướng nẹ tờ ơ lẹ nở hỏi trong ánh mắt hình như có hàn quang đang r ũ n g động hắn có việc rời đi trước nẹ tờ ơ lẹ nở không có chú ý tới c ả m t ợ lột dị trạng vẫn thập phần cảnh giác nhìn bình tĩnh ngoài khơi thì ra là thế c ả m t ợ lột gật đầu nhét miệng lên một k i a không dễ dàng phát rác độ cong tô tẫn đứng cách nẹ tờ ơ lẹ nở đám người phía sau đại khái sáu mươi mét vị trí đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt thời khắc này tô tẫn đang nằm ở ẩn thân trạng thái chỉ cần nờ tờ không sử dụng cao cấp dò xét hình kỹ năng tô tẫn cũng sẽ không bị phát hiện xem ra cạm t ợ lột muốn động thủ không biết hắn rốt cuộc là coi trọng nẹ tờ ở lẹ nợ trên người cái gì đồ vật đáp án của vấn đề này e rằng lập tức biết hiểu t ô tẫn ánh mắt lấp lóe hai mắt nhìn chẳng chập dáng người khôi ngô cạm t ợ lột ở phá vọng chi nhãn ra chỉ dưới t ô tẫn phảng phất thấy được cạm t ợ lột trong cơ thể cái k i a m ộ t đoàn không thể diễn tả cự đại hát ảnh một loại linh hồn bị theo dõi cảm giác từ cạm t ợ lột đấy lòng bay lên cạm t ợ lột theo bản năng hướng phía sau nhìn thoáng qua phát hiện không có vật gì liền lại xoay đầu lại xem ra là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt cạm t ợ lột ở thầm nghĩ trong lỏng chậ khỏe miệng hơi cầu dẫn ra mỉm cười tiếp lấy cạm thợ lột lén lút ma sang một cái trên ngón tay nhẫn một cỗ tê vi ma pháp ba động từ trên mặt nhẫn chậm rãi nộn nhạo lên một màn này bị tô tẫn nhìn ở trong mắt làm cho tô t ậ n đối với cạm thợ lột kế hoạch hiểu rõ càng thêm khắc sâu h ả i yêu chi ca xem ra là chịu đến cạm thợ lột thao túng đây hết thể xem ra cũng tất cả đều ở hắn trong kế hoạch từ đưa tới hải yêu chi ca sự kiện đến đưa tới n ẹ tờ ở lẽ nợ cạm thợ lột hẳn là đều làm mưu kế tỉ mị qua dựa theo kiếp trước quỹ tích phát triển kế tiếp sẽ phải xuất hiện hải yêu công thành biển sâu cự thú cũng sẽ xuất hiện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 Nẹ -er -er、t ô, ô, ô, ô một đạo bi thương thêm tiếng hát du dương từ sóng biển bên trên nhẹ nhàng qua đây sóng biển không ngừng quần quận da màu trắng vào sóng một đám người khuôn mặt thân cá quái vật xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người hải yêu hộ vệ cấp ba mươi bạch ngân cấp tinh anh hải yêu chiến sĩ cấp ba mươi bạch ngân cấp tinh anh hải yêu lính chủ năm mươi cấp hoàng kim cấp lính chủ là hải yêu thật là đáng sợ quái vật tại sao ta cảm giác có chút nhớ n h u ngủ n g trên bờ biển bọn hộ vệ dồn dập kinh hô thành tiếng cùng lúc đó một cổ vô hình ma lực kèm theo hải yêu chi ca chậm rãi tản ra hệ thống ngươi bị hải yêu chi ca ảnh hưởng sẽ tại ba giây sau rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái hải yêu chi ca ảnh hưởng phạm vi phi thường lớn l i ê n sáu mươi m bên ngoài tô tẫn đều hứng chịu tới ảnh hưởng biến đến b u ồ n ngủ đứng lên đang ở tô tẫn chuẩn bị sử dụng ma pháp miễn dịch chống đỡ rơi hải yêu chi ca thời điểm loại này buồn ngủ cảm giác đột nhiên biến mất trên bờ biển nẹt tờ lẽ n vương tử trong tay thủy tinh cầu đột nhiên quang mang đại tác. một cỗ càng thêm mênh mông ma lực trong nháy mắt bọc lại trên bờ biển mọi người nhất thời xua tan hạ yêu chica mang tới buồn ngủ ý hệ thống ngươi bị họ d ì sờ mẹ tốt che chở ở trong vòng ba mươi phút sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái họ d ì sờ mẹ tốt tô tẫn đồng tử hơi có rút lại hắn không nghĩ tới mẹ tờ ở lẹ nở còn có họ d ì sờ mẹ tốt nghị hội ma pháp đạo cụ thành tựu i chuẩn bị ở sau bất quá ngẫm lại cũng thật bình thường mẹ tờ ở lẹ nở thành tựu i tinh linh vương quốc vương tử không có khả năng đan thương thất mã để giải quyết hạ yêu chica nhất định sẽ hữ sở ý ị vào hạ yêu chica không có hiệu quả kế tiếp thì nhìn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 không ra một phút đồng hồ đám này hạ yêu sẽ gặp bị tiêu diệt hết cạm h ậ c t ợ lột hướng trong tay nhận thâu nhập một cỗ kinh khủng hơn ma lực một cỗ manh liệt ma lực ba động từ cạm t ợ lột trên tay trong giới chỉ bung ra hướng phía vô biên vô tận đại hải khuyết t á n đi cạm t ợ lột công tước ngươi đang làm cái gì nẹ tờ ở lenner lập tức phát hiện dị thường hướng phía cạm t ợ lột chất vấn mà lấy phản ứng trị đội nẹ tờ ở lenner lúc này cũng đã nhận ra có cái gì không đúng con đường đi tới này ngoại trừ quạ đen đưa tới kỷ quái thư tín bên ngoài hết thầy đều thuận lợi vượt quá tưởng tượng giống như là có người thật sớm hoạch định xong đường Nè nở tờ ở cặp h theo tích hành ỉ là lột ở đơn giản men trên Cảm m tờ quý cầu. t một quyệt, tàn mát tức. tạng chạy xa như vậy tới cho ta đưa lên chư thần t lộ lên ra ra xa đưa điểm cảm vệ vậy Điện nụ người ngươi như cười cả chạy cho chư i quỷ xấu bảo, khí kế hạ, bí ế phần đ ạ i lột ễ này ngươi liền cẩn thận thu à. Lột vừa dứt lời một đoàn to lớn hắc ảnh nhất thời chạy ra khỏi ngoài khơi mãn thiên bọt nước tùy ý về r a hơn năm trăm thức thân thể nhất thời đem bầu trời trăng non đều hoàn toàn bao trùm t ô tẫn trong tầm mắt cũng xuất hiện con quái vật này tin tức biển sâu cự thú mỏ d ẹ t t một t i mươi cấp truyền kỳ cấp linh chủ năm ps giải thích một chút vợ gì không dùng tới cổ thần lực lượng là sợ bại lộ thân phận bởi vì chuyển hóa thành thượng cổ chi thần quá trình là không thể đ ị n h chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một t r ă ư ơ i bảy nẹt h ờ ở l ẹ nở bỏ mình chư thần bí bảo đệ chư thần bí bảo cạm t ậ lột chính là lời nói đưa tới t ô tẫn chú ý lực nhưng t ô tẫn còn không còn kịp suy tư nữa nhiều lắm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 thời gian cột đ a o 168 lúc không tiêu hao kỹ năng 2, tử vong trọng mò r ẹ tít t hướng phía phía trước 100 khu vực tiến hành trọng kích tạo thành một 20% công kích vật lý thương tổn cũng kèm theo hai giây ngất hiệu quả thuấn phát hình kỹ năng thời gian cột đ a o 10 giây không tiêu hao kỹ năng 3, sóng giữ hàng sở kỳ h i ệ u bị động mò r ẹ tít t ở trong biển sâu sở hữu càng thêm tốc độ bén ngậy ở vào trong biển sâu lúc tốc độ di động 200, sở hữu giảm tốc độ hiệu quả giảm bớt tám m t r ă kỹ năng bốn sóng l u n đánh hiệu quả không biết kỹ năng n p h ò n ngự bên ngoài hiệu quả không biết kỹ năng s cự thú chi hiệu quả không biết hai đây chịu nổi ai nhìn trước mắt cái này chỉ cao tới trăm mét khoảng cách tự thú tô t ấ n cũng có chút trở nên n g ẩ n ra ba mươi không không điểm song phòng ba nghìn vê đốt lượng máu không biết sinh mệnh năng lực khôi phục cùng với kỹ năng con quái vật này so với lúc trước tồn trụ vong linh còn khó dây dưa hơn lúc đó tô t ấ n còn có hàng trăm hàng ngàn vạn người chơi trợ rút nhưng là bây giờ tô t ấ n chỉ có một người một mình chiến đấu hăng hái đánh bộ sự tình cũng đừng nghĩ không có truyền k ỳ cấp trở lên cường giả đến đây căn bản không khả năng tiêu diệt người này sự chú ý của ta điểm chỉ cần đặt ở nẹ t h ở lẹ nờ trên người liền được vừa rồi cạm tợn lột trong lời nói nhắc tới một cái chư thần bí bảo xem ra đây chính là cạm tợn lột mục đích sở tại n ẹ thờ ở lẽ nở cùng hắn vệ đội hẳn là không kiên trì được bao lâu ta phải đoạt ở cạm tợn lột phía trước bắt được chư thần bí bảo t ô tận ánh mắt lấp lóe trên mặt d ũ n g động nhao n h a u muốn thử biểu tình ngay trước một con truyền kỳ cấp lính chủ cùng với bộ thứ tư giờ lờ cờ ba é mặt lấy đi bảo vật chuyện như vậy n g ấ m lại đều kích thích đây là cái gì quái vật mẹ thờ ở lẽ nở nhìn biển sâu cự thú mọ zetis biểu tình có chút dài ra truyền kỳ cấp cường giả mẹ thờ ở lẽ nở gặp qua không ít nhưng giống như Nẹ tờ ở lẹ nợ nhưng chưa từng thấy qua c ự thú mang cho nẹ tờ ở lẹ nợ trùng kích phi thường to lớn làm cho hắn trực tiếp đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ hủy diệt bọn họ mọi zetis cặp đỡ lột dơ cao tay phải lên trên mặt nhẫn bắt đầu khởi động nước sơn ánh sáng màu đen hứng biển sâu c ự thú mọi zetis phát sinh một tiếng biết thai muốn giết đào hướng phía nẹ tờ ở lẹ nợ chỗ ở khu vực chính là hung h ă n g mật quyền tử vong trọng kích to lớn nắm tay lấy lôi đỉnh chi thế hướng phía nẹ t ở lẹ n hung hàng đ ệ n xuống lúc này nẹ t ở lẹ n còn ra với khiếp sợ trạng thái cháy mau điện h ạ vệ đội đ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 vệ binh đội trưởng o giờ u là một gã cùng n ẹ t e ở lẹ n ở chung mười năm trở lên tinh linh hai cái tinh linh trong lúc đó có thập phần thâm hậu hữu nghị mà ngay mới vừa rồi o giờ u vì cứu n ẹ t e ở lẹ n hy sinh hết t á n h mạng của mình điều này làm cho n ẹ t e ở lẹ n sinh lòng n y nấy đồng thời đối với cặp tờ luật cứu hận cũng thiêu đốt đến rồi cực điểm nhất cặp tờ luật nhìn n ẹ t e ở lẹ n cái tiêu biểu tình tức giận phát sinh một hồi tiếng cười cắn rỡ ha ha ha ta liền thích ngươi cái này phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì ánh mắt điện hạ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 t ô tấn đem trong đầu phức tạp ý tưởng ném xót tiếp tục nhìn chăm chú vào n ẹ tờ ở lẽ nờ n ẹ tờ ở lẽ nờ vô lực nắm chặt hữu quyền tuấn tú trên gò má rúng động phẫn hận màu sắc ngươi tuyệt đối không phải cạm tợ lột công t ứ c ngươi rốt cuộc là người nào n ẹ tờ ở lẽ nờ lúc này rốt cuộc đã nhận ra cạm tợ lột không thích hợp đáng tiếc đã m u ộ n cạm tợ lột m i t miệng lên vẻ mỉm cười giả vờ nghi hoặc nói ra ta là ai ta không phải ngươi nhất biết cạm tợ lột công t ư c sao ha, ha ha ha ta là ai vấn đề này người vĩnh viễn cũng không thể nào biết chính là đến rồi địa ngục đến rồi thiên đường ngươi cũng sẽ không biết cho ta nghiền nát hắn m ọ e t i s cạm t ỡ lột vừa dứt lời m ọ e t i s to lớn kia nắm tay lần thứ hai hướng phía nẹ tờ ở lẹ nở hung hăng nện xuống vô biên sóng biển ở nắm tay chu vi sao động phảng phất một hồi tiểu hình biển gầm sóng lớn đả kích ở m ọ e t i s nắm đấm hạ xuống trước nẹ tờ ở lẹ nở mặt lộ vẻ giải thoát màu sắc trong đầu hồi ư ớ c dường như điện ảnh vậy t h i ề m thước hắn đột nhiên nghĩ tới ở trạm dịch nhận được thần bí thư tín cẩn thận hải yêu nguyên lai lúc đó liền có người nhắc nhở ta ta cũng thực sự là đủ tự cho là đúng căn bản không đem người khác nhắc nhở coi ra gì như vậy ta không có tư cách k cũng không còn tư cách làm vương thất người thừa kề à n ẹ tờ ở lẹ nờ cười khổ một tiếng hai tay vô lực rũ xuống đã là bỏ qua chống lại Hoa anh, kích động, hung hăng hiện thi thể. Tinh phục thịt nhiễm, nghiền thi thể thậm chí nhìn không vào sao trang ra nắm sen lẫn sóng động, nẹ, nở, nẹ, nở, tốt, nẹ nở trên người. sóng động, quyền trên biển. quyền trung ương nằm nẹ nở này nát nẹ mỏ tìm đấm một máu sâm dẹt dấu Dấu lẹ lẹ đợt tờ xuất tờ tộc vết t đập đại sở lúc cái cự quý ép và bờ ở ở ở Bỏ bị bị xảo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 Các、độ xử t hugh i c ầ đại hải i h quang Tô t nẹ tờ ảnh i t h kiếm thức tô tẫn lấy i n hướng l thế nhanh như chấp không kịp bị thai đem lóe ra ngũ thải quang mang vật phẩm bỏ vào ba lô hệ thống ngươi thu được chư thần bí bảo bà tô tẫn không để ý đến hệ thống thanh âm nhắc nhở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 b ỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tuy cao minh có thể trở thành đường lang cạm t ợ lột khả năng liền sẽ không cảm thấy cao minh chỉ biết cảm thấy phẫn nộ cảm thụ được từ trong thân thể không ngừng khuyết tán hát vụ còn có buộc phát nồng nặc không thể diễn tả khí t ứ c cạm t ợ lột vội vàng thu liễm tâm thần hát vụ chầm rãi bị cạm t ợ lột hấp trở về trong cơ thể nếu như bởi vì chuyện này bại lộ cổ thần chân thân vậy liền được không bù mất cạm h t ợ lột dơ cao tay phải lên một cỗ bảng bạc ma lực từ trên mặt nhẫn khuyết tán ra mọi xét cho ta ngập nguyệt quán cảng cạm cả tợt mang theo vô biên tức giận thanh â m ở bãi biển văng lên thà giết lầ k ạ p d o s cũng không nguyện ý để cho chạy tô tẫn hứng gầm lên giận dữ từ mỏ d ẹ t t í trong t miệng phát sinh mỏ d ẹ t tít hướng phía bãi biển trùng điện một bước v r e i n tiên tính ngoài khơi nhất thời biến đến sóng lớn cuộn trào mánh liệt đứng lên một cố cơn sóng thần trong nháy mắt từ đáy biển dâng trào mà ra cự đại sóng biển phảng phất cùng thiên thượng nguyệt giống nhau cao độ rộng lấy loài người mắt thường không cách nào phòng trừng to lớn sóng biển gầm thét hướng nguyệt quan g quần đi sen lẫn phải chiếm đoạt một y thế đại hải t i ế u đây là mỏ zetis nắm giữ sự thi lúc này tô tẫn đang ở không trung cấp tốc phi hành phốn hoa nguyện quan c à n xuất hiện ở tô tẫn trước mắt phía sau đột nhiên xuất hiện to lớn bóng ma làm cho t ô tẫn không khỏi quay đầu chỉ thấy một hồi đáng sợ biển g ầ m đang gầm thét hướng t ô tẫn vào tới cơn sóng thần trung ẩn chứa năng lượng thật lớn làm cho t ô tẫn không khỏi cảm thấy một hồi hết hồn khá lắm thà g i ế t lầm cũng tuyệt không b u ô n g thà sao xem ra cảm t ợ lộn là muốn đem trọn thán g quang đô càng ngập t ô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng lập tức tăng nhanh thoát đi b ư ớ c tiến lôi đ ỉ n h cấp tốc thiểm hiện thuật cố k ỹ trọng thì tôi tẫn giống như một đạo sấm xét trên không trung chất động cấp tốc đi tới nguyện quang cảng phía trên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 to lớn sóng biển gầm t h é t tuân hướng n g u y ệ t quang cảng n g u y ệ t quang cảng kiên cố ma thạch tường thành nhất thời như là đ ầ u hũ bị trùng khoa m á y liệt nước biển nhất thời nhảy vào n g u y ệ t quang cảng bên trong cao ngất kiến trúc bị vô tình biển gầm trùng khoa vô lực phản kháng tinh linh bị biển gầm cho con đi không đến mấy hơi thở võ thuật biển gầm liền đem hơn nửa tháng quang cảng bao phủ lại lúc này tô tẫn đang cùng biển gầm diễn ra một hồi sinh tử thời cơ tô tẫn đang chạy biển gầm đang đổi hơn nữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần chiếu khinh ư ớ n g này xem không quá vài giây biển gầm sẽ gặp đem tô tẫn bao phủ lại tiếp tục như vậy lời nói ta sớ muộn sẽ chết tô t ô tẫn trong đầu hiện lên một đạo linh quang hải quái cờ rốt rừng ta làm sao đem thứ này quên mất t ô tẫn quả đoán tử trong túi đeo lưng lấy ra cờ rốt dây cương quả đoán lựa chọn triệu h á n hình ảnh ở một trăm ba mươi bảy trường một con cả người đen nhánh cự đại hải quái đột nhiên xuất hiện ở không trung lại tựa như ngư lại không phải ngư lại tựa như chim cũng không phải chim toàn thân cao thấp đen nhánh miếng vạy cùng sừng sắc nhọn càng là vì cờ rốt tăng thêm vài phần hung sát chi khí t ô tẫn một cái xoay t r ò n n h ẹ đi tới cờ r ố đầu đình cầm thao túng cờ r ố dây cương lúc này gấm thét biển gầm hung hang phát ở cờ r ố trên người cơn sóng thần từng đợt nối tiếp nhau cuốn tới ở cờ rốt trên người tô t ấ n không hề động một chút nào vững như thái sơn tiếp lấy tô t ấ n điều khiển cờ rốt hướng thượng du di chuyển nhất thời một con đen nhánh hải quái đột phá sóng biển máy liệt bay đến giữa không trung một màn này bừng tỉnh thân tích càng giống như là sinh mệnh đối với đại tự nhiên phẫn nộ không tiếng động kháng nghị tô t ấ n cưới cờ rốt, mượn nước biển về phía trước chậm rãi b ơ i đi bởi vì cờ rốt là á truyền kỳ hải quái duyên c ớ dọc theo đường đi cũng không có trách vật dám can đảm trêu chọc tô tẫn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 Ta sẽ chữ a nói do quảng do cáo c u y ệ thần i tô. Tô bí bà ba vật phẩm đặc biệt cần linh hồn trói chặt hệ thống xin hỏi có hay không cùng chữ thần bí bảo bà ba tiến hành linh hồn trói chặt chú ý đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyệt hạ mời thận trọng suy nghĩ chữ thần bí bảo bà ba linh hồn trói chặt tô tẫn đồng tử hơi có rút lại thiệp thức ánh mắt đại biểu cho tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không bình tĩnh c h ư thần bí b ả o ba điều này đại biểu ít nhất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 trong tay chư c thần bí bảo nhất thời hóa thành một đạo ngũ xác lưu quang dũng mãnh vào tô tận trái tim đông đông đông một hồi mạnh mẽ tiếng tim đập đột nhiên chuyển vào tô tận trong thai tôi tẫn cúi đầu nhìn một cái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 n g ư ơ i bị người chơi mặc mặc không khóc trầm mặc lệnh chú không cách nào sử dụng pháp thuật kỹ năng duy trì liên tục hai giây cái gì thiêu đốt đồng tử mạnh đến c o rút lại pháp sư bị trầm mặc tự giống với không có răng lá hổ một điểm ý hiếp cũng không có mặc mặc không khóc không có nương tay nâng lên pháp trượng đồng thời ngâm sướng áo thuật phi đạn chú ngữ h i u h i u h i u màu xanh thảm áo thuật phi đạn trên không trùng s ẹ t qua mấy đạo huy mệnh trung không hề sức đ ể kháng thiêu đốt ba mươi b ố ba mươi hai ba mươi b ố ba cái đỏ thám thương tổn trị số tự cháy đốt đầu đỉnh phiếu khởi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 hiện tại xem ra cũng liền một cao thủ bình thường con vọng tưởng cùng cho tàn đại thần so với thực lực này cho cho tàn đại thần lao dậy cũng không xứng thiêu đốt phía trước càn dỡ cùng tùy ý làm cho rất nhiều người chơi đều không thích nhưng lại bởi vì không ai có thể đánh bại hắn sở dĩ người chơi nhóm cảm xúc đều che giấu rất khá thằng đến thiêu đốt kéo đạp tô tẫn người chơi nhóm mới chỉ có nhịn không được l ử a g i ậ n trong lòng bắt đầu miệng phun hương thơm hiện tại thiêu đốt bị mạc mạc không khóc lấy ưu thế áp đảo đánh bại càng là bị người chơi nhóm trào phúng thiêu đốt cơ hội tiềm tăng ở trong đám người vài tên người chơi thay thế không khỏi s ầ mặt lại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 cũng là minh tinh người chơi kế hoạch đệ nhất nhân tuyển đối tiêu tự nhiên là hiện nay chạm tay có thể bỏng tô tẫn cũng chính là phù đồ công hội phía trước nói chế tạo cái thứ hai cho t à n vì để cho thiêu đốt cấp tốc lớn lên trang bị sách kỹ năng thậm chí đẳng cấp vấn đề phù đồ công hội đều giúp hắn giải quyết chung chỉ bất quá không nghĩ tới thiêu đốt như thế không có ý chí tiến thủ nguyên bản phù đồ công hội vì thiêu đốt định chế kế hoạch là làm cho hắn bắt t r ư ớ c sáp kỳ quyết đấu trăm thắng liên tiếp khai hỏa danh khí thuận tiện kéo đạp tô tẫn tranh thủ nhiệt độ sau đó lấy tán nhân thân phận của người chơi tiến nhập n o ạ n g a phạm vi nhìn ở giữa chờ thiêu đốt danh khí từng bước đại sau khi thức dậy.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 t ô t ấ n vĩnh viễn cũng không thể gia nhập vào phù đồ công hội còn có thể phá hủy phù đồ công hội thời khắc này t ô t ấ n cưới cờ r o s e cũng tới đến rồi một chỗ tính mật hồ nước hệ thống ngươi phát hiện tính m ị h chi hồ bên hồ phân bố rất nhiều ba mươi cấp đến cấp bốn mươi quái vật vừa lúc phù hợp t ô t ấ n bây giờ đánh quái tiêu chuẩn có thể nhất chiêu miệu s á t một mảnh kinh nghiệm còn không thấp t ô t ấ n điều khiển cờ r o s e dừng s á t ở bên bờ sau đó đem cờ r o s e thu vào tọa kỵ không gian nhìn trên bờ rậm rạp chẳng c h ị quái vật t ô tẫn hai mắt sáng lên hắn p h ẳ n phất thấy được một mảng lớn kinh nghiệm ở hướng hắn vây tay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 cho thâm viên sinh vật sử dụng có thể kích phát thâm viên sinh vật huyết mạch lực lượng tô t ậ n muốn nhìn một chút s o n g đầu long phục dụng thâm viên hạch tâm sau đó có thể hay không kích phát cựu đầu ác long huyết mạch lực lượng dài ra cái thứ ba đầu chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm bốn mươi mốt tiến hóa ám kim cấp tam đầu long đệ tới s o n g đầu long đưa cái này ăn tô t ậ n đối với s o n g đầu long vẫy vây tay đồng thời cơ cơ trên tay thâm viên hạch tâm thâm viên hạch tâm tản mát ra lấp lánh đen nhanh sáng bóng thâm thúy tinh hạch nội bộ nhộn nhạo thuần túy h ắ cám năng lượng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 còn có bốn n m a hồng h h thái. Như i ô. Hoa hoa ô tam đầu long lúc này chú ý tới tô tẫn ba cái đầu t h ậ m rãi rút xuống ở tô tẫn trước mặt lộ ra thập phần ôn thuận biểu tình tô tẫn khoe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười đồng thời ngó nhìn tam đầu lòng thuộc t n h tam đầu long độ trung thành bảy mươi mười trung thành phẩm chất ám kim cấp chủng tộc kiểu đầu ác long đẳng cấp 1 5 1 0 2 3 m m ộ n h hai ba nghìn hp b nghìn b nghìn ma lực giá trị 5 ă m nghìn vật lý công kích 90-95 m a pháp công kích 245-270 phòng ngự vật lý 1651-70 phòng ngự ma pháp 1651-70 kỹ năng 1, dịch thái hỏa từ trong miệng phun r a nóng bỏng dịch thái hỏa diễm tạo thành 20% m phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đ a o 10 giây tiêu hao ma lực giá trị 200 kỹ năng 2, lanh đống long từ trong miệng phun r a giá rét lanh đống long hơi thở tạo thành hai mươi phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đau mười giây tiêu hao ma lực giá trị hai trăm kỹ năm ba lôi đ ỉ n h c h i lòng từ trong miệng phun ra nổi g i ậ n địa quang tạo thành hai m hai mươi phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ ba mươi phần trăm thuấn phát hình pháp thời gian cuộn đau mười giây tiêu hao ma lực giá trị hai trăm kỹ năm bốn thâm viên khí sơ kỳ h i ệ u bị động thâm viên sinh vật đặc hữu khí tức có thể đối với chung quanh những sinh vật khác tạo thành sơ cấp uy hiếp hiệu quả khiến cho chúng nó phổ thông công kích có tỷ lệ nhất định hai mươi phần trăm thất bại kỹ năm năm long uy di chuyển kỹ năng long tộc sinh vật đặc hữu long uy biết sử dụng chu vi năm trăm trong phạm vi đẳng cấp thấp hơn tam đầu l o n g sinh vật toàn thuộc tính giảm xuống mười phần trăm tam đầu long lúc công kích sẽ có mười phần trăm tỷ lệ sử dụng địch nhân rơi vào kinh sợ trạng thái chủng tộc vắng hơn cựu đầu ác long ba chín phẩm chất sử thi thuộc tính t h ê m đ ư ợ c mỗi cấp hai trăm năm mươi hp mỗi cấp hai trăm ma lực giá trị mỗi cấp ba điểm ma pháp công kích mỗi cấp năm điểm vật lý công kích mỗi cấp mười điểm phòng ngự vật lý mỗi cấp mười điểm phòng ngự ma pháp huyết mạch thiên phú nguyên tố triều tịch ba chín cựu đầu ác long đối với sức mạnh phép thuật cảm giác thập phần mẹ cảm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 Tam đ chương c một trăm bốn mươi hai đẳng cấp tăng vọt đại sự kiện công hội chiến sau bốn tiếng tô t ấ n tử trong ngủ mê chậm rãi tỉnh táo lại chư thần lê minh mặc dù là chìm đắm thức game giả lập nhưng là biết tiêu hao ngoạn i a tinh thần lực cùng thể lực đây cũng là vì sao tô t ấ n biết ở trong trò chơi cabin cất đặt đại lượng doanh dưỡng dịch nguyên nhân thích hợp nghỉ ngơi sẽ để cho tô tẫn chú ý lực càng tập trung trạng thái cũng sẽ tốt hơn tôi tận t ỉ n h lại chuyện làm thứ nhất chính là coi hệ thống tin tức hệ thống sù n g vật của n g ư ơ i tam đầu long đẳng cấp tăng lên tới 25 cấp 250 hp 200 m a lực giá trị 35 điểm pháp công kích năm vật lý công kích 10 điểm phòng ngự vật lý 10 điểm phòng ngự ma pháp hệ thống sù n g vật của n g ư ơ i tam đầu long đẳng cấp tăng lên tới cấp 29, 250 h í n h a m p hai m a lực giá trị 35 điểm pháp công kích năm vật lý công kích 10 điểm phòng ngự vật lý 10 điểm phòng ngự ma pháp hệ thống cấp bậc của n g ư ơ i đ ể thăng đến cấp 36, hp 120. m a lực giá trị m ư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 tôi tẫn phải làm cũng không phải là liên minh đệ nhất cao thủ mà là chư thần đệ nhất nhân không thành vấn đề tôi tẫn dứt khoát bằng lòng đối với hợp tung mà nói không khác nào một hồi cập thời vũ cảm ơn cho tàn đại thần hỗ trợ vô luận thắng thua chúng ta tung hoành thiên hạ thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình hợp tung trịnh trọng nói ra công hội thời gian chiến tranh gian là mười hai giờ đúng vậy a ta đây mười một giờ rơi đến các người công hội nơi dùng chân tôi tẫn nói xong câu đó phía sau liền cúp điện thoại tam đầu long trở về a tôi tẫn đem tam đầu long triệu hồi sùng vật không gian dự định khiến nó nghỉ ngơi một chút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 nhìn xong thiếp mời phía sau t ô tẫn liền thối lui ra khỏi quan phương diễn đàn tung hành thiên hạ nơi dùng chân ta nhớ không lầm chắc là ở tinh linh vương đô cấp dưới ánh sáng n h ạ t c h ấ n bây giờ cách mười một giờ dưới còn có thời gian nửa tiếng t ô tận chuẩn bị trực tiếp lên đường đi trước ánh sáng n h ạ t c h ấ n chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm bốn mươi ba nên tiếp t ô tận chiến trận bởi vì tô tẫn tinh linh vương quốc ánh sáng nhà trấn tung hành thiên hạ công hội nơi dùng chân thời khác này công hội nơi dùng chân bên trong tiếng người h u y n áo rất nhiều người chơi xuyên toa trong đó toàn bộ công hội nơi dùng chân khắp nơi đều tràn ngập đại chiến t r ư ớ c không khí khẩn trương cung t i ế n thủ du hiệp nghề nghiệp người chơi ở mua mũi tên đạo tặc người chơi ở mua đ ộ c dược pháp sư người chơi ở mua ma lực dược thủy mỗi vị đoạn gia trên mặt đều mang vẻ khẩn trương cùng thần sắc hưng phấn tung hành thiên hạ hội nghị trong đại sảnh hợp tung đang cùng công hội còn lại người phụ trách tiến hành trước trận chiến nghiên cứu thảo luận hội công hội chiến nội dung rất đơn giản lấy song phương công hội nơi dùng chân làm cứ điểm khai triển công thành thủ thành chiến điều kiện thắng lợi có hai cái đầu tiên là trước chiếm giữ đối phương nơi dùng chân trung ương cờ xí ba mươi phút công hội thắng lợi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 đô b i ể người đ là đang u tốt. nói đồ chứ có thể để cho chúng ta công hội bày ra như vậy quy mô tới đó tiếp chẳng lẽ là cho tàn à cho tàn cũng không khả năng chắc là ngoại viện a người chơi nhóm nghị luận ở mỹ không ít người chơi nhất thời tuyển trạch đi theo hợp tung đoàn người phía sau muốn tham tìm tòi kết quả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 một đạo hồng thân ảnh màu đen dần dần xuất hiện ở sở hữu ngoạn gia phạm vi nhìn ở giữa màu h u l a m linh hồn chi hỏa trên không trung phiêu đãng sinh hồng sắc pháp bảo đón gió vũ động dưới tóc đen mang theo lệnh nhạt biểu tình anh tuấn khuôn mặt đệ nhất pháp sư cho tàn cấp ba mươi bảy diễm c h i q u ỷ s ỉ tô t ậ n ai đi từng bước trở lên rõ ràng tới chiếu vào sở hữu ngoạn gia trong tầm mắt tung hành thiên hạ công hội chú mà xa vào yên tĩnh như chết chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì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 nhìn trước mắt anh tuấn vô cùng tô tẫn tinh linh nữ du hiệp cái kia trong suốt đôi mắt sáng l o ạ ra thần thái khát thường cho tàn đại thần chân nhân so với trong v i d e o đẹp trai hơn gấp trăm lần a ta nhanh không cầm được những lời này đương nhiên là nữ du hiệp ở trong lòng nói đi dẫn đường đi tô tẫn lạnh nhạt gật đầu lạnh quá thật là đẹp trai ở tô tẫn không thấy được địa phương nữ du hiệp len lén nuốt một hớp lớn n ư ớ c b ọ t chật đồ biển bính bính khiêu khiêu mang theo tô tẫn tham quan nổi lên công hội nơi dùng chân trên mặt rúng động không che giấu chút nào vui sướng màu sắc một màn này để ở chàng không ít người chơi đều thấy chóng bởi vì ngày thường đồ biển là một cái lánh tính nghiêm túc đại tỷ đầu đối đãi công hội thành viên sắc mặt không chút thay đổi mà bây giờ lại giống như là một cái rơi vào yêu đương không có thuốc nào cứu được nữa tiểu nữ nhân đầu cao yêu t a thanh xuân kết thúc không phải đâu cho tàn đại thần vừa tới liền bắt cóc chúng ta công hội nhất đúng giờ m ộ i tử cái này nở mở là h ỏ a thần đây là pháo thần a tấm tắc vì sao bọn họ bối ảnh thoạt nhìn như vậy x ử à ta thừa nhận ta chua ở vô số người chơi ánh mắt â m mộ chung t ô tẫn cùng đồ biển kề vai hành tàu ở tung hoành thiên hạ công hội nơi dùng chân bên kia long nhà công hội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 nghĩ tới đây long đẳng tứ hải lập tức cho phó hội trưởng phi long phát một cái tin tức phi long ngươi triệu tập năm trăm cái đạo tặc h u y n h đệ tổ cái băng trộm chờ một hồi có nhiệm vụ cho các ngươi không sai long đẳng tứ hải chuẩn bị dùng cái này năm trăm cái đạo tặc đi đối phó tô tẫn tốn đại khái hơn hai mươi phút thời gian đổ b i ể n dẫn dắt tô tẫn đi thăm s o n g tung hoành thiên hạ công hội nơi dùng chân đồng thời cũng hiểu được một ít liên quan tới đồ b i ể n t ừ mật tin tức mấy tin tức này đều là đồ b i ể n chính mình tại trong lúc lơ đáng tiết lộ ra ngoài thì như nàng đến từ liên bang bắc bộ năm nay m ư ơ i tám tuổi cái này cũng có thể giải thích vì sao đồ biển tóc là không nhiễm một hạt bụi bạch kim sắc hơn nữa ra cũng tương đối trang tích thành cựu kiếp trước chư thần tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ một ư ơ i tuyệt sắc đồ biển tự nhiên cũng có đặc điểm của nàng châu đó chính là bẩm sinh cao lạnh khí chất nhưng t ô t ấ n biểu thị không có cảm nhận được ngược lại cảm thấy đồ biển có điểm nhiệt tình cho tàn đại thần ngươi xem ta mang ngươi tham quan lâu như vậy nói nhiều lời như vậy ngươi có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu nho nhỏ hả thật rất nhỏ yêu cầu đồ biển vượt lên đầu t ô tẫn nửa cái thân vị do xét tính hỏi một câu ngươi nói đi ta xem một chút t ô tẫn không có lập tức bằng lòng đ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 thuận tiện cũng quan trắc một cái long nha cùng tung hoành thiên hạ thực lực phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh đột nhiên một phân thành hai bên trái xuất hiện tung hoành thiên hạ nơi dùng chân bên phải xuất hiện long nha công hội nơi dùng chân theo ống kính truyền r ờ i hai nhà công hội nơi dùng chân chậm rãi xuất hiện ở ngoạn da phạm vi nhìn ở giữa tầm tắc long nha công hội như thế thổ hào đều lên tới thạch đầu thành tường tung hoành thiên hạ cũng là không hổ là đại công hội a ta nhớ được phù đ ầ u công hội hình như là sớm nhất sở hữu thạch đầu thành tường đáng tiếc bị quái vật công thành phá hủy hoa thật nhiều tiến tác v kiến trúc cũng tu đắc thật là tinh xảo đều nhanh cùng thành trấn không kém cạnh Màn ảnh tiếp t ụ cái chuyển r này h c ô n hay lợi thể cũng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp giữa trong bức tranh. bức cấp cấp c h đi làm, làm sao như quân quá đẳng tinh Cũng cấp cấp Các linh i xem, thế nhìn con mắt cái này đây không phải là cho đại thần sao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 bất quá rất nhanh cái ý nghĩ này đã bị tô tẫn hủy bỏ rớt bởi vì vẫn thạch thiên hàng ngâm sướng thời gian cao tới một mươi tám giây nếu như không có đầy đủ bảo hộ giới tình huống tùy tiện sử dụng vẫn thạch thiên hàng nhất định sẽ lọt vào ngoạn ra tập hỏa nói vậy cầm chú cũng không thả ra được tô tẫn cũng sẽ bỏ mạng cái này liền được không bùng mất không thể trực tiếp dùng cầm chú được tìm cơ hội Tô Tấn ở thầm nghĩ trong nghĩ ở lúc ò n g l này thấy ô đến tô m tẫn tử hiện trên trời h giáng chơi đại quân xuống cũng là hướng hắn dồn dập vấn an tô tẫn gật đầu xem như là đáp lại đứng ở trên tường thành có thể tốt lắm quan sát chiến cuộc tình thế trên chiến trường long nha công hội cùng tung hoành thiên hạ phương trận đứng đối diện nhau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 hợp tung mệnh lệnh chỉ để kéo ra công hội chiến đại m ạ c chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm bốn mươi sáu liệt diễm phần thiên chấn động toàn trường đệ tam kèm theo hợp tung ra lệnh một tiếng tung hành thiên hạ cung tiễn đoàn người chơi cấp tốc dương cung c ả i tên vô số mũi tên từ trên trời gián xuống hiu hiu hiu từ xa nhìn lại giống như là hạ một hồi t r ắ n g xóa vũ tiễn nâng kiên cười ở một con ngựa cao lớn ở trên long đằng tứ hải huy động trường kiếm trong tay ra lệnh ở vào phương trận hàng đầu k i ê n khải chiến sĩ dồn dập nâng kiên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 trên tường thành pháp sư người chơi cũng bắt đầu hướng về phía sung phong mà đến kỵ sĩ đoàn n g â m sướng pháp thuật áo thuật thẩm phán bạo v i ê m thuật bạo phong t u y ế t loẹ loẹt ma pháp từ trên trời giàn xuống ngăn cản lấy kỵ sĩ đoàn sung phong trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường quang mang bắn ra b ố n phía tô tẫn hai tay ôm ngực lạnh lùng xem chừng chiến trường hắn giờ phút này đã đem danh s ư n g đổi thành vạn nhân đồ cái này danh s ư n g có thể để cho tô tẫn ở giờ tờ ép ngoạn ra thời điểm đạt được tám mươi thương hại tăng thêm tô tẫn cũng không tính hiện tại liền tham chiến bây giờ còn chưa phải là hắn thời cơ xuất thủ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 Tất đây là bởi vì hai bên đều là đại công hội chỉ huy điều hành đều hết sức rõ ràng ngươi đổi một tiểu công hội nhìn còn chưa phải là loạn chiến một trận cho tàn đại thần đâu cho tàn đại thần như thế nào còn không ra tay các loại chờ cho tàn đại thần xuất thủ phút thứ bảy đúng lúc này tô tấn động thiểm hiện thuật quang ảnh t h i ể m thước chỉ thấy trên tường thành tô tấn đột nhiên nhưng xuất hiện ở trong chiến trường trên nhất không bởi vì giờ khắp này chiến trường thập p h ầ n hỗn loạn sở dĩ cũng không có quá nhiều người chú ý tới tô t ấ n tự tiêu thiếu l ố t giả phân nộ nộ diễm ngọn lửa màu đỏ thắm còn cuốn tô t ấ n thân thể tô t ấ n các hạng thuộc tính đều là đi tới cực điểm nhất chỉ thấy tô tẫn chậm dại huy động trong tay hát viêm tối tăm chú n ữ từ miệng trung chậm dãi đọc lên liệt diễm phần thiên giờ sáu giây pháp thuật ngầm sướng thoáng qua rồi biến mất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 t ô t ấ n nạo n g h ệ thân thể chiếu vào sở hữu ngoạn r a tầm mắt toàn bộ chiến trường bởi vì t ô t ấ n xuất hiện không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay là cho tàn đại thần ta liền nói của người nào thương tổn kinh khủng như vậy nguyên lai、like、là cho tàn đại thần vậy quá bình thường thảo cái gia hỏa này nhất chiêu chí ít giết năm nghìn cái huynh đệ quái vật gì trở lại mấy chiêu chúng ta đây không phải sẽ không có sao trên chiến trường người chơi nhóm nghị luận ở mỹ nhìn phía t ô t ấ n ánh mắt mỗi người không giống nhau t u hành thiên hạ người chơi tự nhiên là sùng bái thêm tôn kính mà long nha người chơi càng nhiều hơn chính là cựu hận cùng tuyệt vọng ba ba ba.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 hát viêm đỉnh cao hiện lên một đạo hướng quang một cỗ nóng bỏng sóng lửa lấy tô t ấ n làm trung tâm hướng phía bốn vương tám hướng khuyết t á n đi mạnh liệt sức đẩy bám vào ở sóng lửa bên trên đem không khí bốn phía đều gạt ra hình thành một đạo xích hồng sắc hỏa hoàn hỏa hoàn trước hết tiếp xúc được là sùng phong mà đến kỵ sĩ đoàn người chơi to lớn sức đẩy giống như một cái trọng quyền kỵ sĩ đoàn người chơi trực tiếp bị này cổ mạnh mẽ sức đẩy bắn ra ngoài hp trên không trung bị thanh không không chỉ có như vậy liền cùng tô tẫn cách xa nhau xa mười mấy mét người chơi cũng bị này cổ sức đẩy liên lụy trong nháy mắt bị miễu xác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 chúng ta tung hoành thiên hạ vĩnh viễn thiếu cho tàn đại thần ngươi một cái ân huệ hợp tung trịnh trọng nói ra lấy một trả một tô t ấ n dĩ nhiên nguyện ý vì công hội chiến thắng lợi trả giá giá lớn như vậy như vậy hợp tung cũng không nguyện ý làm cho tô t ấ n cảm thấy trái tim băng giá vĩnh viễn nhân tình đây chính là hợp tung dành cho tô t ấ n hồi báo một khi tô t ấ n c o i nhu cầu như vậy tung hoành thiên hạ sẽ đứng sau l ư n g hắn tô t ấ n cũng không biết hợp tung lưu trí lịch trình đối với hợp tung đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ tô tẫn cũng cảm thấy có chút kỳ quái không phải là thả cái cấm chú sao làm được giống như tô tẫn đi cứu vất thế giới giống nhau bất quá đối với hợp tung hứa hứa hẹn vĩ t ô t ấ n lại là cảm giác có chút ngoài ý m u ố n bởi vì này tương đương với tung hoành thiên hạ đem t ô t ấ n trở thành bạn của vĩnh viễn để đối đại ý vị này t ô t ấ n trong tay có một cỗ có thể vận dụng lực lượng cái này cùng gia nhập vào công hội bất đồng t ô t ấ n thân phận bây giờ cùng địa vị là cùng tung hoành thiên hạ những thứ này đại công hội ngang hàng t ô t ấ n mỉm cười không nói gì có thể thu hoạch tung hoành thiên hạ vĩnh viễn nhân tình cái này đối với t ô t ấ n mà nói là niềm vui ngoài ý m u ố n c h ậ t t ô t ấ n cùng tung hoành thiên hạ đại bộ đội hướng phía long nha công hội nơi dùng chân xuất phát t ô tẫn biết dùng căm chú Tới kết thúc lần này công hội chiến, chuyện kẹo, cũng không hay. Đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái、gì. Trước công không công tốn đừng nói quảng nhiều nên nên Long diễn đầu tiên. Văng trồng Long nhà công hội ngoài trụ sở 100m trên đất trống. Tung hành thiên hạ công hội đã lần nữa gì. hội hay, hội hạ hội Bội biết viết liệt quá đầu đầu đây. ta tam trụ đất tốt kẹo, do sẽ sở 100M lắm đã phương trận Lần này phương trận quy mô so trước đó lớn hơn rất nhiều phía trước trên tường thành người chơi cũng tham dự t i ề n đến l i ê n c h ú đóng chỗ ở người chơi đều điều đi chín mươi qua đây chỉ còn hơn ngàn người coi chừng nơi dùng chân để n g ừ a bị long nha công hội t r ồ n nhà long nha công hội người chơi đứng ở trên tường thành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 khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệ tâm lanh mỉm cười theo hợp tung đ i ề u binh di đem tung hoành thiên hạ phương trận không khỏi xảy ra tương đối lớn biến hóa nguyên lai、like、một cái cự đại phương trận biến thành ba cái phương trận hai bên phương trận lực lượng rõ ràng muốn so trung gian phương trận mạnh mẽ rất nhiều đây cũng là bởi vì long nha công hội nơi dùng chân đông môn cùng cửa tây lực lượng phòng ngự tương đối yếu d u y ê n cớ nhất thời toàn bộ chiến trường lần thứ hai tràn đầy một cỗ sơn vũ dục lai phong mãn lâu không khí khẩn trương cách màn hình ta cũng có thể cảm giác được khẩn trương cảm giác tung h à n h thiên hạ phần thắng khá lớn à dù sao phía trước trực tiếp đánh lùi lùi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 c ũ nhưng g có t ể k h i lúc này h Tô tôi tẫn g ư i c đột nhiên lương căng thẳng tiếp trước mấy ngàn lần nhảy múa trên lưới đao trải qua làm cho tôi tẫn đã nhận ra số lượng gạt bỏ khí có kẻ gian còn không chỉ một cái t ô tẫn cơ hội là phản xạ có điều kiện vậy mở ra ma pháp miễn dịch cùng đại địa hậu thuẫn sau đó hướng một bên đất chống sử dụng thiềm hiện thuật c băng bất bất trộm t h o á sao thật đúng là là đại thủ bút tô tẫn hai mắt hiện lên một đạo lãnh mang băng trộm là công hội trung thường dũng tới tiến hành nắm sát do đường đoàn thể ở dã ngoại mấy trăm vị đạo tặc sức chiến đấu mạnh phi thường cơ hội không có pháp sư có thể ở chuyên nghiệp băng trộm dưới sống sót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 truy thủ mũi nhọn còn có mấy đạo thúy lục sắc cấn ký không có tiêu tán tô t ấ n khoe miệng hơi câu dẫn ra một tia độ cung dám từ phía sau lưng công kích hắn những người này xem ra đối với tô t ấ n kháng cự hỏa h o à n ấn tượng còn chưa phải là rất sâu sắc tô t ấ n nhẹ nhàng huy động trong tay hát viêm một đạo hồng quang từ hát viêm trượng tiêm l ừ n g lánh mà ra cực hiệu kháng cự hỏa h o à n lấy tô t ấ n vì nguyên điểm một cố minh mông lực bài xích nhất thời sao động mà ra một đạo nóng rực sóng lửa từ tô tẫn trong cơ thể quyết tán mà ra hướng phía bốn phương tám hướng tịch vượt đi không khí chung quanh người chơi cây cối thậm chí hết thệ toàn bộ đều bị sóng lửa mạnh mẽ lực bài xích cho bắn ra ngoài từng đạo bạch quang trên không t r u n g tiềm thức đánh lén tô tẫn người chơi hoặc là muốn đánh lén tô tẫn người chơi đều bị sóng lửa nuốt t r ừ n lấy danh máu trong nháy mắt bị thanh không tử trạng cũng là hết sức thế thảm v ừ a m ớ i cái tia ê kêu, kêu g ạ o lấy muốn cho tô tẫn đ ế m thử độc dược đạo tặc càng là chết đến mức không thể chết thêm chờ đến sóng lửa sau khi biến mất tô tẫn chậm rãi đem vật cầm trong tay hắt viêm để xuống nhìn quanh bụt phía phát hiện đã không có tảnh hoặc có lẽ là có kẻ gian nhưng là lại cũng không dám lên nữa trước đánh lén tô tẫn những đồng bạn vết xe đ ổ bậy ở nơi đó thi thể cũng còn không có lệnh xuyên tâu h qua đều là nóng hổi hiện tại đi tới cùng tô t ấ n đánh không phải chịu chết là cái gì trên tường thành long đẳng tứ hải nhìn một màn này một đôi mắt t r ợ n thật lớn đầy mắt không thể tin tưởng màu sắc đồng thời phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ h ắ n thật vất vả nghĩ ra được nhằm vào tô t ấ n s á c lược dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tô t ấ n hóa giải năm trăm n g ư ờ i băng trộm ở tô t ấ n trước mặt giống như là năm trăm cái tiểu quái bị tô t ấ n mấy bộ liền soát không có đường nói hạ độc từ đầu đến chân tô tẫn sẽ không có bị của người nào giao găm cho đụng phải năm trăm danh đạo tặc thậm chí ngay cả tô tẫn góc áo đều không gặp được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 chiến trường tiêu điểm lần thứ hai tụ tập ở giữa không trung tô tẫn chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương một trăm năm mươi vẫn thạch thiên hàng tái hiện long nha công hội chú tự tiêu thiêu đốt giả phân nộ n ộ diễm đại điệu chi thuẫn ma pháp miễn dịch hỏa diễm nóng rực giống như dòng sông một dạng cuốn vòng quanh tô tẫn thân thể tam đại tăng lick ỹ năng đồng thời mở ra dưới trạng thái tô tẫn sở hữu danh bạo hết t h ể siêu cường giờ tờ s đại đ i ệ chi thuẫn có thể vì tô tẫn tiếp theo nửa cái mạng ma pháp miễn dịch có thể bảo đảm tô tẫn đang âm xướng pháp thuật thời điểm không bị cắt đức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 Bằng không trong ô sử đó rất lớn hàng. một n mông lực đ bộ phận công kích bởi vì tỷ số trúng mục tiêu nguyên nhân mis rớt coi như là mis rất hơn phân nửa nhưng còn thừa lại công kích cộng lại cũng để cho tô tẫn ăn một bầu đại địa chi thuẫn trong nháy mắt bị phá vỡ tô tẫn hp cũng như là nước chảy hướng xuống rơi khó khăn lắm rơi đến hai mươi thiếu chút nữa thì xuất phát khôi lỗi tạp phiến bảo hộ cơ chế còn tốt tung hoành thiên hạ mục sư đ o à n trị liệu đầy đủ đúng lúc bằng không tô tẫn khả năng liền trực tiếp viết gì c h ú c ở đây rồi vô số đạo thánh quang từ bầu trời trung rơi tô tẫn trạng thái trong nháy mắt bị kéo căng đồng thời trên người cũng nhiều hơn rất nhiều tăng l ị c trạng thái làm cho tô tẫn thực lực trở nên cảng cường hạn hơn một phần long nha công hội cùng tung h à n h thiên hạ liền lấy tô tẫn hp triển khai một hồi đánh long nha công hội phụ trách tiêu hao tung hành thiên hạ phụ trách trị liệu trong lúc nhất thời cũng không có phân ra cái cao thấp chủ nếu là bởi vì tô t ấ n các loại trang bị đạo cụ làm cho lượng máu của hắn quá dày cái này đưa cho tung hành thiên hạ mục sư đoàn đầy đủ phát huy không gian nếu như tô t ấ n cột máu cùng đồng đẳng cấp phổ thông pháp sư giống nhau mỏng sớm như vậy đã bị dây mấy chục lần cứu đều không cứu lại được theo thời gian trôi qua tô t ấ n pháp thuật ngâm sướng đã qua phân nửa bầu trời phía sau bóng ma càng ngày càng tiếp cái này cổ minh mông cảm giác gác bách cũng biến thành b ộ phát mạnh mẽ phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng dồn dập thảo tô tẫn cầm chú thành t h i u hiện nay duy nhất công khai sở hữu cấm chú người chơi chỉ cần nói tới cấm chú như vậy thì nhất định lượn quanh không r a tô tẫn cái này không phải là vẫn thạch thiên hàng a Vì thế như vậy cũng quá dọa người a trách không được vương giả công hội sẽ trực tiếp bị miễu sát đâu chỉ là vương giả công hội có người nói ngày đó ở ma lực r ừ n g dậm luyện cấp người chơi trên cơ bản đều bị vẫn thạch công kích cho ảnh hưởng đến tại sao ta cảm giác lần này vẫn thạch thiên hàng muốn so lần trước càng mạnh một ít đâu chỉ là video bên trong lộ ra tới cảm giác gáp bách liền mạnh hơn rất nhiều ta nhờ như vậy cảm thấy chẳng lẽ là cho tản đại thần thăng cấp cấm chú ta cảm thấy rất có thể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 Đáng t lúc này hai cái công hội liên quan tới tô tấn hp ấ đánh rằng co cũng tiến vào hồi cối bởi vì vẫn thạch thiên hàng chú ngữ biến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 cũng là tuyệt vô cận hưu tồn tại tô t ấ n chậm rãi từ không trung rơi xuống đất vẫn thạch thiên h à n g thật đúng là lực lượng kinh khủng tô t ấ n sắc mặt như thường ở thầm nghĩ trong lòng thành cựu thi thuật giả tô t ấ n càng có thể cảm thụ được cầm chú giữa sai biệt địa ngục liệt diễm là triệu hoán đến từ vực sâu liệt diễm cựu long liệt diễm là triệu hoán đến t ừ chuyện nói chi long ỵ sở tạ liệt diễm nhưng mà vẫn thạch thiên h à n g cũng là triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch nói cách khác vẫn thạch thiên hàm hệ thống sức mạnh phải không thuộc về chư thần đại lục thiên thượng chẳng lẽ cái này cầm chú cùng chư thần có quan hệ ta nhớ được cái này k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 Tô trong ô đó thổi phòng tô tẫn tiếp mời vô số kể liên quan tới tô tẫn kỹ thuật phân tích tiếp cũng không ít trong đó có một phần tên là ai có thể cầm xuống cho tàn đại thần mút huyết thiết mời không phải là thổi phồng tiếp cũng không phải phân tích tiếp nhưng nhiệt độ cũng là ngoài dự đoán của mọi người cao thiết mời nội dung rất đơn giản chính là đang suy đoán ai có thể kích sát hoặc là đánh bại tô tẫn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 tôi tấn đem, một một đem c có có ánh i k ẩ mắt c h lấp lóe khoe miệng lộ ra vẻ mị cười theo trò chơi tiến triển biết trước tất cả mang cho tôi tấn ảnh hưởng càng ngày sẽ càng lớn sẽ để cho tôi tấn thực lực từng bước cùng thê đội thứ nhất thậm chí kiếp chức thần cấp người chơi kéo ra rác đại trinh lệnh bất quá Tô quá nếu giành từng i Chính mình mạch h câu. đã k n n cho h rất i ề hiệu ứ như g điệp.、Thân、viên kiện Thâm t xâm lấn sự r ớ trước c、e、chết, ải nhân chủng tộc trước giờ mở ra, trò chơi giờ không ải giờ tiến một năm, mở trò trình nhân nhanh hơn. Nếu EZ như ra, dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp như vậy trò chơi cùng hiện thực triệt để dung hợp thời gian có lẽ sẽ đại biên độ trước giờ thậm chí sẽ xuất hiện tô t ấ n sở chuyện không cách nào dự liệu dựa theo hiện tại cái tốc độ này không cần nửa tháng người chơi nhóm sẽ tiến nhập nhị chuyển t h ị n h thế đến lúc đó bộ thứ hai giờ lờ cờ hẳn là sẽ mở ra cả ba tức sẽ hành tích đua h á cám tinh linh cũng đem ngóc đầu trở lại ta hiện tại đi thăm dò ư tố ra vừa lúc có thể vì kế tiếp giờ lờ cờ mở ra bố cục tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng b ă n g vào biết trước tất cả trước giờ bắt được chỗ tốt đây là tô tẫn vẫn đang làm sự tình chỉ có như vậy mới có thể làm cho ưu thế của hắn tuyết cầu càng thêm còn đ ạ i dựa theo khuynh hướng này e rằng đợi đến trò chơi hiện thực triệt để dung hợp tô tẫn đem áp đảo sở hữu người chơi bên trên từ phòng đấu giá ly khai tô tẫn đi thương điếm mua một tấm hát cám ao đầm bản đồ hát cám ao đầm ở vào nhân loại trận doanh cùng vòng linh trận doanh chố giao giới là một mảnh vô biên vô tận ao đầm mang bên trong sinh hoạt một chi từ thượng cổ thời đại liền chuyển thừa xuống cổ xưa chủng tộc hắc cám tinh linh ở tô tẫn biết trong lịch sử hắc cám tinh linh cùng tinh linh trong lúc đó có một đoạn không thể cho người biết đã qua đoạn lịch sử này ghi lại ở hắc cám tinh linh thành đủ tổ dạ đồ thư quán tầng cao nhất tiếp trước là một kim cương cấp nhiệm vụ đ ố i cảnh xuất hiện ở ngoạn da trong tầm mắt tương truyền ở một vạn năm trước có một tên gọi là địch tạp á h á hắc cám tinh linh hắn cùng những thứ khác hắc cám tinh linh bất đồng địch tạp h ó thập phần chán ghét trên người đen nhánh màu da đen nhánh đầu chán ghét hắc á m ao đầm toàn bộ còn lại hắc á m tinh linh thích lạnh giá để cắt lọn v tóc màu vàng địch tạp á mộng tưởng có thể ở tại khoảng cách thái dương gần nhất vị trí lúc này thanh quang tìm được rồi địch tạp á đang tiếp nhận thanh quang chỉ dẫn phía sau địch tạp á có da thịt trắng non cùng rực rỡ tóc vàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có ấm áp thanh quang vân quanh không hề nghi ngờ địch tạp á trở thành hắc cám tinh linh chính giữa ngoại tộc dựa theo hắc cám tinh linh hình pháp ngoại tộc làm làm hòa hình đang ở địch tạp á cũng bị coi như ngoại tộc đốt chết tươi thời điểm một cô cường đại thánh quang từ trong cơ thể hắn b u phát ra thanh quang giao phó địch tạp h lực lượng cường đại trợ giúp này hắn trốn ra hắc cùng hắn cùng nhau trốn ra được còn có mấy vị đồng dạng hướng tới quang minh cùng ấm áp hắc á m tinh linh địch tạp h ó dẫn dắt mấy vị hắc á m tinh linh đi tới chư thần đại lục vùng cực nam ở chỗ này địch tạp h ó bắt đầu chuyển b á thánh quang địch tạp h ó đem thánh quang lực lượng chuyển thụ cho còn lại mấy vị hắc á m tinh linh khiến cho bọn hắn thời ra hắc á m tinh linh bề ngoài giành lấy cuộc sống mới trải qua thánh quang cải tạo sau hắc á m tinh linh tạo ra hậu đại cũng sẽ không là da đen hấp phát mà là da trắng tóc vàng đồng thời tân sinh chủng tộc còn sở hữu có thể cùng hắc á m tinh linh cùng so sánh g i i t h mệnh cùng với đối với ma lực cảm gi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 nghĩ tới đây t ô t ấ n liền sắc mặt kiên định đi vào truyền tống trận bên trong hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến hát cám ao đầm đội quân tiền tiêu lần này truyền tống ví dụ hai ngân tệ là một đạo bạch quan g hiện lên t ô t ấ n thân ảnh biến mất ở tại x ỉ lộ đế đô hát cám ao đầm đội quân tiền tiêu đây là x ỉ lộ đế quốc xây dựng ở hát cám ao đầm phụ cận một cái trạm gác ứng bởi vì trong lịch sử đã từng buộc phát ra mấy lần hát cám tinh linh xâm lấn sự kiện sở dĩ các đời các đời người thống trị đối với h á cám tinh linh đều là thập phần đề phòng không lớn trước trọi canh lại sở hữu hơn mười vị cao giai nờ cờ binh lực cũng vượt qua tô tẫn thân ảnh xuất hiện ở trạm gác đứng trong truyền thống trận phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trạm gác đứng chỉ có tô tẫn một cái người chơi hắc cám ao đầm là năm mươi cấp bản đồ mà hiện giai đoạn ngoại trừ tô tẫn bên ngoài người chơi liền một cái hai mươi năm cấp cũng không có người chơi nhóm đem hết toàn lực có thể miễn cưỡng thăm dò ba mươi cấp bản đồ nhưng năm mươi cấp bản đồ thì không phải là bọn họ có khả năng đặt chân khu vực nếu như chĩa vào loại người thân phận khẳng định vào không được cụ t ổ ra phải nghĩ biện pháp cải biến một cái bề ngoài nếu như ta nhớ không lầm trạm gác đứng ở nơi này là có thể làm được tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng trật tô tẫn từ trong truyền thống trận đi ra trực tiếp đ nhưng trên m gác đ thực tế phía trước tiểu trạm xúc phạm xì lộ đế quốc pháp luật sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì điều kiện tiên quyết là người làm đủ lần nấp phía trước tiểu trạm bốn cái nơi hẻo lánh đều phân bố ly kỳ cổ quái thương nhân tôi tẫn lần này muốn tìm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 dược thể hiện lên yêu dị tử quang ở ưu ám trong góc phòng có vẻ càn g tạ ác tô tẫn đem kim tệ đưa cho dâu cống đồng thời tiếp nhận dược thể quan sát biến thân dược thể hắc á m tinh linh sau khi dùng sẽ đem bể ngoài biến hóa thành hắc á m tinh linh thuộc tính kỹ năng sẽ không phát sinh cải biến duy trì liên tục bốn lúc biến thân sau khi kết thúc rơi vào ba giờ trạng thái suy yếu toàn thuộc tính giảm xuống năm mươi phần trăm nhìn trên tay biến thân dược thể tô tẫn nhớ mày ở trí nhớ của hắn ở giữa tốt nhất phẩm chất biến thân chất thuốc thời gian kéo dài là tám giờ đồng hồ hơn nữa sử dụng phía sau cũng sẽ không rơi vào trạng thái suy yếu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 tôi trao mánh liệt ngọn lửa m ê n h mông từ tô tẫn trong mắt phún ra ngoài trực tiếp đem tô tẫn bao vây lại thời khắc này tô tẫn nghiễm nhiên b i ế n thành một h ỏ a nhân hỏa d i ệ m nóng rực làm cho cả góc nhiệt độ đều lên cao rất nhiều tô tẫn trên người đồng thời tản mát ra một cỗ uy thế khiết người dâu cống cái k i a giấu ở dưới hắc bảo mặt mò không khỏi biến đổi lập tức từ bên hông trong túi lần thứ hai l ấ y ra một chai dược tề chai này dược tề đồng dạng hiện lên t ừ quang bất quá nhìn qua muốn so bên trên một chai cao cấp hơn rất nhiều vị đại nhân này không có ý tứ vừa rồi ta chắc là cầm nhầm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 Chỉ là t ô tẫn trả thù bước đầu tiên dâu cống thấy thế sắc mặt không khỏi biến đến càng thêm khó coi t r ậ t run dày từ trong túi lấy ra một cái trang bị đầy đủ kim tệ cái túi nhỏ cái này cái túi nhỏ c ũ n g vừa rồi t ô tẫn cái túi nhỏ có chút khác biệt t ô tẫn tiếp nhận cái túi nhỏ phát hiện bên trong chứa một trăm năm mươi mai kim tệ t ô tẫn thấy thế không khỏi lộ ra một vệ cửa nhạt kim tệ không có khả năng đột nhiên xuất hiện sở dĩ cái này n g ũ mới mai kim tệ là dâu cống chính mình thêm t ô tẫn minh bạch đây là dâu cống dùng để hướng t ô tẫn nói xin lỗi kim tệ t ô tẫn không có đem kim tệ lập tức để vào ba lô mà là nâng lên chậm rãi nâng tay trái lên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 một đôi mắt t r ợ n thật lớn trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc vốn là h ả o h ả o việc buôn bán liền có thể sự tình ngươi tại sao muốn cầm tàn thứ phẩm tới lừa dối ta ư tô tẫn lắc đầu t r ậ t từ túi từ bên trong x u ấ t ra ngũ m ư ơ i mai kim tệ t ù y ý nhét vào dâu cống trên thi thể tàn thứ phẩm biến thân dược tề cũng bị tô tẫn ném vào dâu cống trên thi thể nên hắn vật tô tẫn dùng hết toàn bộ thủ đoạn đều sẽ bắt vào tay không phải của hắn đồ đạc coi như cho không tô tẫn tô tẫn cũng sẽ không lớn tô tẫn đang muốn xoay người ly khai nơi hẻo lánh lúc giống như là chợt nhớ tới cái gì hướng phía dâu cống thi thể lại ném một mai kim tệ đây là mua ngươi chất thuốc tiền không cần tìm rồi t ô tẫn nói xong liền rời đi góc này hát cám ao đầm đội quân tiền tiêu binh lực đều dùng đang để phòng hát cám tinh linh lên nội bộ trị a n lực lượng phi thường bằng được t ô tẫn giết một cái nở tờ cờ căn bản không cần sợ sẽ tìm được trên đầu của hắn lấy được biến thân dược t h t ô tẫn bước tiếp theo liền muốn suy nghĩ tiến nhập vũ tổ dạ sự tỉnh chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì ưu、si、tố dạ là h á cám trong ao đầm duy nhất thành thị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 trận t ô tẫn hướng về phía giữ cửa binh sĩ thoải mái lấy ra thân phận của mình còn c ô ý bày ra một bộ thái độ cao n g ạ o t ô tẫn lần này cần đóng vai là một vị đến từ đế đô quý tộc pháp sư cầm trong tay phả b ì hạ đại đế mật lệnh còn như mật lệnh nội dung là cái gì đó không phải là toàn bộ nhờ t ô tẫn một cái miệng sự tình sao ta muốn gặp các ngươi nơi này thủ tướng có chuyện quan trọng thương lượng giữ cửa binh sĩ căn bản không dám đối với t ô tẫn xoát người khách khí làm cho t ô tẫn đi vào binh d o n h nhìn t ô tẫn rời đi bối ảnh giữ cửa binh sĩ lập tức bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên xem bộ dáng là đế đô tới đại nhân vật không biết là chuyện gì sẽ không cần đánh giặc chứ ai biết được t ô tẫn nên ngang đi ở binh doanh ở giữa trên đường đụng phải một gã thư ký cho thấy ý đồ đến sau đó thư ký chủ động biểu thị vì t ô tẫn dẫn đường bởi vì có thư ký dẫn đường duyên cớ t ô tẫn dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại rất nhanh liền tới đến rồi c h ạ m gác đứng thủ tướng lều lớn trước cho tàn bạc tước si di hủ tướng quân đang ở bên trong ta liền không vào thư ký hướng về phía t ô tẫn hơi không người thần thái thập phần tôn kính lời nói nhảm phải biết rằng coi như là trạm gác đứng thủ tướng si di hủ tức vị cũng bất quá mới là từ tức mà thôi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 chỉ có ở thời gian dài lễ nghi quý tộc bồi dưỡng giới mới có thể bồi dưỡng được dạng này q u ý khí tô t ấ n vừa đi vào liều lớn cju liền ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn tô t ấ n phải biết rằng đây chính là binh doanh thủ tướng liều lớn liên thư ký muốn vào tới cũng phải trước giờ thông báo nhưng bây giờ tô t ấ n trực tiếp nên ngang đi phật ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau nếu như tô t ấ n không phải cầm một thuyết pháp đi ra cju cũng sẽ không vui vẻ nhưng khi cju thấy tô t ấ n đỉnh đầu danh sức lúc biểu tình nhất thời liền biến thương nghi hoặc biến thành cung kính bá tước đại nhân ngài tới nơi này là làm cái gì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 nếu như bị phát hiện dựa theo xì、sì、lộ đế quốc pháp luật nhưng là phải bị xử là tội phản quốc lên đoạn đầu đ ạ i bá tước đại nhân ta xì gì ủ trong lúc nhất thời trở nên có chút nói lắp tô t ấ n trực tiếp địa phương hưng sư vấn tội làm cho xì gì ủ trong lòng sợ đi tới điểm cao nhất tô t ấ n lời kế tiếp càng làm cho xì gì ủ như rơi vào hầm băng vậy hạ đã biết những chuyện ngươi làm ngươi không cần hoài nghi ta đang lừa ngươi ta nói chính là ngươi hàng hóa buôn lậu đến đ ủ tổ dạ sự t ì n h xì gì ủ nghe vậy trực tiếp dùng đầu trạm đất cả người không ngừng được run dậy tô tẫn thấy thế không khỏi lộ g i vẻ mỉm cười kiếp trước tên kiêng người chơi hoàn thành nhận tạng nhiệm vụ chính là bóc lụ xì lý tư tội phản quốc đi hoàn thành nhiệm vụ phía sau cảm thấy rất có ý tứ liền đem nhiệm vụ trải qua phát ở tại trên diễn đàn bất quá tô t ấ n lần này tới có thể không phải là vì bóc lụ xì lý tư hắn muốn là xì g ì ưu dùng để phản quốc đồ vật một cái có thể đi thông ủ t ổ ra ngoại ô truyền tống trận tô t ấ n dừng một chút tiếp tục nói ra bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng b ậ y hạ nể tình ngươi nhiều năm như vậy thủ vệ c h ạ m gác mặt trên không có công lao cũng có k h ẩ lao quyết định tha cho ngươi một mạng chẳng qua nếu như ngươi có nữa tương tự cử động như vậy liên lụy khả năng liền không chỉ là một mình ngươi. cg u nghe vậy vội vàng hướng tô t ấ n dập đầu cảm ơn bệ hạ t a ơn đại nhân ta cũng không tiếp tục p h ạ m b ả o ta lập tức đi ngay đem truyền thống môn cho đập bể có lẽ là tâm tình phập phồng quá lớn cg u lập tức liền đem chính mình bí mật lớn nhất cho lộ ra ngoài tô t ấ n lắc đầu l i ê n thủ vệ biên giới tướng quân đều là này tấm cầu hùng dạo c h ắ c không được đợi đến hắc cám tinh linh xâm lấn thời điểm sẽ bị người khác trực tiếp đánh tới đế đô những thứ này đều là có nguyên nhân truyền thống môn không cần vội vàng đập ta còn có thể dùng quyên nói cho ngươi biết ta lần này tới là mang theo bệ hạ mật lệ tới muốn mượn ngươi truyền tống trận dùng một lát t ô tẫn nhàn nhạt nói ra ngôn n g ự a hết sức cẩn thận Sì d g u vội vàng g ậ t đầu đại nhân có thể cần dùng đ ế n ta xin cứ việc phân phó b ậ y hạ mật lệnh kết hợp tô tẫn cái này một bộ ta cực kỳ cẩn thận giá dấp d g u trong đầu bắt đầu điên cuồng ngắm bủ không cần ngươi trực tiếp mang ta đi truyền t ố n g trận a t ô tẫn l ắ t đầu thúc giục Sì d g u nghe vậy vội vàng từ dưới đất bỏ dậy sau đó dẫn dắt tô tẫn đi ra lều i lớn mười phút sau t ô tẫn bị cg u dẫn tới một chỗ ưu ám tầng hầm ngầm. phòng ngầm dưới đất trung ương một cái tự đại truyền t ố n g trận ở h á cám trong hoàn cảnh lửng lánh trói mắt xanh thảm quan mang đại nhân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 t ô tẫn thân thể dần dần bị mênh mông ma lực bao phủ một vệt sáng xanh hiện lên t ô tẫn thân ảnh biến mất ngay tại chỗ cg ủ thấy t ô tẫn đã thành công bị truyền t ố n g không khỏi thở dài nhẹ nhõm đại nhân hy vọng ngài có thể thành công a chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên c a biết nên viết cái gì chương một trăm năm mươi lăm chư thần đệ nhất tưởng bạo quân tạ si ủ chi h á cá mao đầm u tô ra ngoại ô một m chỗ tầng hầm ngầm quan ảnh tiềm thức t ô tẫn thân thể xuất hiện ở trong phòng ngầm dưới đất trong phòng dưới đất chỉ có mấy cây ma lực ngọn đến chiều sáng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 tô tẫn cảm giác được lỗ thai của mình đều bị kéo dài rất nhiều rất nhanh cảm giác bỏng liền dần dần rút đi tô tẫn nâng hai tay lên phát hiện ra thịt trắng non đã biến thành thâm thúy màu xanh đen da mặt ngoài cũng nhiều ra khỏi mấy đạo kỳ dị văn lộ sờ sờ lỗ thai phát hiện cũng thay đổi thành có chút đầy rán r ấ p loại cảm giác này còn đây là kỳ diệu tô tẫn tự lẩm bẩm biến thân quá trình t h ậ p phần ngắn nhưng hiệu quả lại khá vô cùng tô tẫn bề ngoài cũng t ự nhân loại biến thành hắc á m tinh linh chủng tộc ván khuân vô diện giả ảnh hưởng tô tẫn linh hồn cũng không ảnh hưởng tô tẫn huyết mạch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 n h â n tộc lại là cùng hắc cám tinh linh là kẻ thù c h u y ể n kiếp quan hệ trong lịch sử hai tộc bùng nổ qua rất nhiều lần chiến tranh số người chết không cách nào công tác thống kê tô tẫn hoa thêm vài phút đồng hồ tìm được rồi một nhà thường điếm mua một tấm vụ tổ dạ bên trong thành bản đồ đồ thư quán ở cách nơi đây tám trăm l i n xa vị trí cần xuyên qua hai cái đường cái tô tẫn hai mắt sáng lên sau đó đem bản đồ cho thu vào trong túi đ e o lưng xuyên qua hai cái đường cái tô tẫn liền thấy được hắn muốn tìm đồ thư quán lấy ra thân phận chứng minh sau đó tô tẫn trực tiếp tiến vào trong đồ thư quán đồ thư quán phân rất nhiều khu vực lịch sử khu văn học khu pháp luật khu Tân ô t đi t h ẳ n g tới lịch sử khu. 10 phút sau, t ô t t e n ở tầng thứ ba trên g i á s á c h tìm được rồi cùng hạc á m tinh linh vương có liên quan s á c h vỡ. Bởi vì hạc á m tinh linh sinh m ệ n h t h ậ p phân g i ả i s ở dĩ hạc á m tinh linh vương thay thế cũng không giống nhân loại c á i dạng nào n h i ề u lần. t ừ hạc á m tinh linh k i ế n quốc đến bây giờ cũng b ấ t quá m ớ i xuất hiện quá năm c á i hạc á m tinh linh vương. t ô t t e n muốn tìm là 2,500 h ẩ y n ă c t ạ i n h i ệ m hạc á m tinh linh vương. Bởi vì 2,500 h ẩ y n ă c h o à n g kim chi thành b ị hạc a m tinh linh tức sạch, hằng kim thủ hẳn lazoi vào rồi ngay lúc đó hạc a m tinh linh vương trên tay sơ đại